chương một n r ă m linh b phi thăng tầng thứ tư vực sâu chương một n r ă m linh b phi thăng tầng thứ tư vực sâu không cần ta không muốn đi tầng thứ tư ta muốn lưu lại tầng thứ ba nán lại một đoạn thời gian chờ lúc nào đó tu thành thần thoại chúa tể sau ta mới đi tầng thứ tư vực sâu ma hoàng không ngừng mà đong đưa đầu nói nó bây giờ chỉ là thần thoại đại l ã n h chúa thực lực một khi đi đến tầng thứ tư vực sâu mà nói lập tức liền sẽ biến thành thượng vị đại l ã n h chúa hơn nữa cái này còn không phải là mấu chốt nhất mấu chốt nhất là một khi đi đến tầng thứ tư vực sâu sau nó liền muốn sinh hoạt tại lâm vô đạo quản chế phía dưới không có chút nào tự do có thể nói nhưng mà tại tầng thứ ba cũng không giống nhau lâm vô đạo đi đến tầng thứ tư ở đây liền không có người có thể còn nó đến lúc đó chính mình muốn thế nào thì thế nào cho dù là đại tế ti tô vô cấu đều không còn được đợi đến lúc nào chơi chán lại đi tầng thứ tư v ự c sâu không m u ộ n đối với ma hoàng tâm tư cùng tính toán lâm vô đạo lại quá là rõ ràng nhưng mà cũng không có cơ cầu đã ngươi muốn lưu ở tầng thứ ba v ự c sâu vậy thì lưu lại đi nói xong hắn tiêu hao bốn trăm ba mươi vạn đoá khí vận kim liên đem ma hoàng vực sâu mệnh cách mở khóa đến thần t h o ạ i chúa tể cấp độ trong n ấ y mắt hắn mới vừa từ vực sâu tầng thứ ba thu hoạch được hương hỏa l i ề n toàn bộ dùng tại trên thân ma hoàng dưới mắt trong sổ sách còn thừa lại sáu mươi lăm đoá khí vận kim liên bản thân đã vì ngươi mở khóa thần t h o ạ i chúa tể mệnh cách bản thân tại tầng thứ tư trong thâm n g u y ê n tấn thăng thần t h o ạ i cấm kỵ ma thần phía trước ngươi nhất định phải đi lên và không mà nói bản thân liền tự mình xuống bắt ngươi bản thân sau khi phi thăng không cho phép ngươi bốn phía quầy dối phải nắm chặt thời gian tu luyện nhưng t h mà viên gia hỏa t tư chất, t này lại không nghĩ tới tiến thủ lãng phí một cách vô ích tốt như vậy xuất thân cùng t ứ chất phàm là nó có thể có tô vô cấu hết sức chăm chỉ cùng khắc h ổ hiện tại cũng không đến mức còn dừng lại ở thần thoại đại lãnh chúa giai đoạn đại thân yên tâm ta sẽ cố gắng đát ta bảo đảm sẽ nghe lời tuyệt không đi bên ngoài quấy dối nhất định chuyên tâm tu luyện sớm ngày tu thành thần thoại chúa tể đối mặt lâm vô đạo cờ mắng ma hoàng lời thề son sắt mà bảo chứng đạo đối với nó lâm vô đạo là một chữ đều sẽ không tin nếu là ma hoàng có thể nói được thì làm được đó mới là thật sự gặp ủy bất quá tất nhiên nó muốn tạm thời lưu lại vực sâu tầng thứ ba lâm vô đạo cũng không có miễn cưỡng nó đi qua hắn quản giao sau m a hoàng hùng tính thu liễm không thiếu ít nhất hắn sẽ không tại tội ác thần quốc làm loạn nghĩ tới những thứ này lâm vô đạo lại đem ánh mắt nhìn phía c u n g tử vũ hiện nay tại liên tục đi qua hắn mang tới mấy lần cực lớn giao dịch sau c u n g tử vũ trợ đen người dẫn đường cũng rốt cuộc phải nên đón thăng cấp qua mấy ngày hắn chính là tứ giai người dẫn đường đến lúc đó có thể đi đến t ầ n g thứ tư bậc sâu cùng với t ầ n g thứ năm bậc sâu c u n g tử vũ bản t h ầ n nhớ kỹ phía t r ư ớ c nhân g i a n t ò a kia thần võ đại thế giới còn bán một cái giá tốt số tiền này có thể hay không tại tầng thứ tư trong thâm n g uyên mua sắm một tòa to lớn truyền thống trận không phải một lần duy nhất loại kia ngoài ra ngươi biết tịch diệt ma h ả i vị trí sao lâm vô đạo lên tiếng dò hỏi ngay vậy cung tử vũ cười khổ lắc đầu đại thần một tòa to lớn tầng bốn vực sâu truyền thống trận ít nhất cần năm mươi ước cực phẩm ma tinh cho nên còn kém chút đến nỗi tịch diệt ma h ả i vị trí cái này ta ngược lại thật ra biết nếu như đại thần yêu cầu đi nơi đó ta có thể dẫn đường hảo ngươi đi trước tầng thứ tư phi thăng đài chờ ta bản thần sau đó liền đến lâm vô đạo nhà tâm thanh ác Cứ ngoài ra đi đến tầm thứ tư vực sâu sau hắn khẳng định muốn đi tới âm sơn ma tộc thế t lực liên hợp lăng đạo sơn cùng một chỗ đi tiến đánh huyền nguyên vũ trụ ba mươi ba tọa bản nguyên đại thế giới chỉ cần đem huyền nguyên vũ trụ hóa thành vực sâu thế giới như vậy là hắn có thể đủ tu thành c h u y ề n kỳ cấm kỵ ma thần cứ như vậy tại tầng thứ tư trong thâm n g uyên cũng coi như là có một chút sức mạnh tô vô cấu vượt sâu t ầ n g thứ ba tội ác thần quốc liền giao cho ngươi cùng âm sơn ma tổng bản thân sẽ ở tầng thứ tư vượt sâu chờ các ngươi đến tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo lại dặn dò một chút những chuyện khác liền trao đổi vượt sâu ý chí đang lúc mọi người chăm chú phi thăng rời đi vượt sâu t ầ n g thứ ba a a đại thần cuối cùng đã đi cái này ai cũng không quản được ma hoàng đại nhân rồi ha ha ha ma hoàng đại nhân muốn chơi thế nào liền chơi như thế nào ai cũng không xen vào lâm vô đạo chân t r ư c vừa đi ma hoàng liền lộ ra nguyên hình đang khi nói chuyện nhất ó liền lớn tiếng tội t gào kêu bay ra tội ác ầ n không có chút nào đem lâm vô đạo mà nói, cùng với cam đoan của mình, để ở trong lòng. Đối với quần ngạo không bị chói bột ma hoàng, miếu, đem lâm mà cam ma với Đối với chói chút vô tô có của c bột đạo để vô ở bị u cũng có còn ngược cũng không có đi còn nó, ngược lại nàng cũng không còn n h đi được. lại ấ là lâm vô đạo giúp ma hoàng mở khóa thần thoại chúa tể mệnh cách sau sau này nó nhất định sẽ càng thêm vô pháp vô thiên vì để tránh cho nó làm loạn chính mình còn phải tu luyện nhanh hơn mới là tranh thủ sớm ngày đ ạ t đến thần thoại chúa tể vượt sâu tầng thứ tư phi thăng đài so với phía trước thông qua lăng đạo sơn tầm mắt cảm giác lần này lâm vô đạo là chân chính đi tới phiến thiên địa này Vânh! Vânh! Vânh! tại trải qua phi thăng đài mà chỉ sau thử thách bản thể của hắn tội ác chi thụ lấy được tăng lên to lớn sức mạnh cấp độ theo nguyên bản cực hạn t i ê n vương một bước lên trời đạt đến tiên đế thập trọng tiên chỉ có điều vị cách lại là hạ thấp phổ thông c ấ m kỵ ma thần tương đương với nhân gian t i ê n đạo đế thần đồng d ạ n g tại tẩy lễ sau khi hoàn thành hắn cũng nhìn được phi thăng đài thủ hộ giả vân sơn cùng với đã sớm tại chỗ này chờ đợi cung tử vũ lao hủ vân sơn gặp qua ma thần đại nhân nhìn thấy lâm vô đạo kết thúc tẩy lễ vân sơn trước tiên đi tới trước mặt n h i ệ t t ì n h chào mời đạo g ấ y mắt của hắn cha nầy đ nồng nặc kinh nghi cùng tò mò trong khoảng thời gian này đến nay đã là thứ hai cái phi tham g i ả hơn nữa lần này vẫn là một tôn cường đại cấm kỵ ma thần cho dù là tại tầng thứ tư b ư ớ c sâu cấm kỵ ma thần đó cũng là độc nhất vô nhị tồn tại cho tới bây giờ ngoại trừ liệt thiên ma thần lâm vô đạo chính là duy hai cấm kỵ ma thần x i n hỏi ma thần đại nhân xưng hô như thế nào tiểu nhân chính là trần võ ma cung vân sơn nơi đây khoảng cách ta trần võ ma cung không xa ma thần đại nhân phải chăng muốn đi trước nghỉ ngơi một phen ta trần võ ma cung có thần thoại chúa tể toa trấn chính là tầng thứ tư trong thâm viên thế lực cường đại nhất b ă n g vào chúng ta trần võ ma cung nội tình chắc chắn là có thể trợ giúp cho ma thần đại nhân vân sơn cố hết sức mời nhưng mà đối mặt hắn thịnh tình mời lâm vô đạo lại là lạnh lùng lắc đầu không cần bản thân không thích gia nhập vào người khác thế lực càng không muốn chịu người khác kết thúc cung tử vũ chúng ta đi thôi nói đi lâm vô đạo không để ý đến vân sơn phản ứng đang đối với cung tử vũ chào hỏi một câu sau hai người lập tức khống chế ma thuyền phá không mà đi chỉ là t r ớ c mắt liền biến mất tại chỗ nhìn xem lâm vô đ ạ o cùng c u n g tử vũ bóng lưng rời đi vân sơn nhữ mày cuối cùng bất đắc dĩ thở dài này thần tuyệt không phải người lương thiện tầng thứ tư vực sâu một núi không thể chứa hai hổ căn bản dùng không được hai tôn cường đại cấm kỵ ma thần sau này hắn nhất định sẽ cùng liệt thiên ma thần đánh nhau đến lúc đó chỉ sợ liền có trò hay để nhìn vân sơn ngậm lấy vẻ khác thường nụ cười thấp giọng nỉ h nó nói tiếng nói rơi xuống hắn đem lâm vô đ ạ o phi thăng tầng thứ tư tin tức truyền lại cho hồng ma chúa tể cùng với chân võ ma cung đột nhiên đến một vị phổ thông cấm kỵ ma thần nhất định phải tỉ mỉ chú ý đối với vân sơn cử động lâm vô đạo đồng thời không rõ ràng cho dù là biết cũng sẽ không để ý hắn đi tới tầng thứ tư vực sâu tin tức chắc chắn là không đạt được dưới mắt hắn việc khẩn cấp trước mắt chính là đi đến âm sơn ma tộc tiếp quản tầng thứ tư tín ngưỡng tiếp đó phái binh tiến đánh huyền nguyên vũ trụ cầu đề cử a chương một n r ă m linh b đại đạo phong hảo âm sơn tiền đế chương một n r ă m linh b đại đạo phong hảo âm sơn tiền đế tại cung tử vũ dưới sự chỉ dẫn lâm vô đạo thuận lợi vượt qua tịch diện ma hải cuối cùng dùng một ngày thời gian đã tới âm sơn ma tộc tịch diện ma hải t ậ t nút tại tầng thứ tư vượt sâu một chỗ khoảng cách bên trong bên trong có phô thiên cái địa vượt sâu phong bạo cùng với thời không khẽ hở thời không chú ý liền sẽ rơi vào hôi phi l i ê n diện hạ tràng bởi vậy nếu như không có người đặc biệt chỉ dẫn căn bản là không cách nào tìm được â m sơn ma tộc địa điểm đến âm sơn ma tộc sau thông qua phía trước ký kết khế ước lâm vô đạo vô cùng thoải mái mà liền tu được â m sơn ma tộc toàn bộ tín ngưỡng đem bọn hắn tộc quần tám mươi tám tọa ma giới toàn bộ đã biến thành mình tại v ư ợ sâu thần vực đặt vào đến tội ác thần quốc dưới sự thống trị ngoài ra đang tiếp nhận âm sơn ma tộc tín ngưỡng cùng tế tự sau hắn còn n g o à i định mức thu được 562 vạn đoá khí vận kim liên so với toàn bộ vực sâu tầm thứ ba cộng lại còn nhiều hơn đối với niềm vui ngoại ý muốn này lâm vô đạo vẫn là tương đối hài lòng dưới mắt hắn trong chương mục khí vận kim liên đã đạt đến 627 vạn đoá một bên khác tại âm sơn ma tộc tế tự lúc lâm vô đạo cũng thông qua cùng tử vũ con đường tiêu phí 50 m mươi c ự c phẩm ma tinh mua một tòa cỡ lớn vực sâu truyền thống trận tòa này vực sâu truyền thống trận có thể chịu tại thần thoại chúa tể lực lượng cường đại hơn nữa có thể lập lại sử dụng thậm chí lâm vô đạo còn để cho c u n g tử vũ đem lăng đạo sơn cũng dẫn tới âm sơn ma tộc hiện nay t ầ n g thứ tư trong thâm v i ê n đã có một vị thần thoại cấm kỵ ma thần bởi vậy bản thần muốn tại trong thâm v i ê n tấn thăng thần thoại tất nhiên sẽ lọt vào liệt thiên ma thần chèn ép trên cơ bản không có hy vọng thành công bởi vậy bản thần muốn tại t ầ n g thứ tư trong thâm v i ê n tấn thăng vị thần thoại cấm kỵ ma thần cũng chỉ có thể dựa vào nhân gian thế giới dù n g cái này thu thập tín ngưỡng cùng hưng hỏa k u y ế t trương thần bực phá bi cho nên bản thần quyết định tiến đánh nhân gian giới g i cao thương ngươi lập tức làm tốt chiến tranh chuẩn bị đợi cho bản thần tìm được nhân gian thế giới sau. các ngươi lập tức liền thông qua vực sâu truyền thống t r ợ t i ế n đánh tới thông qua ăn mòn nhân gian đại thế giới tới mở rộng thần vực thu thập càng nhiều tín ngưỡng cùng hưng ơ hỏa chỉ cần bản thần tu thành thần thoại cấm kỵ ma thần đến lúc đó â m sơn ma tộc cũng có thể nhất phi trung tiên thù cứ toàn bộ t ầ n g thứ t ư vực sâu một t ò a cổ lão ma điện bên trong lâm v ô đạo chính bản thân ngồi ngay ngắn trên thần thoại hướng về phía phía dưới đứng yên dơ cao thương b ọ n người phân phó nói là nghe được mệnh lệnh dơ cao thương cùng lăng đạo sơn cung kính gật đầu một cái đây là bọn hắn chờ đợi đã lâu sự tỉnh sau đó lâm vô đạo lại là dặn dò một chút cái khác cần thiết phải chú ý sự tỉnh lợi dụng nhậm ngã hành tân vận về tới nhân gian âm sơn ma tộc muốn cầm xuống huyền nguyên, nguyên vũ trụ ba mươi ba tọa bản nguyên đại thế giới cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành nguyên bản hắn còn nghĩ để cho vực sâu sức mạnh trợ giúp nhân gian thanh sơn tần h quốc nhưng là bây giờ xem ra cái này có chút khó khăn ít nhất trước mắt mà nói còn không cách nào đối với thần hoang thế giới những cái k i a cổ lao tộc đ à n cấu thành cường đại uy hiếp dù sao thần hoang thế giới tộc đản thế nhưng là có cổ tiên đế điểm này vực sâu liền không sánh được bởi vậy hắn cân nhắc đến lúc đó n g h i biện pháp để cho tầm thứ tư vượt sâu tam đại thần thoại chúa tể ra tay để cho bọn hắn đi tiến công thần hoang thế giới những cái tia cổ lao t ộ c đàn một phương diện có thể hóa giải thanh sơn thần quốc áp lực một phương diện khác cũng có thể tiêu hao tam đại thần thoại chúa tể thế lực dù n g cái này thay đổi vị trí bọn hắn được chú ý trở lại nhân gian sau lâm vô đạo trước tiên thông qua chư thiên tri thành đi đến huyền nguyên vũ trụ hắn cần tìm một tòa bản nguyên đại thế giới đi để đặt v ư ợ sâu truyền thống trận mượt v ư ợ sâu sức mạnh đi ăn mọt những đại thế giới này nhưng mà khi hắn đi tới huyền nguyên vũ tr Đang say các ngươi n lành vừa rồi tại trò chuyện những gì chẳng lẽ là gần nhất hạ giới trong vũ trụ xảy ra đại sự gì sao lâm vô đạo lần nữa hỏi một câu ngoại trừ thần hoang thế giới thăng cấp hãn thực sự không nghĩ ra hạ giới trong vũ trụ còn có thể xuất hiện cái gì đại sự kinh thiên động địa sẽ ảnh hưởng đến cổ đế tôn công tử vừa rồi chúng ta đang nói chuyện thần hoang thế giới thăng cấp cùng với âm sơn tiên đế sự tỉnh ngay tại phía trước không lâu hạ giới trong vũ trụ vang lên một cái đại đạo thanh âm thần hoang thế giới âm sơn tiên đế thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hảo tính cả cái này thần hoang thế giới đã nắm giữ ba cái hoàn chỉnh đại đạo phong hảo giả cũng không biết cái kia thần hoang thế giới đến cùng là địa phương nào vì sao lại đản sinh ra đại đạo nhiều như vậy phong hảo thực sự là tà môn hoàng bá tiên mang theo cảm khái vô hạn đắp âm sơn tiên đế nghe nói như thế lâm vô đạo đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại chắc chắn là tần đạo phu thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào cái này âm sơn tiên đế là trước kia âm sơn đại đế sao đúng vậy âm sơn tiên đế lần này cũng không phải tại thần hoang thế giới độ k i ế p mà là tại hoàng t u y ể n đại vũ trụ âm sơn đại thế giới độ k i ế p ta nghe nói vì kia âm sơn tiên đế thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào về sau liền trực tiếp tu thành tiên đế thập t r ọ n g tiên những thứ này tuyệt thế y ê u n g h i ệ t tu luyện đơn giản quá nhanh không cần bao lâu chỉ sợ liền muốn siêu thoát tiên đế tiếp đó siêu thoát cổ đế tôn phi thăng tiên liên giới ngoại trừ âm sơn tiên đế thu được đại đạo phong hào vừa mới thu đến đại đạo ý chí c h u y ể n đi tin tức nói là thần hoang thế giới lại có một người muốn độ đại đạo phong hào cướp giống như gọi là tăng đế đại đạo tiên đế kiếp liền từ hôm nay trở đi nếu như vị này t ă n g đế cũng thành công mà nói như vậy thần hoang thế giới liền có bốn vị hoàn chỉnh đại đạo phong hào hoàng bá t i ê n tiếp tục nói tần đạo phu tu thành tiên đế thập trọng thiên phong đạo nhân hôm nay bắt đầu độ đại đạo tiên đế kiếp nghe được hai cái này tin tức lâm vô đạo cũng cực kỳ kinh ngạc hắn không nghĩ tới chính mình rời đi hai tháng này Phong đương ạ đạo o nhân cùng tần biến lớn n phu thế hóa h mà xảy ra biến hóa lớn như vậy. Bất t quá. Dựa h e i tình của bọn họ, lúc này n họ, của c h nhiên đ ạ đạo p h hảo.、Các、người biết, là n y âm sơn tiên đế cho âm sơn đại thế giới nghe nói cái kia tộc đàn liền cùng hắn có quan hệ âm sơn tiên đế thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hảo âm sơn cổ tộc chắc chắn là cao hứng nhất điều này đại biểu bọn hắn sau này có hy vọng phi thăng thiên giới hoàng bá thiên nết miệng hâm mộ ghen tị nói nhưng mà đối với hắn câu trả lời này hoàng thiên hầu lại lắc đầu âm sơn cổ tộc chắc chắn là cao hứng nhưng mà cao hứng nhất cũng không phải bọn hắn mà là chân võ đại vũ trụ thượng thanh đạo tông thượng thanh đạo tông nghe được cái tên này hoàng bá thiên bọn người nhữ mày thượng thanh đạo tông ta có chút ấn tượng giống như trước đây thật lâu là một cái thiên mệnh đạo thống đi ra thiên mệnh đế tôn chỉ có điều cái này tông môn hiện nay giống như đã suy tàn ngay cả chúng ta hoàng đạo cổ tộc cũng không sánh nổi bọn hắn cao hứng cái gì chẳng lẽ âm sơn tiên đế còn cùng thượng thanh đạo tông có quan hệ một mực t r ầ m mạc hoàng trấn sơn kinh n h i nói nếu như là thời kỳ toàn thịnh thượng thanh đạo tông bọn hắn hoàng đạo cổ tộc tự nhiên là so ra kém nhưng là bây giờ thượng thanh đạo tông đã suy tàn căn bản không cần thiết để ở trong lòng người nói không sai âm sơn tiên đế chính xác cùng thượng thanh đạo tông có quan hệ căn cứ vào ta hiểu đến tin tức âm sơn tiên đế chính là thượng thanh đạo tông chân truyền đế tử không chỉ có âm sơn tiên đế còn có phía trước thu được đại đạo phong hào đạo cổ đại đế cùng với hôm nay độ kiếp tăng đế bọn hắn tất cả đều là thượng thanh đạo tông chân truyền đế tử hơn nữa ba người này vẫn là hảo huynh đệ ta nghe nói trước đây thượng thanh đạo tông một trưởng lão đi tới quan sát chân võ đế cung đế t ử độ đại đạo phong h ả o kiếp đem đạo cổ đại đế ba người bọn hắn thu làm thượng thanh đạo tông chân truyền đế tử hiện nay toàn bộ chân võ đại vũ trụ đều náo đ i ê n rồi một môn tam đế tử bây giờ đã có hai cái thu được hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o nếu là táng đế cũng độ kiếp thành công đó chính là ba cái cái này thượng thanh đạo tông còn không phiên tiến a đơn giản chính là cử đi chân võ đại vũ trụ đệ nhất thế lực cử đi phi thằng thiên giới a sau này tại hạ giới trong vũ trụ ai dám không cho thượng thanh đạo tông mặt mũi nhất là đạo c ổ đại đế ba người bọn hắn cùng chân võ đế cung chân chuyển đế t ử võ điệu thiên quan hệ cũng phi thường tốt cái kia võ điệu thiên nghe nói lập tức cũng muốn xung kích hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o sau này hạ giới vũ trụ thế lực cách cục chắc chắn là thượng thanh đạo tông cùng chân võ đế cung hoàng thiên hầu thao thao bất tuyệt giản thuật chính mình nghe được tin tức theo hắn giảng thuật hoàng bá thiên bọn người toàn bộ đều hít vào một mụ khí lạnh mỗi người thân sắc đều trở nên vô cùng nghiêm túc trong nội tâm càng là tràn đầy vô hạn hâm mộ và hướng tới. những thứ này cái gọi là tuyệt thế y ê u nghiệt toàn bộ đều tụ tập đến cùng đi cậu đề cử a chương một r ă m linh n phong đạo nhân ta đã chết một lần chương một r ă m linh n phong đạo nhân ta đã chết một lần biết được tần đạo phu đã thu được hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o trong lòng lâm vô đạo vẫn là cao hứng vô cùng tại cùng hoàng bá thiên bọn người tán gấu vài câu sau hắn liền một thân một mình tiến vào đạt đến huyền nguyên trong vũ trụ cuối cùng hắn đi tới một tòa tên là tuyển cơ đại thế giới bản nguyên trong thế giới tìm một cái không người lại chỗ ớt đem vực sâu truyền thống trận bố trí đi ra sau một lúc lâu theo truyền thống trận liên thông nhân gian cùng vực sâu một phiến vực sâu khổng lồ chi môn từ trong h ư không n i ê n kết sau đó d ơ cao thương dẫn theo số lớn âm sơn ma tộc cùng với trong thâm viên đại quân t r ù n g t r ù n g điệp điệp mà tiến nhập tuyển cơ đại thế giới băng vào thực lực cường đại rất nhanh liền chiếm cứ một phương địa vực đồng thời tầng thứ tư vực sâu to lớn ý chí cũng trận bung ô xuống đến tuyển cơ đại thế giới bắt đầu lấy điên cùng tốc độ a n mòn cùng ô nhiễm lấy t ỏ a này thế giới mắt thấy vực sâu ăn mòn tốc độ càng lúc càng nhanh những nơi đi qua không ai cả nổi lâm bô đạo thỏa mãn gật đầu một cái hiện nay tuyển cơ bên trong đại thế giới sinh linh, sớm đã là cùng đồ mặt lộ nếu như diễn biến thành vì vực sâu sinh linh trở thành con dân của hắn còn có thể có một con đường sống nếu là tiếp tục lưu lại nhân gian thế giới này kết cục sau cùng tất nhiên sẽ cùng tuyển cơ đại thế giới cùng một chỗ hủy diệt Dơ cao thương l a n g đạo sơn ở tòa này trong vũ trụ hết thể tồn tại ba mươi ba tọa bản nguyên đại thế giới kế tiếp các ngươi dựa theo những thế giới này vị trí cùng tọa độ theo thứ tự đi tiền đánh tận lực giữ lại những thế giới kêu bên trong sinh linh đem đặt vào đến ta tội ác thần quốc dưới sự thống trị này nhân gian ba mươi ba tọa bản nguyên đại thế giới tương lai sẽ trở thành tội ác thần quốc thần cực bản thân còn có những chuyện khác muốn làm ở đây liền giao cho các ngươi lâm vô đạo lấy tội ác chi thần thân phận trầm giọng phân phó nói nghe vậy d ơ cao thương cùng lăng đạo sơn hai người đều hưng phấn mà gật đầu một cái đại thân yên tâm chúng ta cam đoan hoàn chỉnh nhiệm vụ hảo đối với d ơ cao thương cùng lăng đạo sơn thực lực lâm vô đạo vẫn tương đối yên tâm tại đơn giản dặn dò vài câu sau tiếp lấy lại cùng hoàng bá thiên bọn hắn dặn dò một phen hắn liền rời đi huyền nguyên vũ trụ phong đạo nhân độ kiếp sắp đến xem như hảo huynh đệ hắn nhất định phải trở về xem phong đạo nhân nghe nói ngươi muốn độ đại đạo tiên đ ế cướp ở nơi nào độ kiếp bây giờ bắt đầu chưa trở lại chư tiên h c h i thành sau lâm vô đạo lấy ra lá thư mời kia do hỏi hắn lời nói phát ra ngoài không bao lâu liền thu đến phong đạo nhân đáp lại n h â n g huynh đệ b ầ n đạo bây giờ trường sinh tiên tộc ở đây lập tức liền muốn bắt đầu độ kiếp rồi đúng ngươi bây giờ có r ả n h không vừa bạn ta có chút sự t ì n h muốn nhờ ngươi cùng tần đạo phu có r ả n h ta bây giờ đến tìm ngươi ngươi để cho người tiên tộc trường sinh đến phong lăng độ miệng tới đón ta lâm vô đạo trả lời một câu nói xong hắn bằng nhanh nhất tốc độ rời đi chư tiên tri thành sau đó tiến vào tiền cổ đại thế giới đi đến trường sinh hải p h o n g lăng đ ổ miệng một canh giờ sau kèm theo một đạo lăng lệ tiên quang xẹt qua hư không chỉ thấy t ề c h ấ n tiên không chế một chiếc tiên tuyển đi tới trước mặt a t ề tộc dài người thế mà đột phá đến nhất dài cổ tiên đế xem ra tiên cổ đại thế giới chính xác quay về đến bản nguyên đại thế giới bị cách cái này trường sinh tiên tộc vô luận là nội tình hay là thực lực đều tăng mạnh lâm vô đạo cởi ư c h ú c n ừ n g đạo hơn hai tháng không thấy t ề chân tiên nhờ vào thần hoàng thế giới thăng cấp đã phá vỡ tiên đế công cùng xứng xích thành công tấn thăng đến cổ tiên đế chi cảnh hắn tu vi được tăng lên trường sinh tiên tộc những thứ khác tộc nhân tu vi và thực lực chắc chắn cũng đã nhận được đề thăng bởi vậy dưới mắt trường sinh tiên tộc thực lực so với hơn hai tháng trước đó không thể so sánh nổi ha ha lão tổ quá khen rồi ta có thể may mắn đột phá cổ tiên đế toàn do thần hoang thế giới thăng cấp kỳ n g ộ thôi hơn nữa cũng không phải chỉ có ta trường sinh tiên tộc thực lực đại trướng thiên cổ đại thế giới thế lực khác cùng t ộ c đàn cũng đều được tăng lên to lớn còn có chính là tiên cổ đại thế giới cũng chính xác khôi phục được ngày xưa bản nguyên đại thế giới bị cách tương lai cạnh tranh chỉ sợ sẽ càng thêm kịch liệt tề trấn tiên cười khổ đáp tiên cổ đại thế giới khôi phục trở thành bản nguyên đại thế giới tất cả sinh linh đều được tạo hóa tăng lên thực lực sau này nhất định là một cái đại tranh chi thế thậm chí ngoại trừ tiên cổ đại thế giới bản thổ thế lực có lẽ còn muốn đối mặt thế giới k h á c cùng tộc quần xâm lấn đây đối với bọn h ắ n trường sinh tiên tộc thậm chí toàn bộ tiên cổ đại thế giới sinh linh cùng thế lực cũng là một cái nghiêm nghị khiêu chiến cho nên cứ việc tu vi đột phá cổ tiên đế nhưng mà tề c h ấ n thiên trong lòng vẫn như cũng tràn đầy trầm trọng đúng lao tổ tần đạo phu lao tổ cùng với lao tổ tông cũng tại tiên ngao đảo chờ đã lâu bây giờ cách lao tổ tông độ kiếp canh giờ đã không xa chúng ta vẫn là maudi đi qua đi tề trấn tiên mở miệng mời đối với cái này lâm vô đạo gật đầu một cái lúc này leo lên tiên thuyền tại tề trấn tiên dẫn dắt phía dưới và nhanh g n nhất tốc độ chạy tới tiên nao g đảo một canh giờ sau khi lâm vô đạo đến tiên nao g đảo lúc quả nhiên tại tiên cung bên trong gặp được phong đạo nhân cùng tần đạo phu thân ảnh trừ cái đó ra còn có trường sinh tiên tộc một chút tường đại tồn tại trước mắt chỉ là cổ tiên đế liền có mười tám bị nhiều nhân h u n h đệ người rốt cuộc đã đến nhân h u n h đệ trong khoảng thời gian này ngươi lại đi nơi nào tiêu sái đều không mang tới ta ba người vừa thấy mặt phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức c h ơ bừa ta làm việc nơi nào có thời gian tiêu sái đúng tần đạo phu chúc mừng ngươi thu được hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o sau này hẳn là xưng hâu ngươi âm sơn tiên đế Ừ, sớm nên như thế dù là ngươi là đạo cổ đại đế một tiếng này âm sơn tiên đế ta vẫn chịu nổi ha ha tần đạo phu hai tay ôm ngực tiếng hử đáp đúng nhân huynh đệ hôm nay lão phong tử cũng muốn độ đại đạo phong hào cướp lần này độ tiếp thời gian tương đối ngắn ba ngày hẳn là liền có thể kết thúc một khi lão phong tử độ kiếp thành công chúng ta ba huynh đệ liền tất cả đều là hoàn chỉnh đại đạo phong hào nhìn chung toàn bộ hạ giới vũ trụ ngoại trừ thanh sơn thần quốc có thế lực nào có thể so sánh được với chúng ta nói đến đây tần đạo phu không tự chủ được t o á t ra tự hào thần sắc đối với hắn lời này lâm vô đạo cũng không có phản bác mà là cực kỳ tán đồng gật đầu một cái nếu như phong đạo nhân độ kiếp thành công thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào như vậy tại hạ giới trong vũ trụ chính xác không có thế lực nào có thể so sánh được với ba người bọn họ tiềm lực ngoại trừ thanh sơn thần quốc thành cứu như vậy cao hứng cùng tiêu ngạo một chút dễ hiểu nhưng mà đối mặt tần đạo phu t r e o t r ọ c phong đạo nhân lại là thở dài mà lắc đầu lần này ta không cách nào thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hảo nhất định phải lần thứ hai chứng đạo mới có thể thành công ân không thể hoàn chỉnh đông nhiên nghe được phong đạo nhân l ờ i này lâm vô đạo cùng tần đạo phu lập tức lộ ra mãnh liệt kinh nghi bên cạnh tề trấn thiên b ọ n người càng là tâm thần đại trấn trong nội tâm tràn đầy kinh hoàng và bất an phong đạo nhân dựa theo ngươi bây giờ nội tình cùng thực lực s u n g kích hoàn chỉnh đại đạo phong hảo chắc có chắc chắn a tần đạo phu đều thành công ngươi cũng có thể đúng thế lao phong tử ngươi vì cái gì nói muốn lần thứ hai chứng đạo đâu chẳng lẽ lần này độ kiếp còn có biến cố tân đạo phu nhữ m ạ y h ỏ i phong đạo nhân nội tình cùng thực lực chắc chắn là không kém hơn hắn l i ê n hắn đều thành công thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hảo theo lý thuyết tới phong đạo nhân không nên có ngoài ý muốn mới đúng ân nếu như luận đến tự thân nội tình cùng thực lực ta đúng là đủ nhưng mà lần này độ kiếp cũng không dễ dàng có người cũng không muốn nhìn thấy ta thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hảo sớm tại hoang cổ thời đại thời điểm ta liền xuất hiện qua một lần ngoài ý muốn bây giờ người kia chắc chắn còn có thể xuất hiện hơn nữa lần này so với hoang cổ thời đại có lẽ còn muốn càng thêm hung hiểm phong đạo nhân ngưng thanh thở d à i nói nói đến đây đáy mắt của hắn tóe ra lăng lệ sắc cơ cầu đề cử a c h ư một nghìn bốn trăm linh sáu c h ư ơ n một nghìn bốn trăm linh sáu lao phong tử ý của ngươi là nói ngươi sớm tại hoang cổ thời đại thời điểm liền đã chết qua một lần rồi nghe được phong đạo nhân lời nói sau thần đạo phu bất khả tư nghị hỏi nghe vậy phong đạo nhân cười khổ gật đầu một cái thảo lao phong tử ngươi quả nhiên là một cái chuyển thế trùng sinh đại lao người tiền tộc trưởng sinh đều gọi ngươi thủy tổ chẳng lẽ chính là h o a n g cổ thời đại trường sinh đế tôn t â n đạo phu t ư ợ n hầu nghĩ tới điều gì hoàng sợ nói không chỉ có là hắn ngay cả lâm vô đạo cũng là lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc mặc dù hắn đã sớm biết phong đạo nhân lai lịch bất phàm cùng trường sinh đế tộc cùng với trường sinh tiên tộc có quan hệ mất thiết rất có thể là cái tộc quần này người sáng lập nhưng mà phía trước phong đạo nhân vẫn luôn không chịu thừa nhận bây giờ ra ngoài ý liệu của hắn là phong đạo nhân thế mà thoải mái thừa nhận chính mình trường sinh tiên tộc t h ủ tổ thân phận xem ra phong đạo nhân tại thu được tiên đạo mười hai quân sau đó đã tìm về ngày xưa bộ phận ký ức lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ phong đạo nhân ám toán người rốt cuộc là ai sớm tại hoang cổ thời đại thời kỳ đó thực lực cùng tu vi của ngươi chắc chắn không giống như bây giờ yêu à. lấy ngươi nội tình cùng thực lực có thể đem ngươi ám toán người ít nhất cũng phải nắm giữ đại đạo phong hào sức mạnh thậm chí là hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả trên đời này vẫn tồn tại ẩn tàng đại đạo phong hào giả sao chẳng lẽ chính là ngày xưa cái kia thần bí tại hạ giới trong vũ trụ không có bất kỳ cái gì ghi chép người thần bí hắn trầm mặc mấy phần tiếp tục hỏi trước đây thời điểm h ắ n nghe đồ sơn thương nguyện nói、qua. tại hạ giới trong vũ trụ từ xưa tới nay chỉ xuất hiện qua ba cái hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả một cái là thần thoại thời đại thần chủ c h i chủ một cái là hoang cổ thời đại bị nạn c h i chủ đến nỗi một cái khác đến nay cũng không có ghi chép bây giờ khi nghe đến phong đạo nhân giảng t h u ậ t bí mật sau lâm vô đạo lập tức nhớ tới cái kia thần bí nhất đại đạo phong hào giả đồng d ạ n g một bên tần đạo phu thần sắc cũng dần dần trở nên ngưng trọng lên nếu như là hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả mà nói như vậy chuyện lần này chỉ sợ liền khá phiền phức mà đối với lâm vô đạo n ờ tới phong đạo nhân cũng khẽ gật đầu một cái nhưng h n h đệ ngươi nói không sai chính là người kia cái kia tại hạ giới trong vũ trụ không có bất kỳ cái gì ghi chép hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả tên là không tiên đế tôn cũng gọi là chân ngã đế tôn k i thực hãn thân phận thật sự chính là chân ngã c h i chủ không tiên đế tôn chân ngã c h i chủ nghe nói như thế lâm vô đạo cùng tần đạo phu hai mặt nhìn nhau cứ việc chưa nghe nói qua nhưng mà hai cái này xưng hảo cũng không phải là người bình thường có thể có được đúng phong đạo nhân phía trước khi c ư ớ p đoạt nguyên thủy cổ đế thần bảo vật nguyên thủy cổ đế thần chân linh ký thác trôi này chân ngã tri kiếm cũng có chân ngã tri danh nó cùng chân ngã tri chủ có cái gì quan hệ. lúc này lâm vô đạo đột nhiên nghĩ tới điều gì dối bàn tay đem một đoạn kia chân n g ã chi kiếm mảnh vụ đưa tới phong đạo nhân trước mặt tiếp nhận chân n g ã chi kiếm mảnh vụ sau phong đạo nhân thần sắc trở nên có chút phức tạp có thất vọng có phẫn nộ cũng có tiếc nuối cùng thở dài chân n g ã chi kiếm cùng chân n g ã chi chủ quả thật có quan hệ chuyện này nói rất dài dòng hơn nữa trí nhớ của ta cũng không hoàn toàn chỉ biết là chân n g ã chi kiếm cùng ta có liên quan chân nga chi chủ cùng cùng ta có liên quan hơn nữa còn nghĩ giết chết ta hoang cổ thời đại thứ mười tám kỷ nguyên lúc ta độ siêu thoát lại tiếp bị vô thiên ám toán cùng đánh lén vẫn lạc một lần may mắn chính là lúc t i ê u ta cùng với bị nạn tiên đế cùng c h ỗ t ạ i một thời đại còn có mấy phần tình nghĩa tại thời khắc sống còn bị nạn tiên đế ra tay xóa bỏ vô thiên một bộ hóa thân bảo vệ ta một tia chân linh này mới khiến ta có thể chuyển thế trùng tu phong đạo nhân nói ngày xưa cổ lao bí mật nghe nói như thế vô luận là lâm vô đạo vẫn là tần đạo phu đều cảm thấy ngạc nhiên cùng kinh ngạc lao phong tử ngươi lại còn nhận biết bị nạn tiên đế tần đạo phu bất khả tư nghị cả kinh têu lên ta chính xác nhận biết bị nạn tiên đế bị ngạn tiên đế danh xưng trên thế gian thiên tư đệ nhất tài hoa đệ nhất bị lực đệ nhất vĩ đại tồn tại có thể cùng nàng quen biết đúng là vinh hạnh của ta bất quá bị ngạn tiên đế tại hoang cổ thời đại thời gian dừng lại không hề dài nàng chỉ là tại hạ giới vũ trụ chờ đợi ba ngàn năm liền phi thăng tiên liên giới nhớ lại cùng bị ngạn tiên đế gặp nhau cùng quá khứ phong đạo nhân cũng lộ ra hồi ức c h i sắc lao phong tử yêu cái gì chân ngã c h i chủ cùng bị ngạn tiên đế ở giữa ai lợi hại hơn một chút cái này còn phải nói sao chắc chắn bị ngạn tiên đế a bị ngạn tiên đế chính là cùng thần thoại tri chủ sánh vai cùng trí cờ giả nhân ra chân thân là trong truyền thuyết bị nạn c h i chủ chân ngã c h i chủ cùng bị nạn c h i chủ so sánh thì tương đương với đom đóm cùng hạ nguyệt căn bản không thể so sánh nhân ra sớm tại đời thứ nhất thời điểm chính là chứng đạo vĩnh hằng tồn tại hiện nay chỉ sợ đã sớm siêu việt vĩnh hằng c h i cảnh phong đạo nhân l ắ t đầu đắc t chính xác như bờ ka nghe được phong đạo nhân giảng thuật truyền thuyết tần đạo phu say mê không tôi h hắn rất khó tưởng tượng siêu việt vĩnh hằng tri cảnh là dạng gì tồn tại đồng thời trong lòng lâm vô đạo cũng chấn động không thôi cái gọi là trí tôn chính là chứng đạo vĩnh hằng siêu việt vĩnh hằng tri cảnh liền tương đương với vượt qua trí tôn cứ việc đã sớm biết bị nạn c h i chủ vô cùng tương đại nhưng bây giờ nghe được phong đạo nhân lợi này lâm vô đạo cảm giác chính mình còn đánh giá thấp bị nạn c h i chủ trí tôn phía trên nói như vậy bị nạn c h i chủ rất có thể chạy tới thứ hai đ ế m ngược bước cảnh giới c u n g năng đối ứng thần thoại c h i chủ chắc chắn cũng là cảnh giới này lâm vô đạo ở trong lòng âm thầm n ợ t tới ai kéo xa bị nạn c h i chủ cấp độ kia tồn tại không phải chúng ta có thể chạm đến cùng tưởng tượng nhân ra chạy tới tuyệt vô cận hưu trí thượng cấp độ không phải tu sĩ、si、chúng ta có thể với tới chúng ta vẫn là tới nói một chút như thế nào đối phó vô thiên đế tôn cái này một số người a lần này dựa theo suy đoán của ta tới đánh lén ta người chắc chắn không thua ba cái ngoại trừ vô thiên đế tôn còn có ma la cổ tiên đế cùng với một cái lén lút hạng người cái này một số người toàn bộ đều có hoàn chỉnh đại đạo phong hào kinh khủng chiến lược dưới mắt tiên cổ đại thế giới bởi vì thần hoang thế giới thăng cấp nguyên nhân đã khôi phục bản nguyên đại thế giới cấp độ nhảo bột b ị n bạo cứ việc còn không có khôi phục triệt đề nhưng bây giờ cũng có thể chịu tải ngũ giai đại đạo cổ tiên đế sức mạnh cho nên vô thiên đế tôn cái này một số người nhất định sẽ lấy cường đại nhất tư thái đi tới tiên cổ đại thế giới phong đạo nhân ngưng d ọ n nói hắn lời này vừa ra lâm vô đạo cùng tần đạo phu lập tức nhữ mày phong đạo nhân ý của ngươi là nói lần này độ kiếp phải đối mặt ba cái ngũ giai đại đạo cổ tiên đế đúng vậy ma la tiên đế là ta tại hoang cổ thời đại nhục thân cùng với một tia ác nghiệm biến thành trước đây ta bị vô thiên ám toán sau đó liền diễn sinh ra được ma la cái này ta niệm hắn vẫn muốn thôn vệ ta cũng chính vì ma la nguyên nhân mới đưa đến trường sinh tiên tộc phân liệt cuối cùng diễn biến thành bây giờ trường sinh hải còn có trường sinh c ấ m k h u cái này cũng là trường sinh h ả i cùng trường sinh c ấ m k h u vì cái gì không chết không tôi lý do nói đến ma la cổ tiên đế phong đạo nhân không khỏi thở dài hắn cũng không nghĩ đến chính mình lúc trước phân đi ra một tia chân linh sẽ rơi vào ma đạo cuối cùng trở thành mình t ự địch lao phong tử tất nhiên tiên cổ đại thế giới độ kết vung hiểm như thế ngươi tại sao không đi thần hoàng thế giới đâu thần hoàng thế giới có thanh sơn đại thần che chở tại đại thần trong địa bàn cho dù là vô thiên đế tôn cùng ma la cổ tiên đế những người kia chỉ sợ cũng vào không được a tân đạo phu nhữ mày nói â cái này ta cũng nghĩ qua phía trước tại thanh sơn thần quốc độ kiếp cũng là bởi vì thanh sơn đại thần tồn tại khiến cho vô thiên cùng ma la không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng mà hai người kia thủy chung là cái uy hiếp nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ hơn nữa ma la còn có thể đi theo ta trưởng thành cho nên ta mới dự định không tại thần hoang thế giới độ kiếp vì chính là đem ma la dẫn ra giết chết chấm dứt hậu hoạn bất quá chỉ dựa vào sức mạnh của một người ta muốn đồng thời ứng phó vô thiên cùng ma la bọn hắn còn có chút khó khăn bởi vậy ta dự định đường ư ơ i cùng nhân h u n h đệ giúp ta phong đạo nhân nói ra kế hoạch của mình nghe được nguyên do trong này sau lâm vô đạo cùng tần đạo phu đều như có điều suy nghĩ gật đầu một cái người ta huynh đệ không thể chê nhất thiết phải rút làm l i ê n xong rồi tần đạo phu đầu tiên tỏ thái độ cầu đề cử a chương một nghìn bốn trăm linh bảy đập nồi bán sắt giúp c h à n g tử giao động người chương một nghìn bốn trăm linh bảy đập nồi bán sắt giúp c h à n g tử giao động người nhân huynh đệ người nói thế nào tần đạo phu tỏ thái độ sau đó lập tức đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh lâm vô đạo r ú t chắc chắn là m u ố n rút bất quá cái k i a vô thiên đế tôn cùng với ma la cổ tiên đế quá mức cường đại dựa theo phong đạo nhân nói tới bọn hắn đều phải mang theo ngũ giai đại đạo cổ tiên đế sức mạnh đến đây bởi vậy chúng ta cũng phải làm hảo bạn toàn chuẩn bị mới được lâm vô đạo trầm giọng nói tần đạo phu ngươi bây giờ chỉ đại đạo tiên đế đối mặt ngũ giai đại đạo cổ tiên đế ngươi có thực lực đối kháng sao cái này sao đem hết toàn lực mà nói cũng có thể chống lại ta có thể bảo đảm ứng phó trong đó một cái cho dù là không thể chiến thắng cũng có thể cam đoan đem hắn ngăn chặn tần đạo phu hít một hơi thật sâu nói năng có khí phách á phong đạo nhân cái này chẳng tử hắn nhất định phải rút nhận được câu trả lời của hắn trong lòng lâm vô đạo kinh ngạc đồng thời cũng k h ẽ thở phào nhẹ nhõm cứ như vậy áp lực liền giảm bớt một ba hệ thống mở ra tiên đế cấp bậc phân thân phục vụ cần bao nhiêu giá trị k h í vận hắn ở trong lòng dò hỏi trước mắt hắn chỉ là chuẩn tiên đế nhất trọng tiên tu vi cho dù là dựa vào đạo cổ đại đạo pháp gia t r ỉ cũng mới đạt đến tiên đế nhất trọng tiên cách ngũ giai đại đạo cổ tiên đế còn có vô cùng tranh lệ cực lớn duy có đem tu vi tăng lên tới tiên đế tam trọng tiên trở lên mới có chắc chắn đối kháng ngũ giai đại đạo cổ tiên đế không có biện pháp chỉ có thể lựa chọn khắc kim tiên đế nhất trọng tiên phân thân phục vụ một nghìn vạn đoá khí vận kim liên tiên đế nhị trọng t i ề n một nghìn năm trăm vạn tiên đế tam trọng t i ề n hai nghìn vạn tiên đế tứ trọng t i ề n hai nghìn năm trăm vạn tiên đế ngũ trọng t i ề n một cái bảng giá bày tỏ lấy mặt ngoài phương thức lộ ra ở lâm vô đạo trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo âm thầm hít một hơi thật sâu đến tiên đế cấp độ này sử dụng hệ thống phân thân phục vụ giá cả cũng càng thêm đắt động một tí chính là mấy ngàn vạn đóa khí vận kim liên bất quá dưới mắt phong đạo nhân độ đại đạo tiên đế t i ế p chính là hắn gặp phải nguy cơ lớn nhất lâm vô đạo chắc chắn không thể ngồi xem mặc kệ dù là đắt đi nữa cũng phải làm t ầ n đạo phu hiện nay tiên ngao ở trên đảo còn có bao nhiêu tiền đế thi thể nô hẳn còn có sáu bảy mươi vạn a hai tháng này đến nay trường sinh tiên tộc đem trường sinh trong nước những cái kia chưa mục nát tiên đế thi thể toàn bộ đều bất lên hơn nữa ta cũng đã sớm siêu độ xong sáu mươi bảy vạn nghe thấy con số này lâm vô đạo k h ẽ gật đầu một cái nhiều như vậy tiên đế thi thể nếu như toàn bộ chuyển đổi thành giá trị khí vận mà nói ít nhất có thể vì hắn mang đến một nghìn năm trăm vạn đoá khí vận kim liên cứ như vậy tăng thêm trước mắt hắn trong sổ s á có liền đã đạt đến hai nghìn vạn không có gì bất ngờ xảy ra có t hiện ể đem h nay thần hoang thế giới cũng nhanh muốn thăng cấp hoàn thành thanh sơn thần quốc thần mực lấy được trước nay chưa có khuyết trương bên k i n hẳn là cũng có thể thu hoạch một bút giá trị khí vận trong lòng lầm vô đạo không ngừng tính toán dạng này bảy tám phần cộng lại góp đủ ba nghìn vạn đoá khí vận kim liên có lẽ còn là có thể ngoài ra hắn còn có thể hướng trường sinh tiên tộc giúp đỡ một chút liên quan đến bọn hắn thủy tổ tính mệnh cùng với toàn bộ trường sinh tiên tộc vận mệnh nhiều hơn nữa nội t ì n h cùng tài nguyên đều phải lấy ra nếu mà có được trường sinh tiên tộc nội t ì n h giá trị cái tiết trên cơ bản liền chắc chắn nghĩ tới những thứ này lâm vô đạo lòng tin trở nên cường đại hơn nhiều vô thiên đế tôn hoặc ma la cổ tiên đế có thể giao cho ta tới đối phó vất quá để cho an toàn còn phải tìm một người mới được dù sao phong đạo nhân phải toàn lực độ tiếp căn bản đảng không xuất thủ tới ta đề nghị Đêm、đại e m đ tế t i cũng gọi đến giúp đỡ hắn trầm ngâm mấy phần nói đại tế t i nghe nói như thế phong đạo nhân cùng tần đạo phu lộ ra thần sắc trần trờ nhân huynh đệ đại tế t i tựa hồ còn không có độ đại đạo tiên đế k i ế p nàng bây giờ tối đa cũng liền chuẩn tiên đế thập trọng tiên có thể giúp đến lao phong từ sao cũng có thể đại tế t i thực lực của bản thân vô cùng c ư ờ n g đại nàng bây giờ là chuẩn tiên đế thập trọng thiên tu vi nhưng là bình thường nhất giai đại đạo cổ tiên đế đều không phải là đối thủ của nàng lại nói đại tế ti sau lưng còn có thanh sơn đại thần nếu như thỉnh thanh sơn đại thần giúp đỡ mà nói đến lúc đó cho đại tế ti ra chỉ thần vi hoặc c h ú c phúc tạm thời tăng lên tới tiên đế cảnh giới cũng không phải việc khó gì cứ như vậy có đại tế ti ra nhập vào chúng ta đối kháng vô t i ê n đế tôn b ọ n người thì càng có phần thắng rồi lâm vô đạo trầm ngâm đáp hắn vừa rồi cảm giác một chút đồ sơn thương n g u y ệ t tình huống theo thần hoang thế giới thăng cấp thần vực phạm vi lấy được cực lớn quyết trương hiện nay đồ sơn thương nguyện cùng với âm ti mệnh hai người bọn họ tu vi toàn bộ đều đạt đến chuẩn tiên đế thập trọc tiên chỉ cần lại lấy thần quyền g i a trì một chút tạm thời đạt đến tiên đế cảnh giới hay không khó khăn ân nếu như đại tế ti cũng có thể đối kháng ngũ giai đại đạo cổ tiên đế mà nói vậy chúng ta phần thắng chính xác lớn hơn bất quá bây giờ thần hoang thế giới những cái kia cổ tộc đang tại nhìn chằm chằm đại tế ti lúc này quất đến xuất thân sao phong đạo nhân ngưng lông mày hỏi trong thời gian ngắn có lẽ còn là không có vấn đề gì dưới mắt thần hoang thế giới thăng cấp còn chưa hoàn toàn kết thúc những cái kia cấm khu cổ tộc cùng u y thuộc thế giới tộc đàn toàn bộ đều đang lợi toàn lực tiếp xúc thực、lực. dựa theo suy đoán của ta bọn hắn nhất định sẽ đợi đến thăng cấp triệt để kết thúc về sau mới có thể tiến đánh thần hoàng thế giới phong đạo nhân độ kiếp cũng liền ba ngày mà thôi đại tế ti rời đi một chút vấn đề cũng không lớn hơn nữa thanh sơn thần quốc ngoại trừ đại tế ti còn có đại thiên sư thiên cầu nhất tộc cùng với bắc hải thế lực cho nên đại tế ti hẳn là có thể rút người ra tới lâm vô đạo suy tư một chút do dự đáp đại tế ti bên kia ta đi cùng thanh sơn đại thần nói để cho thanh sơn đại thần đứng ra cam đoan để cho đại tế ti tới trợ giút đúng phong đạo nhân thực lực của ta khoảng cách cổ tiên đế còn vô cùng xa xôi còn phải để cho trường sinh tiên tộc lấy ra một chút tài nguyên tới tạm thời để thăng lực lượng của ta cái này không thành vấn đề tề c h â n thiên ngươi lập tức đem trường sinh tiên tộc tất cả tài nguyên toàn bộ lấy ra giao cho nhâm huynh đệ chỉ cần bản tọa vượt qua kiếp nạn này tổn thất hết thảy toàn bộ đều biết trở về trường sinh cấm khu bên kia đến lúc đó cũng có thể bình định c h i t để đặt vào đến trường sinh tiên tộc dưới sự thống trị phong đạo nhân hướng về phía cách đó không xa phục vụ tề trấn thiên phân phó nói là nghe được mệnh lệnh tề h c h ấ n t i ê n lúc này bằng nhanh nhất tốc độ rời đi tiên ngao đạo đi lấy trường sinh tiên tộc tư nguyên đúng lao phong tử cái kia không tiên đế tôn cùng với ma la cổ tiên đế tất nhiên nghĩ như vậy giết người vì cái gì không hiện tại đ ộ n g thủ đâu hiện tại bọn hắn cũng tìm không thấy ta hả đại đạo ý chí chỉ là thả ra ta độ kiếp tin tức cũng không có nói ta ở nơi nào độ kiếp bất quá chỉ cần ta độ kiếp bắt đầu m a là những người kia nhất định sẽ trước tiên nhận ra được thì ra là thế t â n đạo phu cùng phong đạo nhân không ngừng tán g â u đến nỗi lâm mô đạo nhưng là tiến vào tiên cung bên trong đem tất cả tiên đế thi thể thu sạch sau đó hắn tìm một cái địa phương không người đem những thứ này tiên đế thi thể ném vào táng tiên đồng quan đinh n g ư ơ i liệm bảy trăm hai mươi tám nghìn chín trăm sáu mươi lăm cỗ tiên đế thi thể tổng cộng thu được một nghìn chín trăm sáu mươi sáu vạn đoá khí vận kim liên quen thuộc thanh âm nhắc nhở từ trong đầu v a n g lên đối với kết quả này lâm vô đạo cũng không có cảm thấy ngoài ý mớn cùng hắn trong dự đoán không sai b ư n c nhiều dưới mắt hắn trong chương mục khí vận kim liên đã đạt đến hai nghìn năm trăm chín mươi ba vạn đoá cầu đề cử a chương một nghìn bốn trăm linh tám thập giai đại đạo thánh thần một buổi sáng t ấ t nhanh chương một nghìn bốn trăm linh tám thập gia i đại đạo t h a n h thần một buổi sáng t h ấ t nhanh hệ thống thần hoang thế giới lên cấp là cao đẳng đại thế giới nhưng phạm là trong thế giới bản thổ sinh linh đều sẽ thu hoạch được đại tạo hóa ta thăng cấp tạo hóa đâu lúc này lâm vô đạo nghĩ tới chính mình rời đi trong khoảng thời gian này tu vi còn không có bất kỳ biến hóa nào thế là vội v à n g hỏi có đ ắ t bởi vì túc chủ phía trước một mực tại trong mực sâu nhân gian bản tôn thăng cấp tạo hóa từ hệ thống thay trưởng quản tính đến trước mắt thần hoang thế giới thăng cấp toàn bộ lực lượng tác dụng với túc chủ trên người mà nói bản tôn tu vi sẽ tăng lên đến chuẩn tiên đế thập trọng tiên thanh sơn chi thần thần gia sẽ tăng lên đến thập giai đại đạo thánh thần thần hoang thế giới thăng cấp mang tới thần bực mở rộng tốc chủ tổng cộng thu được một hai trăm vạn đoá khí vật kim liên i ự u châu đại thế giới sắp lên cấp là cao đẳng đại thế giới tiên lâm đại địa đem thăng cấp trở thành bản nguyên đại thế giới mạnh vụ tốc chủ giới quyền quân dân tư c h ấ t tu vi huyết thống các loại cũng sẽ đạt được tăng lên to lớn tương đạo hệ thống nhắc nhở ngữ liên tiếp vang lên vang vang vang n g a y sau đó từng cỗ manh liệt sức mạnh bằng bạn giống như hồng hoang thiên hà trống g ố n xuất hiện tại trong cơ thể của lâm vô đạo trong khoảnh khắc lưu truyền khắp toàn thân tại hệ thống tác dụng phía dưới chỉ là trong chốc lát lâm vô đạo tu vi liền tăng lên tới chuẩn tiên đế thập t r ọ n g thiên cùng lúc đó thanh sơn chi thần thần giai cũng theo nguyên bản tứ giai đại đạo thánh thần tăng lên tới bây giờ thập giai đại đạo thánh thần đối với kết quả này lâm vô đạo trên cơ bản vẫn là hài lòng cái này tương đương với vì hắn đã giảm mất đi mấy ngàn vạn đoá khí vận kim liên kế tiếp nên nghĩ biện pháp phú cho thương n g u y ệ t chiến lược mạnh mẽ đầu tiên đạo cổ đại đạo pháp là nhất định phải tăng lên ngoài ra vì nàng cầu phúc gia chỉ thần lực chỉ sợ cũng cần hơn ngàn vạn đoá khí vận kim liên hai cái này cũng là đầu to ái trong lòng lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ sau đó hắn hỏi thăm một chút hệ thống đem đạo cổ đại đạo pháp thăng cấp trở thành tiên đế pháp giá cả kết quả cần ba nghìn vạn đoá khí vận kim liên vì đồ sơn thương n g u y ệ t c ầ u phúc tạm thời đề thăng sức mạnh cùng tu vi của nàng đặt đến tiên đế ngũ trọng tiên cũng cần ba nghìn vạn đoá khí vận kim liên cùng hắn phân thân giá cả một giặc quý cứ tính toán như thế tới đạo cổ đại đạo pháp đồ sơn thương nguyện cùng với hắn phân thân p h ụ vụ ít nhất cần chín nghìn vạn đoá khí vận kim liên mà trước mắt hắn trong chương mục khí vận kim liên chỉ có ba nghìn bảy trăm chín mươi ba vạn đoá cách bây ạ n còn có vô cùng tranh lớn. có cực vô lệ b giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thắc vào trường sinh tiên tộc trên thân hy vọng bọn họ có thể ra sức một điểm bằng không mà nói ta cũng hưu tâm vô lực á trong lòng lâm vô đạo không ngừng cầu nguyện trường sinh tiên tộc xem như tiên cổ đại thế giới đỉnh cấp đại cự đầu từ hoang cổ thời đại truyền thừa đến nay cứ việc phía trước tao nộ phân liệt lại tiên cổ đại thế giới cũng bị chia nhỏ nhưng mà nội t ì n h có lẽ còn là mười phần hùng hậu dựa theo lâm vô đạo đ ă n trừng mấy chục triệu đoá khí vận kim liên có lẽ còn là cầm g i được đông đông đông coi như hắn ngưng lông mày suy tư lúc đột nhiên tiên cung đại môn bị gõ. nhân h i n h đệ n g ư ơ i muốn tài nguyên toàn bộ đều đưa tới n g ư ơ i đi ra xem có đủ dùng hay không tiên cung bên ngoài chuyển đến phong đạo nhân âm thanh nghe vậy lâm vô đạo thu hồi tám tiên đồng quan mở ra tiên cung đại môn đi ra ngoài chỉ thấy phong đạo nhân đem một cái chữ vật giới chỉ đưa tới trước mắt thân nhiệm đ ả o qua tại trong chữ vật giới chỉ chất đ ố n g vô số tiên thạch thiên tài địa b ả o tiên liệu các loại hắn tản mát ra tiên quang chiếu dọi toàn bộ không gian chữ vật hệ thống những vật này giá cả bao nhiêu giá trị khí vật sáu nghìn b không vạn đó khí vật kim liên nghe thấy con số này lâm vô đạo lập tức lớn nhẹ nhàng thở ra có trường sinh tiên t ổ n g hùng hậu tài nguyên lại thêm hắn nguyên bản khí vận kim liên sẽ đột phá một t ứ ớ c đoá miễn cưỡng có thể đạt đến hắn mong muốn yêu cầu nhân huynh đệ những tư nguyên này đủ sao không đủ ta lại nghĩ biện pháp đúng đúng đúng nhân huynh đệ không đủ ta đi hoàng t u y ể n đại vũ trụ một chút chư tiên c h i thành cũng có thể à. tần đạo phu cũng tới đến trước mặt trầm giọng nói n g o tạm thời là đủ phong đạo nhân ngươi trước tiên chuẩn bị một chút phái người đi phong lăng độ miệng nên đón đại tế ti ta đã cùng thanh sơn đại thần liên l ạ xong hạo Tề t cùng lúc đó lâm vô đạo cũng một lần nữa đóng lại tiên cung đại môn bắt đầu đem một tia thần tính cùng chân linh vung xuống đến thanh sơn thần miếu thanh sơn thần miếu lúc này đồ sơn thương nguyện âm ti mệnh cùng với quân thiên mạnh mọi người chính đang thương nghị lấy cái gì khi nhìn thấy thanh sơn đại thần hàng lâm sau đ á m người toàn bộ đều cung kính luân bái thương n g u y ệ t phong đạo nhân lập tức liền muốn tại tiên cổ đại thế giới trường sinh trong biển độ đại đạo tiên để cướp đại đạo của hắn phong hào kiếp sẽ có người tới làm phá hư cần cường giả trợ giúp vừa rồi thất đức tổ ba người nhậm nã hành hướng bản t h ầ n cầu viện bản t h ầ n quyết định cho ngươi đi một chuyến tiên cổ đại thế giới trợ giúp phong đạo nhân vượt qua cái này kiếp nạn thất đức tổ ba người thực lực c ư ờ n g đại phong đạo nhân lần này sẽ thất bại nhưng hắn sẽ lần thứ hai sùng kích đại đạo phong hào một khi thành công thất đức tổ ba người tất cả đều là hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả đến lúc đó lần này dựa theo phong đạo nhân dự đoán địch nhân của hắn rất có thể là ngũ giai đại đạo cổ tiên đế thực lực bản thân sẽ ban thưởng ngươi thanh sơn lớn đạo pháp đồng thời vì ngươi cầu phúc để thăng sức mạnh cùng tu vi của ngươi đến lúc đó lấy ngươi nội tình cùng thực lực đối kháng ngũ giai đại đạo cổ tiên đế hẳn không phải là việc khó gì đang khi nói chuyện lâm vô đạo lúc này tiêu hao ba nghìn vạn đoá khí vận kim liên đem đạo cổ đại đạo pháp thăng cấp trở thành tiên đế pháp sau đó đem đạo pháp môn này bàn cho đồ sơn thương n g u y ệ t âm ti mệnh cùng với nhan ngược thủy ba người thương n g u y ệ t có quan hệ với thanh sơn tần h quốc sự tỉnh ngươi trước tiên giao cho âm ti mệnh cùng quân thiên mạch bọn hắn kế tiếp ngươi đi trước một chuyến tiên hắn đại thế giới trợ g ú p phong đạo nhân vượt qua đại đạo tiên đế t ế p tiếng nói rơi xuống lâm vô đạo lại đem tiên cổ đại thế giới rất nhiều tin tức chia sẻ cho đ ổ sơn thương nguyện khi nghe đến mệnh lệnh sau nàng cũng không có trần trở lúc này rời đi thanh sơn thần miếu trực tiếp thẳng hướng lấy tiên cổ đại thế giới mà đi â m tin mệnh mấy ngày kế tiếp mãi đến thần hoang thế giới thăng cấp kết thúc liền từ ngươi toàn quyền phụ trách thanh sơn thần quốc sự vụ quân tiên h m ệ n h lần này thần hoang thế giới thăng cấp sau khi kết thúc ngươi chắc hẳn cũng nắm giữ s u n g kích không c h ọ n m ẹ n đại đạo phong hào tư cách ngươi là từ trong sông dài vận mệnh đi ra ngoài người bản thần coi trọng ngươi lâm vô đạo tán thưởng nói một câu nói xong không đợi quân tiên mạch phản hắn trực tiếp đem thần tính cùng chân linh rút lui tự thần mà khi nghe đến lâm vô đạo lời nói sau một bên âm ti mệnh cùng với đồ sơn linh nhi toàn bộ đều dùng một loại ánh mắt k h ắ c thường nhìn xem quân tiên h mạch tiên h sinh ngươi cũng là từ mệnh vận t r ư ờ n g hà bên trong đi ra ngoài đồ sơn linh nhi mặt tràn đầy ngạc nhiên phía trước quân tiên h mạch lấy ra vận mệnh c h i thạch thời điểm nàng cũng có chút hoài nghi bây giờ nhận được thanh sơn đại thần căn cứ chính xác thực không thể nghi ngờ là kiên cố trong nội tâm nàng n g tới ha ha ta chỉ là may mắn từng tiến vào sông dài vận mệnh tôi cùng các ngươi hai cái xo、so、ra đơn giản tiểu vụ gặp đại vu các người mới là sông dài vận mệnh chính thống ta chỉ là một cái kẻ ngoại lai mà thôi không đáng giá nhắc tới quân tiên mạch sờ lỗ mũi một cái lúng túng cười nói b ị lâm vô đạo vừa nói như vậy h á n nội t ì n h đều bén lên lâu chủ cũng không phải cái gì kẻ ngoại lai có thể trở thành thần hoang thế giới người phát ngôn lâu chủ bản sự chắc chắn viễn siêu tưởng tượng của chúng ta k h i thực đại t h ầ n vẫn là nói có chút bảo thủ dựa theo tại hạ đòn o t r ư ở n g đợi đến thần hoang thế giới thăng cấp sau khi kết thúc lâu chủ nội tỉnh cùng thực lực tất nhiên sẽ tăng mạnh trên thực tế lâu chủ mới là lần này thăng cấp lớn nhất thu h o ạ giả hoàn trình đại đạo phong hào tất có lâu chủ một chỗ cắm rùi âm ti mệnh nói một cách đầy ý vị sâu xa đạo đại thiên sư quá khen rồi ta không có n g ư ờ i nói như vậy kiệt xuất ta chỉ là một cái không có bối cảnh không có tư chất không có thực lực phổ thông người thôi cùng các ngươi không s o được ha ha quân tiên mạch nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối không thay đổi đối với cái này âm ti mệnh cũng không nói gì nhiều tại cười thần bị sau liền bay người rời đi thanh sơn thần miếu chỉ còn lại đồ sơn linh nhi lôi kéo quân tiên mạch cánh tay không biết đang truy vấn thứ gì cầu đề cử a chương một n r ă m linh c độ kiếp bắt đầu tiên tộc chi chiến đồ sơn thương người đến vô cùng thuận lợi tại nhìn thấy nàng đi tới trường sinh tiên tộc sau phong đạo nhân cũng biểu hiện vô cùng nhiệt tình cùng cao hứng dù sao tất cả mọi người là ở chung đã lâu bạn cũ đại tế ti lần này bần đạo độ kiếp liền nhiều kính nhờ ân dễ nói tất cả mọi người là bằng hữu không cần khách khí như thế b ạ n tọa lần này tới giúp người chờ người độ xong kiếp về sau quay đầu nhớ kỹ giúp ta thanh sơn thần quốc trong cự cấm khu cổ tộc là được rồi không có vấn đề đến lúc đó Vân đạo nhất định đạo kiệt lực mà làm. mà phong đạo nhân trịnh trọng tỏ thái độ nói nói xong hắn lại đem ánh mắt nhìn phía lâm vô đạo cùng tần đạo phu nhân huynh đệ tần đạo phu hai người các ngươi còn có cái gì muốn bổ sung hoặc cần chuẩn bị sao nếu như không có ta bây giờ liền bắt đầu độ đại đạo tiên đế c ứ c hảo bắt đầu đi trên cơ bản không có vấn đề gì liền chờ ngươi nói vô thiên đế tôn cùng với ma la cổ tiên đế tới cửa hai người trầm giọng đáp ngay vậy phong đạo nhân gật đầu một cái lập tức bước ra một bước sông gia tiên ngao đạo đi tới ngoài ước vạn g i m trường sinh hải đại đạo tại thượng hôm nay ta kể tốc minh tại tiên cổ đại thế giới trường sinh hải độ đại đạo tiên đế kiếp xung kích đại đạo phong hào tỉnh đại đạo xem chi hạ xuống kiếp nạn làm khảo hạch phong đạo nhân lấy trịnh trọng nghiêm túc tư thái hướng thiên cầu nguyện đạo ầm ầm theo thanh â m hắn vang lên trong chốc lát b ê n mông bên trên bầu trời lập tức vang lên c h ấ n thiên động địa lôi mình cùng lúc đó tiên cổ đại thế giới bên trong tam thiên đại đạo i đ ạ tề minh từng đạo sáng chói đại đạo thần quang từ vô tận hư không chỗ cao nhất nở rộ nếu có người nhìn thấy có thể tinh tưởng cảm giác được đại đạo đan vào cảnh tượng mỹ vô số đại đạo trí lý n h a nhau lộ ra Hơn nữa, còn có bất hủ chi long tuyên cổ thần hoàng thiên địa t h ầ n nhân thế gian chúng sinh các loại hùng vĩ dị tượng tại tiên cổ đại thế giới chỗ cao nhất hiện ở ra dạng như vậy dường như đang vì phong đạo nhân c h ú c phúc theo thời gian trôi qua nguyên bản bầu trời trong xanh tại đại đạo ý chí bông xuống sau cũng biến thành mở tối bên trên bầu trời đại đạo lôi đình lấp lóe ngang rộng, thể hiện ra kinh khủng diệt thế cảnh tượng nhìn xem một màn này vô số tiên cổ đại thế giới sinh linh n h ó n toàn bộ đều lộ ra chấn kinh thần sắc hoàng sợ mỗi người đều cẩn thận nhìn chăm chú lên bầu trời đủ loại kinh hãi thanh âm từ các nơi trên thế giới liên tiếp vang lên Tăng đế tên là tể tốc minh sao hẳn thế mà tại tiên cổ đại thế giới trường sinh hải độ kiếp trường sinh hải cái chỗ kia không phải thuộc về trường sinh tiên tộc sao trường sinh tiên tộc họ gấp cùng tăng đế cũng họ tể chẳng lẽ là cùng một cái tộc đàn đại đạo tiên đế kiếp à thành công vượt qua mà nói đó chính là đại đạo tiên đế à từ xưa đến nay tiên cổ trên đại thế giới tựa hồ còn không có đại đạo tiên đế à t ă n g đế lần này có thể thành công sao nếu như t ă n g đế thành công vượt qua đại đạo tiên đế cấp mà nói vậy chúng ta tiên cổ đại thế giới cũng muốn ra một vị đại đạo phong thảo giả thế giới trung sinh nghị luận ở mỹ cùng trong lúc nhất thời coi như phong đạo nhân bắt đầu đ ậ k i ế p lúc ở xa trường sinh cấm khu chỗ sâu nhất một tòa tiên cung bên trong cũng đột nhiên chuyển ra một đạo h u n g lệ gầm thét tàng đế tề tốc minh hắn thế mà tại trường sinh h ả i đ ộ đại đạo tiên đế kiếp hắn lại dám ở đây độ kiếp phanh cổ lao tiên cung bên trong vang lên giống giận dung trời cùng g à o thét ngay sau đó một ngụm thần bí màu đen đồng quan trong nháy mắt t ử trong hư không nhẹ ra hơn nữa kèm theo một cỗ cực đoan lực lượng mạnh mẽ đồng quan nắp quan tài bị bỗng nhiên hất bay ra ngoài một lát sau ngập trời khí thế hung á c từ trong quan tài đồng d â n g trào lên một người cao tám thức có thửa diện mù c â m lanh thanh niên nam tử chậm dãi từ trong quan tài đồng đứng lên quanh người hắn trên giới tản r a duy ngã độc tôn cái thế ba khí liếc nhìn lại giống như hung thần hàng thế thế tốt m i n h hắn cuối cùng lại trở về lần trước không thể giết ngươi lần này tuyệt đối không thể để cho ngươi lại dễ dàng đào thoát chỉ cần mất ngươi ta liền có thể hoàn chỉnh không còn là khôi lỗi cùng cái bóng của ngươi ma la cổ tiên đế mang đầy hùng quang gầm nhẹ đạo ông cũng liền tại hắn chuẩn bị g i t hướng trường sinh hải thời điểm đột nhiên trước mặt hư không nhộn nhạo lên một chút xíuận sóng sau đó một tia huyền quang lướt qua giữa không trùng hiển hóa ra một tấm hư hảo thần bí mặt người ma la n g ư ơ i quả nhiên thất tình ta liền biết chỉ cần người kia một lần nữa trở về ngươi nhất định sẽ trước tiên tỉnh lại xem ra ngươi là chuẩn bị động thủ thành em mở mị hư vô từ bóng người trong miệng chậm dãi chuyên r a vô thiên đế tôn nhìn xem trước mắt t r ư ơ n g này hư hảo mặt người ma la cổ tiên đế hơi hơi h í p mắt lại lập tức lạnh lùng hừ một tiếng có ta không có hắn có hắn không có ta ngươi biết giữa ta cùng hắn chỉ có thể tồn tại một cái không phải hắn chết chính là ta vong vô thiên lần này ngươi còn muốn tiếp tục ra tay sao ma la cổ tiên đế mặt lạnh hỏi đối với cái này cái kia chương hư hảo mặt người khẽ gật đầu một cái đương nhiên đối phó người kia ta xưa nay sẽ không vắng mặt chỉ dựa vào một mình ngươi sức mạnh còn không cách nào giết hắn cho nên ta nhất thiết phải ra tay ngươi dám xem thường ta ma la cổ tiên đế đáy mắt hung quan g dạo rực thần sắc mười phần không vui không phải xem thường ngươi mà là ngươi chính xác làm không được cho dù là tăng thêm ta cũng chỉ có thể có bảy phần phần thắng nhưng mà ngươi yên tâm ta lần này còn tìm một cái giúp đỡ doanh quyết cũng đáp ứng đ ộ n thủ tụ tập ba người chúng ta sức mạnh thừa dịp hắn lúc độ kiếp hung ác hạ sát thủ nhất định có thể đem để cho hắn hồi phi yên diện cứ như vậy hắn liền không về được đến lúc đó chúng ta cũng có thể an tâm vô tiên h đế tôn tiếp tục nói doanh quyết nghe được cái tên này ma la cổ tiên đế ánh mắt bên trong lộ ra một tia khinh thường cùng cười nạo cái kia c ẩ n thận d ạ đặt bọn c h ố n n h ấ t lần này lại dám chính diện cứng rắn hắn lúc nào có như thế rút khí còn có hắn lần này lại chuẩn bị dùng của ai phân thân tới Thừ, thư việc nhiều hơn là thành công đồ vật có tên kia tại lao tử đã cảm thấy ác tâm ma l à cổ tiên đế hùng hùng hồ hồ nói trong lời nói đối với cái kia doanh quyết hết sức không để vào mắt ha ha doanh quyết chính là cái này tính cách mọi thứ đều thận trọng không có niềm tin tuyệt đối hắn bình thường là sẽ không động thủ lần này người kia một lần nữa trở về doanh quyết không có lựa chọn khác chỉ có cùng chúng ta cùng một chỗ giết hắn người biết nếu như người kia trở về người thứ nhất giết chắc chắn chính là h ắ n cho nên chúng ta là trên cùng một chiến tuyến đồng bạn hợp tác có giống nhau mục tiêu vô thiên đế tôn tiếp tục nói thanh em của hắn từ đầu tới cối u duy trì lấy đạo nhiên và bình tĩnh nghe không ra một tơ một hào hỷ nộ ừ mặt ngoài hắn gọi doanh quyết trên thực tế sau lưng không biết có bao nhiêu thế thân quỷ mới biết hắn bản tôn ở nơi nào bất quá tất nhiên can đảm đó nhỏ như chuột người đều tham gia vậy chúng ta phần thắng chắc chắn lớn hơn một chút tên kia mặc dù quá mức cẩn thận nhưng mà thực lực hay là không thể c h ế đúng ngươi cùng doanh quyết lúc nào có thể tới ngươi trước đi qua trường sinh hải bên kia đợi đến người kia giai đoạn thứ nhất lôi kép sắp lúc kết thúc ta cùng doanh quyết tự nhiên sẽ xuất hiện hảo ta trước tiên mang người cấm khu trường sinh đánh tới tại trường sinh hải chở các người ma la cổ tiên đế gật đầu đáp nói xong hắn lấy ra một ngụm cổ lão tiên trung đánh ra một đạo sáng trói tiên quan g trong chốc lát trâm thấp tiến trung vang r ộ i toàn bộ trường sinh cấm khu tất cả mọi người cùng bản tọa cùng một chỗ tiến đánh trường sinh hải uy nghiêm thanh em to lớn từ trong tiên cung truyền ra lời này vừa ra toàn bộ trường sinh cấm khu tiên tộc mặc kệ là bế quan vẫn là đang ngủ say nhao nhao bằng nhanh nhất tốc độ và hưởng ra chỉ là trong chốc lát cấm khu ma la tiên tộc cường giả liền toàn bộ tập kết hoàn tất sau đó tại ma la cổ tiên đế dẫn dắt phía dưới khí thế hung hăng lao tới trường sinh hải cầu đề cử a trưng một n g 0 0 n t ă n g á n g giới tiên đạo 12 c u ố n trưng một n g 0 0 n t ă n g á n g giới tiên đạo 12 c u ố n coi như ma la cổ tiên đế xuất lĩnh lấy ma la tiên tộc đại quân rào rạt đánh tới lúc ở xa trường sinh hải phong đạo nhân cũng kéo ra độ kiếp mở màn vê a n g vê a n g vê a n g trải qua một phen kinh thiên động địa vẩn ngưỡng sau đó từng đạo kinh khủng đại đạo lôi kiếp cuốn lấy uy thế b ủ y t i ê n d i ệ t đ ị a n hướng về phong đạo nhân hạ xuống nhìn xem một màn này nơi xa quan sát tề trấn thiên b ọ n người trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng sầu lo bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy cái gọi là đại đạo tiên đế kiếp so với trong tưởng tượng kinh khủng nhiều lắm mà so với trường sinh tiên tộc đám người trấn kinh cùng sợ hãi thiên ngao trên đảo lâm vô đạo ba người thần s ắ c lại là một mảnh yên tĩnh tình hình như vậy bọn hắn đều gặp nhiều lần đúng tần đạo phu ngươi biết phong đạo nhân lần này đại đạo tiên đế kiếp đều có cái nào nội dung sao giai đoạn thứ nhất là khảo nghiệm lục thân đại đạo lôi kiếp giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ ba lại là cái gì lúc này lâm vô đạo giống như là nghĩ tới điều gì hướng về phía một bên tần đạo phu hiếu kỳ hỏi mỗi người đại đạo phong hào kiếp cũng là không giống nhau cứ việc giai đoạn thứ nhất lôi kiếp đều cơ bản giống nhau nhưng mà phía sau hai cái giai đoạn chắc chắn khác biệt nô、no, phong đạo nhân nói với ta về qua hắn đại đạo tiên đế kiếp giai đoạn thứ nhất tổng cộng có tám mươi mốt đạo lôi kiếp khảo nghiệm là nhục thân cường đại hay không giai đoạn thứ hai là mười thế luân hồi tại tiên điệu luân hồi ở trong chứng đạo hiểu ra bản thân đại đạo chân lý giai đoạn thứ ba là tên là táng đạo chi kiếp nghe nói muốn chôn mười cái đại đạo phong hào cấp độ sứ giả mới được tần đạo phu mang theo vẻ ngưng tr nghe nói như thế lâm vô đạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái đối với phong đạo nhân thực lực hắn vẫn là vô cùng tín nhiệm lấy hắn bây giờ nội tình s u n g kích hoàn chỉnh đại đạo phong hảo hẳn không phải là việc khó chờ sau đó cái kia vô thiên đế tôn giao cho ta t ầ n đạo phu ngươi đi đối phó ma la cổ thiên đế đại tế ti cuối cùng hành sự tùy theo hoàn cảnh căn cứ vào phong đạo nhân nói tới lần này hẳn còn có một cái lén lút hàng người tựa hồ chuẩn bị trong bóng tối đánh lén ngoài ra phong đạo nhân bắt đầu độ kiếp trường sinh cấm khu bên kia ma la tiên tộc chắc chắn cũng biết quy mô tấn công đại tế ti chờ sau đó làm phiền n g ư y i dùng giới chủ quyền hành t h ơ i rút một chút trường sinh tiên tộc có vấn đề hay không lâm vô đạo đều đâu vào đấy phân phối riêng phần mình nhiệm vụ đối với sắp xếp của hắn tần đạo phu cũng không có dị nghị ngược lại là đồ sơn thương nguyệt hơi n h u nhắc nhắc lông mi tiên cổ đại thế giới đã thăng cấp trở thành bản nguyên đại thế giới ta bây giờ quyền hành chỉ có thể đối với c ă n nguyên đại thế giới trở xuống thế giới hữu hiệu trừ phi ta có thể đạt đến tiên đế cấp độ mới có thể tạm thời nắm giữ bản nguyên đại thế giới quyền hành tiên đế lâm vô đạo trong lòng bừng tì hiệu ra hắn quên rồi hiện nay đồ sơn thương n g u y ệ t cũng không có bản nguyên đại thế giới quyền hành ta nghĩ đại thần tất nhiên để cho đại tế ti tới trợ giúp vậy khẳng định đã sớm chuẩn bị xong nếu như đại tế ti chỉ là chuẩn tiên đế mà nói cũng đối kháng không được phong đạo nhân những địch nhân kia cho nên đại tế ti nhất định sẽ nắm giữ bản nguyên đại thế giới quyền hành lâm vô đạo vừa cười vừa nói đối với cái này đồ sơn thương n g u y ệ t nhìn hắn một cái khẽ gật đầu nếu như trường sinh cấm khu đánh tới b ả n tọa sẽ ra tay hỗ trợ cái này các ngươi không cần lo lắng các ngươi chỉ cần ngăn cản được vô tiên đế tôn cùng với ma la cổ tiên đế là được những thứ khác giao cho ta chính là、Tốt. có đại tế ti toại trấn hậu phương chúng ta tự nhiên là yên tâm ha ha lâm vô đ ạ o cùng tần đạo phu cười đáp nói xong bọn hắn liền đem ánh mắt nhìn phía xa xôi trường sinh hải âm âm kèm theo từng đạo c h ấ n thiên động địa lôi minh chỉ thấy hung manh tuyệt luân đại đạo lôi k i ế p liên tiếp không ngừng mà đánh vào trên thân phong đạo nhân mỗi một đạo lôi k i ế p cũng có sức mạnh cực kỳ đáng sợ từ truyền kỳ tiên đế bắt đầu đến thần thoại tiên đế uy lực không ngừng mà để thăng cứ việc quá trình nhìn hết sức hữu hiểm nhưng mà cũng may phong đạo nhân nhục thân phi thường cường đại mới đầu thời điểm những thứ này lôi kiếp cũng không đối với hắn cấu thành cái uy hiếp gì ban sơ ba mươi sáu đạo lôi kiếp phong đạo nhân bằng vào nhục thân của mình gắng gượng gắng vượt qua nhưng mà từ thứ ba mươi bảy đạo lôi kiếp bắt đầu lôi kiếp uy năng liền xảy ra chất tăng lên lập tức đạt đến thiên đạo tiên đế cấp độ trong đó bất luận cái gì một đạo lôi kiếp đều đủ để chấn sát một vị thiên đạo phong hào tiên đế thấy tể chấn thiên bọn người kinh hồn tán đảm ba nghìn tám giới phong đạo nhân tu luyện cũng không phải lấy n ụ c thân làm chủ đại đạo mắt thấy lôi kiếp vi năng càng ngày càng kinh cùng thế là h á n quả quyết mà mở ra chính mình đại đạo dị tượng ba nghìn t ă n g giới hoa lạc khi hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt chỉ thấy trên đỉnh đầu đại đạo ánh sáng l ó e lên tầm tầm cổ láo rộng d a i thế giới màu đen bắt đầu hiện ra cuối cùng tại lâm vô đạo đám người chăm chú diễn hóa trở thành ba mươi ba trọng to lớn đến cực điểm thiên giới phong đạo nhân cái này đại đạo dị tượng cùng lâm vô đạo ba mươi ba trọng tiên có chút giống nhưng mà lại không hoàn toàn giống nhau thông qua quan sát lâm vô đạo có thể tin tưởng cảm giác được ba mươi ba trọng táng giới bên trong tràn ngập vô biên tử vòng cùng tịch diện khí tức không có một tơ một hào sinh khí hoàn toàn giống như là một phương tán g thổ chuyên môn vì trôn thế gian chúng sinh cùng với thiên địa vạn đạo mà tồn tại làm ba mươi ba trọng tán g rơi biến hóa ra về sau tại lực lượng thần bí điều khiển lập tức tạo dựng lên cường đại t u y ệ t luân hệ thống phòng ngự gắn g g ư ợ n g chặn lại lôi k i ế p oanh kích phong đạo nhân loại này đại đạo dị tượng dễ dàng trợ giúp hắn vượt qua bảy mươi hai đạo lôi k i ế p nửa ngày sau phong đạo nhân đệ nhất thời đoạn lôi k i ế p cũng chỉ còn lại có sau cùng chín đạo lúc này đại đạo lôi kép vi năng cùng sức mạnh cũng đã nhảy lên tới đại đạo tiên đế kinh khủng cấp độ và n h thứ bảy mươi ba đạo lôi kép hạ xuống trực tiếp đánh xuyên phong đạo nhân đỉnh đầu diện hóa ba mươi ba trọng tàng giới làm cho biến thành hư vô cùng lúc đó chịu đến cực lớn s u n g kích phong đạo nhân cả người thân thể hung hang run lên đông nhiên phun ra bùng m á u tươi lớn thân hình càng là trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống miễn cưỡng tại mặt biển ba thức chỗ ổn định thân hình lao tổ tông lao tổ tông mắt thấy phong đạo nhân tựa hồ có chút gánh không được vây xem thể chấn thiên b ọ n người lập tức toát ra m á n h liệt kinh hoàng không nên gấp lao tổ nhà ngươi tông không có việc gì nếu như ngay cả giai đoạn thứ nhất lôi tiếp đều không độ qua được lớn như vậy đạo tiên đế phong hào hắn cũng liền đừng hy vọng lâm vô đạo t ử t ổ n nói không tệ các ngươi lão tổ tông thực lực cùng năng lực so với các ngươi trong tưởng tượng cường đại tạm thời không cần thiết lo lắng các ngươi hẳn là chú ý ngược lại là trường sinh cấm khu ma la tiết tộc bọn hắn nhất định sẽ thừa lúc vắng mà vào lúc này tần đạo phu cũng phụ họa theo đôi đạo giai đoạn thứ nhất lôi tiếp chỉ là món ă n khai vị mà tôi h nếu như ngay cả công kích như vậy đều không chịu nổi phía sau kia khảo nghiệm không độ cũng được quả nhiên coi như tần đạo phu tiếng nói rơi xuống lúc chỉ thấy phong đạo nhân đột nhiên huy động ống tay áo trong chốc lát mười hai đạo sáng chói tiên quang bay ra hóa thành mười hai tấm cổ lão thần bí ngọc sách trôi lơ lửng ở phong đạo nhân xung quanh tiên đạo mười hai q u ố n nhìn xem cái kia hiện ra mười hai tấm ngọc sách lâm mô đạo tần đạo phu đ ổ sơn thương nguyện ba người toàn bộ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc bởi vì cái này mười hai tấm ngọc sách thì n h linh lại là lúc trước phong đạo nhân một mực tìm kiếm tiên đạo mười hai q u ố n giờ này khắc này tiên đạo mười hai q u ố n xuất hiện v ề sau tại phong đạo nhân dưới sự khống chế lập tức hóa thành mười hai cái giống nhau như lúc hóa thân đứng sững ở xung quanh không gian làm đại đạo lôi kếp hạ xuống lúc lâm vô đạo bọn hắn tin h tưởng nhìn thấy lôi k i ế p sức mạnh cư nhiên bị tiên đạo m ộ ư ơ i hai quấn c h ố diện hóa hóa thân bình quân chia cứ như vậy phong đạo nhân bản tôn gặp phải đến công kích và tổn thương liền suy yếu rất lớn tiên đạo m ộ ư ơ i hai quấn lại còn có thần kỳ như vậy năng lực phong đạo nhân cái này tương đương với nhiều m ộ ư ơ i hai cái p h â n thân a tần đạo phu tán thường nói tiên đạo m ộ ư ơ i hai quấn c h ố diện hóa m ộ ư ơ i hai đạo hóa thân có lực phong ngự đơn giản nghe g i ậ n cả người mặc cho đại đạo lôi k i ế p như thế nào hùng mánh oanh kích đều không thể đối với phong đạo nhân tạo thành hủy diệt tính tổn thương chỉ cần không phải duy nhất một lần giết hắn như vậy phong đạo nhân liền có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục nguyên khí xem ra giai đoạn thứ nhất là không có bất ngờ ân bất quá lôi kiếp chỉ là phong đạo nhân một loại trong đó kiếp nạn địch nhân của hắn đã đến tần đạo phu kế tiếp nên chúng ta ra sân lâm vô đạo ngưng giọng nói ánh mắt của hắn nhìn phía trường sinh hải bên ngoài chỗ chỉ thấy một c h i hung lệ tiên tộc đại quân t r ù n g t r ù n g điệp điệp mà đã tới trường sinh hải cầm đầu thình lình lại là ma la cổ tiên đế cầu đề cử a chương một nghìn bốn trăm mười một chương một nghìn bốn trăm mười một ma la tiên tộc đ á n tới làm lâm vô đạo âm thanh vừa băng lên trường sinh tiên tộc t ề trấn thiên mọi người cũng trước tiên cảm ứng được trường sinh hải ngoại động tĩnh to lớn đông đông đông sau đó t ề trấn thiên lập tức gõ trường sinh tiên t r u n g đang cuộn trào tiếng trung bao phủ phía dưới trường sinh tiên tộc rất nhiều tộc nhân tại một đám cổ tiên đế dẫn dắt phía dưới lập tức v ọ t ra khỏi trường sinh hải từ xưa đến nay bọn hắn đều cùng ma la tiên tộc tiến hành kịch liệt lại tàn khốc đấu tranh bởi vậy ứng đối tốc độ thật nhanh chỉ một lát sau ở giữa toàn bộ trường sinh tiên tộc liền toàn bộ điều động cùng trong lúc nhất thời tần đạo phu con người băng lánh cũng tại bây giờ xuyên thủng thế giới hư không đem trường sinh hải ngoại cảnh tượng thu hết vào mắt nhân minh đ ệ phong đạo nhân ở đây liền giao cho ngươi ta đi ngăn cản ma là cổ tiên đế hiu tiếng nói rơi xuống tần đạo phu quanh thân nở rộ lên một hồi sáng trói tiên quan g ngay sau đó tại lâm vô đạo chăm chú chọn bộ vong linh sáo trang trong nháy mắt xuất hiện giá leo lên vong linh chiến xa sau tần đạo phu ghìm lại vong linh chiến mã dây cường rút lên bên cạnh vong linh chiến mâu liền giao ra xong về ma là cổ tiên đế không chỉ có như thế tần đạo phu còn lay động vong linh c ạ n lệnh trong chốc lát kinh khủng vong linh thanh em bao phủ toàn bộ trường sinh hải sau đó tại trong trường sinh tiên tộc đám người ánh mắt kiếp h sợ kia quanh mình hư không bắt đầu sụp đổ vô số hắc khí từ trên mặt biển bay lên dần dần đại lượng kinh khủng vong linh từ trường sinh trong biển xuất hiện tại trong tần đạo phu tiếng kèn hợp thành một chi kinh khủng vong linh đại quân những thứ này vong linh đại quân mỗi một cái đều có thực lực tiên đế cảnh giới trong đó người mạnh nhất thậm chí đạt đến tiên đạo tiên đế cấp độ liếc nhìn lại vô biên vô hạn giết theo tần đạo phu ra lệnh một tiếng vô số tiên đế vong linh lập tức như như hồng thủy đánh tới ma là tiên tộc đến nỗi tần đạo phu bản thân nhưng là giá ngự lấy vong linh trên xa trong khoảnh khắc đi tới ma la cổ tiên đế trước mặt vong linh s á o trang ngươi là ai vì sao lại có hoàng tuyển tri chủ đồ vật nhìn thấy tần đạo phu triển hiện ra vong linh s á o trang ma la cổ tiên đế lông mày lập tức nhữ lại nhìn về phía tần đạo phu ánh mắt cũng tràn đầy ngạc nhiên cùng nghĩ hoặc nhưng mà đối mặt ma la cổ tiên đế hỏi thăm tần đạo phu cũng không để ý tới tại trước mặt đi tới sau tay hắn nắm c h í n mâu hung hăng chấn sát đi qua giờ này k h ắ c này sau lưng của hắn lóng lánh một tôn thông tiên triệt địa vĩ đại hư ảnh chỉ là đứng tại hư không liền cho người một loại trấn thiên đẻ mà vô thượng m i nghi thân ảnh sau lưng còn có một đầu đen như mực hoàng t u y ề n sông lớn đang cuộn trào mánh liệt lao nhanh không ngừng hoàng t u y ề n sông lớn bên trong vô số vong linh đang t h é t đạo đang gầm thét phát ra làm cho người sợ hãi vong linh thanh âm khi nghe đến cái kia âm thanh khủng bố sau ma la cổ tiên đế cảm giác tinh thần của mình cùng ý thức phản vất nhận lấy ăn mòn ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ thân thể cũng dần dần cứng ngắc tự a hồ không nhận chính mình khống chế hoàng tuyền ma âm h ắ n tự a h ồ nghĩ tới điều gì nội vàng bảo vệ chặt tâm thần thôi động tiên linh bên trong tiên trung cưỡng ép thoát khỏi cổ ma âm kia ăn mòn cùng khống chế cũng liền vào lúc này tại hoàng tuyển trí tôn dị tượng vĩ lực gia trì tần đạo phu tu vi đã phá vỡ tiên đế gông cùng x i n g xích tạm thời bước vào cổ tiên đế c h i cảnh bất quá chỉ là nhất giai cổ tiên đế mà thôi âm gian trí tôn pháp mắt thấy mình cùng ma la cổ tiên đế trên lệnh vẫn rất lớn tần đạo phu trong cổ họng chuyển ra một đạo hung lệ gầm nhẹ trong chốc lát sau lưng hắn hoàng tuyển trí tôn dị tượng c h ậ t l á c mình biến hóa đã biến thành một tôn càng thêm cổ lão càng kinh khủng hơn màu đen hư ảnh đạo hư ảnh này chỉ có một ba nhưng mà cái kia hiện lộ ra khí tức cùng u y nghi lại là vượt qua hoàng tuyển trí tôn đại đạo dị tượng tại đạo hư ảnh này vĩ lực gia trì tần đạo phu tu vi và sức mạnh gắng gượng tăng lên ba cái tiểu cảnh giới đặt đến tứ giai đại đạo cổ tiên đế đây là âm gian trí tôn pháp tướng người đến cùng là ai vì sao lại trí tôn chi pháp tại nhìn thấy tần đạo phu sau lưng cái kia hiện hiện ra to lớn hư ảnh sau ma la cổ tiên đế đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay sau đó liền lộ ra trước nay chưa có chấn kinh cùng sợ hãi cứ việc đây chỉ là một ba trí tôn pháp nhưng triển hiện ra vi năng cùng vĩ lực nhưng cũng mạnh làm cho người giận sôi ông sau khi trí tôn pháp tướng hiện ra ma la cổ tiên đế hoảng sợ phát hiện quanh mình thời không giống như là bị đông cứng x o ẹ n một đạo thanh âm thanh thúy v a n g lên tại hắn cái kia kinh hại trong ánh mắt tần đạo phu trong tay vong linh chiến mâu trực tiếp xuyên thủng độ ngực của hắn trong chốc lát vô cùng vô tận hoàng t u y ề n chi lực ở trong cơ thể hắn bộc phát điên cuồng ngăn mòn hắn tiên thân cùng tiên linh đáng giận ngươi lại là âm phủ truyền nhân ma la cổ tiên đế nghiêm nghị gào thét nhìn về phía tần đạo phu trong ánh mắt đã tràn đầy chân kinh lại là có sát ý vô biên tặng thế tời lễ mắt thấy chính mình tiên thân cùng tiên linh bị hoàng tuyển c h i lực đ i ê n c u ồ n g ăn mòn ma la cổ tiên đế một trưởng ma d i ệ t tần đạo phu công kích sau đó bằng nhanh nhất tốc độ kết động bị pháp ầm ầm kèm theo hắn gầm nhẹ một tiếng trên đỉnh đầu trong nháy mắt hiện ra một v ụ m cổ lao thần bí đồng quan hư ảnh làm cái này màu đen đồng quan hiện ra nháy mắt lập tức có vô lượng màu đen tiên quan công xuống hóa thành từng cái dòng lũ màu đen đem ma la trong cơ thể của cổ tiên đế hoàng tuyển c h i lực đều gột rửa sạch sẽ không chỉ có như thế liền cái kia bị tần đạo phu một mâu xuyên thùng tiên thân cũng tại trong khoảnh khắc h ô i phục nguyên dạng đây là táng thế đồng quan sao thiên ngao ở trên đảo lâm vô đạo cũng tại tỉ mỉ chú ý thần đạo phu cùng ma la cổ tiên đế chém giết tình huống mắt thấy ma la cổ tiên đế đỉnh đầu cái kia hiện hiện ra đồng quan h ư ảnh lâm vô đạo hai mắt hơi h í p cái quan tài đồng này t i ể u dáng cùng trong tay hắn táng thiên đồng quan hết sức tương tự cùng phía trước bọn hắn tại táng thiên thần vương trong mộ nhìn thấy chiếc quan tài đồng này không kém nhiều hệ thống đã từng nói táng thế đồng quan là táng thiên đồng quan hàng n g á i bây giờ chính phẩm ở trong tay của hắn như vậy hàng n g á i lại tại trong tay hay chắc chắn không tại ma la cổ tiên đế trong tay nếu như ma la cổ tiên đế nắm giữ táng thế đồng quan mà nói giờ này khắc này cũng sẽ không m ư ợ n nhờ hư ảnh tới g ộ t dựa tự thân hoàng tuyển tri lực đây chỉ là h ắ n biến hóa ra táng thế đồng quan dị tượng thôi thậm chí lâm vô đạo lớn gan suy đoán ma la cổ tiên đế liền táng thế đồng quan và thật cũng không có nhìn thấy qua dù sao hắn là phong đạo nhân một kia tà niệm biến h à n h một cách tự nhiên nắm giữ phong đạo nhân thần thông cùng thủ đoạn cái này táng thế đồng quan dị tượng rất có thể đến từ phong đạo nhân ký ức hay là p h á p môn thần thông nói như vậy phong đạo nhân rất có thể gặp qua táng thế đồng quan hay là hắn liền đã từng nắm giữ táng thế đồng quan lại là hắn bắt trước sau trong lòng lâm vô đạo tràn đầy nghi hoặc bởi vậy suy luận nếu như có thể phòng chế táng thế đồng quan đó có phải hay không liền đại biểu cho phòng chế giả gặp qua táng t i ê n đồng quan có thể cùng táng t i ê n đồng quan sinh ra qua c á t cho đến trước mắt lâm vô đạo biết cũng chỉ có một người đó chính là c u n luân t i ê n đế căn cứ vào lâm vô đạo hiểu được tin tức táng t i ê n đồng quan là c u n luân t i ê n đế từ một tòa đại đạo thế giới phần cuối mang về h ã n cấp độ cao vô cùng phổ thông người chắc chắn không cách nào chạm tới mà có thể phòng chế táng t i ê n đồng quan hơn nữa cùng với từng có tiếp xúc thân mật phòng chế giả thân phận cùng bị cách chắc chắn cũng mười phần không đơn giản thậm chí, lâm vô đạo n ở tới táng thế đồng quan nói không chừng là côn luân tiên đế bắt trước luận đến đối với táng thiên đồng quan trình độ quen thuộc côn luân tiên đế hẳn là so những người khác cao hơn bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là lâm vô đạo chính mình suy đoán thôi đến nỗi chân tướng của sự thật đến cùng là thế nào hắn bây giờ cấp độ căn bản là không có cách hiểu rõ mà có táng thế đồng quan dị tượng một rửa tần đạo phu hoàng tuyển t r i lực đối với ma la cổ tiên đế tổn thương lại là giảm mạnh đồng dạng chỉ là một cái bóng mờ cùng dị tượng liền tăng lên ma la cổ tiên đế cấp độ thực lực h ơ i thoát khỏi âm dàn trí tôn pháp áp chế hiệu quả suy yếu chừng phân lửa đây đối với tần đạo phu mà nói mặc dù không có đạt đến hiệu quả dự chủ, nhưng mà mượn nhờ một ba âm gian trí tốt pháp cũng có thể gắt gao k i ể m chế lại ma la cổ tiên đế giữa hai bên người này cũng không thể làm gì được người kia cầu đề cử a t r ư ớ c 1412, h o à n mỹ cấp đại đạo tiên hai h ố chân ngã c h i chủ t r ư ớ c 1412, h o à n mỹ cấp đại đạo tiên hai h ố chân ngã c h i chủ tần đạo phu thực lực vẫn là phi thường cường đại cho dù là tại trong đại đạo phong hào giả cấp độ cũng là cấp cao nhất cái kia một tú người hắn cùng phong đạo nhân hẳn là sàn, sàn với nhau nhìn xem tần đạo phu cùng ma la cổ tiên đế chiến đấu trong lòng lâm vô đạo đối với bọn h ắ n thực lực có một cách đại khái hiểu rõ ma la cổ tiên đế đại biểu cho phong đạo nhân mặt khác mặc dù là suy yếu phiên bản nhưng triển hiện ra cũng là hoàn chỉnh đại đạo phong hào thực lực đến nỗi tần đạo phu hắn lấy tứ giai cổ tiên đế tu v i cùng ngũ giai cổ tiên đế ma la chém giết mà không bại có thể thấy được nó mạnh mẽ nội t ì n h cùng thực lực sức chiến đấu của bọn họ đều không kém ít nhất tại cùng cấp độ ở trong so với phía trước lâm vô đạo gặp được đồ sơ cực không thể nghi ngờ là cường đại hơn nhiều có tần h đạo phu kiểm chế ma la cổ thiên đế kế tiếp cũng chỉ cần ứng đối vô thiên đế tôn còn có người thần bí kia trong lòng lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ、âm、ẩm ầ m suy nghĩ gì liền đến cái gì coi như hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt chỉ thấy phong đạo nhân không gian chung quanh trận đổ sụp ngay sau đó ba đạo cực đoan cường đại thân ảnh từ sụp đổ trong hư không sụp ra cuốn lấy uy thế hủy thiên diện đ ị a cùng sức mạnh trực tiếp đánh tới đang tại độ kiếp phong đạo nhân thấy tình cảnh này lâm vô đạo đáy mắt hung quăng trong nháy mắt tăng gọn đợi đã lâu vô thiên đế tôn tới đây là hoàn phải m mỹ cấp i đại đ h ó a thân sử dụng tài liệu chính là lấy đại đạo khởi nguyên tiên thai làm tài liệu chính nhu hợp một trăm linh tám loại đỉnh cấp đại đạo tài liệu luyện chế mà thành mỗi một bộ đại đạo tiên thai thực lực đều đạt đến ngũ giai đại đạo cổ tiên đế cấp độ nhìn xem một màn này trong lòng lâm vô đạo lập tức đại hỷ đây chính là hoàn mỹ nhất đại đạo tiên thai có thể kiêm dung mười thành đại đạo phong hào chiến lược nếu như đem cái này ba bộ đại đạo tiên thai đ o ạ t lấy vậy thì tương đương với nhiều ba cái hoàn chỉnh đại đạo cổ tiên đế cho dù là h i ế ư thế cũng có thể thu được một món tài sản khổng lồ bởi vậy, vậy ở trong mắt lâm vô đạo chân ngã chi chủ chỗ điều động tới cái này ba bộ đại đạo tiên thai hoàn toàn chính là bảo tàng hệ thống lập tức đem tu vi của ta tạm thời tăng lên tới tiên đế ngũ trọng tiền ta muốn lấy chân thân đi qua trấn áp vô tiên đế tôn mặt khác chờ sau đó nếu như người thần bí kia xuất hiện lập tức cho đ ổ sơn thương m g ệ t ra chỉ cầu phúc thần quyền đem nàng tu vi tạm thời tăng lên tới tiên đế ngũ trọng thiên lâm vô đạo bằng nhanh nhất tốc độ ra lệ â m ầm theo tiếng nói rơi xuống hắn t r ư ớ n g trên mặt trong nháy mắt khấu trừ ba nghìn vạn đoá khí vận kim liên cùng trong lúc nhất thời tại hệ thống vĩ lực phía dưới tu vi của hắn cũng cọ cọ dâng đi lên trong khoảnh khắc liền tăng lên tới tiên đế ngũ trọng tiên h bị ngạn đại đạo pháp trí tôn đại đạo pháp nguyên cổ đại đạo pháp có tu vi cường đại cùng sức mạnh sau lâm vô đạo trước tiên đi tới vô thiên đế tôn trước mặt hơn nữa trực tiếp mở ra bị nạn đại đạo pháp diễn hóa ra mười cái cùng tự thân giống nhau như đ ú c phân thân hệ thống chỗ biến hóa ra phân thân chỉ có bản tôn bảy thành thực lực cứ việc đối giao vô thiên đế tôn đã đủ nhưng mà để cho an toàn lâm vô đạo vẫn là quyết định tự thân lên t r ẳ n g v â n anh bị nạn đại đạo pháp diễn hóa thập đại phân t h â n trong nháy mắt đem vô thiên đế tôn ba bộ đại đạo t i ê n thai bao vây lại hơn nữa bị nạn đại đạo pháp còn có thể ra chỉ bị nạn c h i chủ vô thượng ý chí có mười hơi phòng ngự vô địch thời gian tại gắng gượng đã nhận lấy một cái vô thiên đế tôn công kích sau lâm vô đạo đưa tay dẫn động trí tôn đại đạo pháp cùng với nguyên cổ đại đạo pháp kỷ nguyên mỹ lực hung hăng oanh cử tới từ ngừ trước tiên kỳ địch dĩ nhược tiếp đó nhân cơ hội này cường thế đến đâu chấn áp tại đụng phải lâm vô đạo hung tàn đảo cách sau vô thiên đế tôn thao túng ba bộ đại đạo thiên hai lập tức toàn bộ bay ngược ra ngoài dù là hắn là hoàn chỉnh đại đạo phong hào chiến lực lại đem sức mạnh thăng cấp đến cao nhất mười thành trạng thái cũng không phải lâm vô đạo đối thủ chỉ là một quyền liền bị chấn áp tiếp đó đánh bay ra ngoài hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả hạ giới trong vũ trụ lại còn ra ngươi mực này nhân vật vô thiên đế tôn trong miệm chuyển ra một đạo nhỏ xịu nói nhỏ rất rõ、ràng. hắn đối với lâm vô đạo triển hiện ra cường đại chiến l ự c cũng là cảm thấy hết sức chấn kinh cùng kinh ngạc mà đối mặt vô thiên đế tôn vân hét lâm vô đạo lại là mắt biết ai ngơ tại đem trước mặt đại đạo tiên thai chấn áp sau hắn trước tiên truy sát đến trước mặt ngay sau đó bằng nhanh nhất tốc độ đem đối trước mặt một bộ đại đạo tiên thai thu vào trong không gian hệ thống cùng thủy hoàng giao tiếp nhiều lần như vậy hắn bây giờ cũng hiểu rồi đối phó những thứ này lao âm bức k hiếu môn chỉ cần là tự vật trước tiên không lo chuyện khác trực tiếp thu vào trong không gian hệ thống lại nói bên trong thời không hoàn toàn được im những thứ khác hết thể sức mạnh đều không thể xâm nhập vào trong không gian hệ thống tới ở đây chính là an toàn nhất kho bảo hiểm bất cứ dấu vết gì cũng đ ừ n g nghị xóa đi hệ thống cho ta trực tiếp đem cái này một bộ đại đạo tiên hai dùng táng thiên đồng quan liệm lâm vô đạo phát ra mệnh lệnh đang khi nói chuyện hắn lại bằng nhanh nhất tốc độ hướng về mặt khác hai cố đại đạo tiên hai vọ tới t đinh ngươi liệm chân ngã chi chủ luyện chế đại đạo tiên hai thu được một nghìn tám trăm vạn đoá khí vận kim liên ngươi thu được luân hồi đại thần thống ngươi thu được đại đạo đế tôn chi bảo số mệnh tri luân liên tục ba đạo thanh em nhắc nhở trong đầu vang lên nghe nói như thế lâm vô đạo mừng rỡ trong lòng quá đỗi lần này lão tử cuối cùng gài bẫy các ngươi những thứ này giấu ở sau lưng lão ấm ức chịu đến táng thiên đồng quan chế tài cùng ô nhiễm cho dù ngươi là chân ngã chi chủ cũng tất nhiên phải giống như đồ sơn đại ma cùng cầm kỵ long thần như thế đánh đổi một số thứ chỉ có điều nhân gia chém dụng tín ngưỡng cùng hưng ơ hỏa không biết ngươi chân ngã chi chủ lần này cần trả giá cái gì lần này ngươi không chết cũng muốn lột ra trong lòng lâm vô đạo cười gắn nói thủy hoàng mấy lần từ trong tay hắn vào thoát vì ứng đôi những thứ này giấu ở phía sau màn điều kiện lão ấm c lâm vô đạo lúc này mới đã nghĩ ra dạng này nếu như là thủy hoàng tên kia mà nói lần này có lẽ rất khó gài với hắn nhưng mà vô thiên đế tôn cũng không giống nhau vô thiên đế tôn đối với hắn căn bản vốn không hiểu rõ càng không biết trong tay hắn nắm giữ táng thiên đồng quan đại sát khí như vậy thế là không phòng bị chút nào tình huống phía dưới tự nhiên là chúng chiêu quả nhiên coi như lâm vô đạo đem c ố kia đại đạo tiên thai liệm sau đó đối diện lập tức chuyển đến vô thiên đế tôn cái kia âm thanh tức giận tiểu tử ngươi lại có thể làm bị thương ta đáng giận vô thiên đế tôn đã cảm thấy phẫn nộ lại là tràn đầy trần kinh còn có một chút xíu kinh hãi cùng sợ hãi lần số mệnh thuật Đại luân hồi luân thuật. mắt thấy lâm vô đạo đã tới trước mặt vô thiên đế tôn thao túng còn lại hai c ố đại đạo thiên thai phân biệt thi triển ra hai loại cường đại p h á p môn ầm ầm khi hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt lâm vô đạo lập tức cảm nhận được một c ố kinh khủng tuyệt luân số mệnh ra thân d ạ ả m như vậy phản p h ấ t lưng đeo vô tận tội nghiệt cùng nhân quả trầm trọng sức mạnh muốn đem hắn gắng gượng đẻ chết tiếp đó ma diện không chỉ có như thế kế cái kia c ố kinh khủng số mệnh sau đó quanh mình không gian còn xuất hiện luân hồi cảnh tượng hết hệ sự vật đều đang lùi lại thậm chí lâm vô đạo có loại ảo giác l ra i ra. mơ tưởng duy ngã độc tôn càng thụ được trên thân cái kia càng ngày càng nặng nặng lực lượng của số mệnh cùng với dưới chân cùng xung quanh không gian luân hồi vi năng lâm vô đạo lạnh lùng hừ một tiếng hoa l ạ c theo hắn tiếng nói rơi xuống chỉ thấy sau lưng đột nhiên nở rộ lên ức vạn đạo sáng chói đại đạo thần quang sau đó một đạo thông tin ê triệt địa thần bí h ư ảnh từ sau lưng của hắn hiển hóa ra ngoài đạo thân ảnh này sừng sững ở sông dài vận mệnh phía trên tản ra duy ngã độc tôn to lớn k h í tức rõ ràng là hắn loại thứ hai đại đạo dị tượng duy ngã độc tôn cầu đề cử a chương một nghìn bốn trăm mười ba doanh quyết bọn trốn nhất thất bại thảm hại chương một nghìn bốn trăm mười ba doanh quyết bọn trốn nhất thất bại thảm hại đại đ ạ o dị tượng duy ngã độc tôn cái này chính là lâm vô đạo chứng đạo thời điểm thành t i ê n đạt được loại thứ hai đại đạo dị tượng nắm giữ vạn pháp bất, chiêm, vạn bất diệt to lớn sức mạnh ầm ầm khi duy ngã độc tôn dị tượng hiện hiện ra、sau. mặc cho vô thiên đế tôn như thế nào thôi động lớn số mệnh thuật cùng với đại luân hồi thuật đều không thể d u n g chuyển lâm vô đạo bản tôn cái kêu m ê n h mông vô song lực lượng của số mệnh không cách nào ra chỉ ở trên người hắn nắm giữ để cho thiên địa đều lâm vào luân hồi sức mạnh cũng không cách nào để cho lâm vô đạo rơi vào luân hồi lúc này lâm vô đạo liền sừng sững ở hư không hết thể tất cả thuật pháp cùng mỹ lực phản phất đều không thể đối với hắn sinh ra hiệu quả gì nhìn thấy một màn này vô thiên đế tôn sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống hắn không tiếp tục tiếp tục cùng lâm vô đạo dây dưa phanh phanh mắt thấy lớn số mệnh thuật cùng đại luân hồi thuật đều không thể đối với lâm vô đạo cấu thành uy hiếp thậm chí chính mình ngược lại bị thương tổn của hắn vô thiên đế tôn quyết định thật nhanh trực tiếp bỏ cái này hai cố đại đạo tiên thai xóa đi phía trên hết thẻ vết tích vất quá tại trước khi đi hắn đem cái này hai cố đại đạo tiên thai dẫn nổ kèm theo chấn thiên động địa văn minh đại đạo tiên thai ẩn chứa lực lượng k i n h c ủ n g trong nháy mắt đem lâm vô đạo bao phủ trong đó tiên thai nổ tung sinh ra u y năng cũng dẫn đến toàn bộ tiên cổ đại thế giới đều kịch liệt lắc lư xung quanh hư không càng là không ngừng mà cho bụi đáng tiếc nhìn xem cái kia đã nổ tung đại đạo t i ê n thai lâm vô đạo hôi đầu thổ kiệm từ trường sinh trong nước lao ra t i ế p nối thở dài cái này đều là tiền a cho dù không thể tiếp tục gài bẫy chân ngã chi chủ chỉ là cái này hai c ố đại đạo t i ê n thai hối nói thành giá trị khí v ậ n cũng là mấy ngàn vạn bây giờ mất giáo cái này khiến hắn vô cùng đau lòng cùng lúc đó đang lúc vô thiên đế tôn lui bước lúc một bên k h á c g i ấ u ở phía sau màn danh o quyết cũng đột nhiên đối với phong đạo nhân cùng đồ sơn tương nguyện phát động công kích tác đ ộ n thành binh kèm theo một đạo lanh khốc nói nhỏ vang vọng đất trời trong chốc lát người cái, cái, cái bọn trốn hư k g nhất lao tử cùng ngươi cùng một chỗ hợp tác đơn giản số đen tám kiếp làm doanh quyết cái kia tác động thành binh thủ đoạn lộ ra tại trường sinh trên biển lúc nơi xa lập tức chuyển đến ma la cổ tiên đế cái tiêu kinh tiên động địa tiếng gầm g ừ rất rõ ràng hắn đối với doanh quyết lần này c ô n g kích bất mãn vô cùng cứ việc doanh quyết loại này t á t đ ầ u thành binh bản sự nhìn đã vô cùng cường đại nhưng trên thực tế cũng không có chứng dùng hắn có t á t đ ầ u thành binh đồ sơn thương nguyện cũng có cường đại giới chủ quyền hành làm doanh quyết xuất hiện về sau hệ thống chức tiên đối với nàng tiến hành c h ú c phúc để cho tu vi của nàng tăng lên tới tiên đế ngũ trọng tiên thế giới câm k u bạn vẫn quay lại mắt thấy những cái kia cổ tiên đế cấp bậc vũ khí liền muốn đem phong đạo nhân mất hết thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đồ sơn thương nguyện phát động chính mình giới chủ quyền hành trong chốc lát những cái kia nguyên bản điên cùng giết hướng phong đạo nhân vũ khí trong nháy mắt bị một c ố cường đại ý chi đánh rất tu vì cấp độ ngay sau đó chỉ thấy đồ sơn thương nguyện đưa tay nhẹ nhàng một vòng doanh quyết ngưng tụ ra những cái kia cổ tiên đế vũ khí toàn bộ hôi phi ê ê n d i ệ t hóa thành từng đạo kỳ quang triệt để tan thành mấy khói thảo doanh nguyện ngươi cái cho chết lao chết lao chết lao chết nói xong hắn lúc này bỏ cùng tần đạo phu tiếp tục dây dưa lúc này liền muốn rời khỏi trường sinh hải thời không hành lang coi như ma la cổ tiên đế chuẩn bị đảo tàu lúc đột nhiên một đạo băng lãnh nói nhỏ tại hắn bên thai băng lên ngay sau đó tần đạo phu cùng lâm vô đạo chính là gặp được vô cùng thần kỳ một màn chỉ thấy ma la cổ tiên đế chỗ thời không trong nháy mắt bị kéo ngả vào vô hạn d à i khoảng cách mặc cho ma la cổ tiên đế như thế nào ra sức chạy trốn đều không thể đảo thoát ra đồ sơn thương n g u y ệ t xây dựng thời không hành lang từ ngoại giới nhìn qua ma la cổ tiên đế một mực tại điên cùng chạy trốn nhưng thân hình của hắn lại vẫn luôn dừng lại ở tại chỗ đây là thiên cầu nhất tộc thời không thiên phú xem ra thương nguyện từ nguyện thần nơi đó cũng thu được c à n g mạnh hơn lớn chuyển thừa trong lòng lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ một bên khác mắt thấy ma la cổ tiên đế không cách nào đảo thoát ra thời không hành l a n sau tần đạo phu lúc này đã sắp qua đi giết hắn chỉ có điều coi như tần đạo phu tới gần ma la cổ tiên đế đã thấy thân thể của hắn đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống sau đó bị đồ sơn thương nguyện từ vô tận thời không chỗ sâu kéo đến trước mặt thấy tình cảnh này tần đạo phu cùng lâm vô đạo hai người nhanh tới đây đến bên cạnh nàng hai người đều đem ánh mắt rơi vào trên thân ma la cổ tiên đế chạy trốn sao nhìn xem trước mắt cố này hầu như không còn sinh khí nhục thân t ầ n đạo phu hơi nhũ nhấc nhấc lông mi đối với cái này đồ sơn thương nguyệt nhàn nhạt từ một tiếng ma la cổ tiên đế chỉ là mượn phong đạo nhân một bộ thân thể thôi trải qua thời gian lâu như vậy hắn gái kia sợi tiên linh chắc chắn đã sớm không tại hạ giới vũ trụ hơn nữa hắn cùng vô thiên đế tôn b ọ n người cũng là sớm đã có dự mưu tất nhiên nhục thân không cách nào đã thoát vậy cũng chỉ có thể bỏ bất quá không còn cố này tính mệnh gắn bó n h ụ c thần sau này ma la cổ tiên đế nội t ì n h cùng thực lực sợ là sẽ phải giảm mạnh nói không chừng hắn sẽ trực tiếp bị vô tiên đế tôn n u ố t đ ổ sơn thương n g u y ệ t bình tĩnh nói nghe nói như thế lâm vô đạo cùng tần đạo phu đều lộ ra vô cùng thân s ắ c tiếp với thực sự là thật là đáng tiếc lần này ba cái kia lào âm b ứ c thất bại tan tắc mà quay trở về bị thiệt lớn kế tiếp hẳn là sẽ thu liễm một chút lần tiếp theo nhất định sẽ ẩn lương càng thêm hung tàn kế hoạch trả thù mấu chốt là thông qua một lần này thăm dò bọn hắn đối với chúng ta đều có hiểu một chút lần sau muốn ứng đối mà nói sợ là không thể dễ dàng như thế tần đạo phu ngưng giọng nói đối với cái này lâm vô đạo cũng tán đồng gật đầu một cái về sau sự tình sau này hãy nói ít nhất phong đạo nhân trước mắt một kiếp này là vượt qua cho dù về sau vô thiên đế tôn bọn người ngóc đầu trở lại bọn hắn cũng tất nhiên muốn kiên kỵ ba phần thúng chi chúng ta cũng không phải ăn chay lâm vô đạo hừ một tiếng nói đi hắn không tiếp tục để ý tới ma la cổ tiên đế cùng vô thiên đế tôn bọn người liếc mắt nhìn trưởng sinh hải ngoại đang tại chém giết tiên tộc đại quân lập tức bước ra một bước về tới tiên ngao ở trên đảo cũng không có ma la cổ thiên đế ma la tiên tộc khí thế trong nháy mắt đại suy lại thêm bong linh đại quân công kích bọn hắn căn bản là không có cách cùng trường sinh tiên tộc đối kháng không bao lâu ma la tiên tộc liền thối lui ra khỏi trường sinh hải thấy tình cảnh này trường sinh tiên tộc tự nhiên là thừa thắng x u n g lên tại t ề c h ấ n thiên đám người xuất linh dưới khí thế hung hăng đánh vào t i ê n cổ đại thế giới bản thổ thừa dịp cơ hội lần này bọn hắn chuẩn bị bình định trường sinh c ô n cu đồng thời phá diệt thái dương tần triều đối với trường sinh hải ngoại chiến tranh lâm vô đạo ba người cũng không để ý tới trở lại tiên nao đạo sau bọn hắn liền tiếp theo chú ý phong đạo nhân độ kiếp tình huống không có vô tiên đế tôn đám người quấy nhiêu cùng đánh lén phong đạo nhân thuận lợi vượt qua giai đoạn thứ nhất l ô i kiếp hai ngày sau tại lâm vô đạo ba người bảo vệ phía dưới hắn lại lần lượt vượt qua giai đoạn thứ hai đại đạo chân lý cùng với giai đoạn thứ ba s á t kiếp cuối cùng thu được không c h ọ n vẹn đại đạo tiên đế phong hảo cầu đề cử a c h ư một nghìn bốn trăm mười bốn phong đạo nhân lần thứ hai chứng đạo c h ư một nghìn bốn trăm mười bốn phong đạo nhân lần thứ hai chứng đạo nếu như là những người khác thu được không trọn vẹn đại đạo phong hảo tất nhiên sẽ phân chấn kích động không t ô i nhưng mà phong đạo nhân tại vượt qua đại đạo tiên đế k i ế p thu được không c h ọ n b ẹ n đại đạo phong hào về sau lại không có tròng tưởng tượng cao hứng mặc dù hắn tu vi cũng tăng lên tới tiên đế nhất trọng tiên nhưng cái này cũng không hề là phong đạo nhân kết quả mong muốn sau đó tại lâm vô đạo đám người chăm chú cùng với vũ trụ chúng sinh cái kia vô cùng kinh ngạc trên nét mặt phong đạo nhân trước tiên chém dụng mình tiên đế tu vi một lần nữa rơi vào chuẩn tiên đế thập trọng tiên hơn nữa hắn còn lần thứ hai hướng đại đạo ý chí cầu nguyện phát ra lần thứ hai xung kích đại đạo phong hào tìm cầu bàn dáng mẹ trụ thần hoang thế giới sinh linh táng đế tể t h ô minh vào khoảng hôm nay lần thứ hai xung kích đại đạo phong hào xét thấy hắn thỉnh cầu đại đạo giúp cho cho phép lần thứ hai xung kích đại đạo phong hào độ khó tại lần đầu t i ê n trên cơ sở tăng lên một lần một đạo uy nghiêm hùng vĩ đại đạo thanh â m vang r ộ i toàn bộ hạ giới vũ trụ lời này vừa ra lập tức tại mỗi trong đại vũ trụ nhấc lên sóng to gió lớn vô số người vì đó chấn kinh cùng mê hoặc bọn hắn thực sự không hiểu rõ ràng phong đạo nhân cũng đã thu được đại đạo phong hào tại sao còn muốn tiếp tục xung kích cho dù là muốn xung kích hoàn chỉnh đại đạo phong hào cũng không nên như thế cấp bách đ không nên lợi thêm một đoạn thời gian chuẩn bị kỹ càng lại xung kích đại đạo phong hào sao vũ trụ chúng sinh m ệ n hoặc h không thôi một bên khác ở xa thần hoang thế giới võ điệu thiên b ọ n người khi biết phong đạo nhân lần thứ hai xung kích đại đạo phong hào tin tức sau cũng là tấn sắc khác nhau tề công tử xem ra là có thập phần cường đại sức mạnh à, bằng không thì sẽ không lập tức liền xung kích đại đạo phong hào tiêu thanh l a n cảm khải nói bất chi bất giác lâm vô đạo ba người tù vi và thực lực đã xa xa đem hắn bỏ lại đằng sau hắn cơ hồ đều phải theo không kịp tiết tấu tưởng tượng trước đây hắn còn mang theo lâm vô đạo đi tới vũ trụ triều tịch cùng với thời không bên trong phế tích tầm bảo lúc kia lâm vô đạo còn cần hắn che chở nhưng mà một cái trước mắt lâm vô đạo bọn hắn cũng đã phát triển đến ngay cả mình đều phải nhìn theo bóng lưng tình cảnh cái này khiến tiêu thanh lan nội tâm đã sợ hai thán g phục lại có một tia thất lạc cùng với m á n h liệt sợ hai cùng bất an một khi theo không kịp lâm vô đạo đám người bước chân tương lai nhất định phải bị đào thải đến lúc đó rời đi lâm vô đạo bọn người cơ duyên của mình cùng tạo hóa liền không có nhiều như vậy hết thể đều phải dựa vào chính mình cổ tu nghĩ đến cảnh tượng đó tiêu thanh lan đấy lòng không khỏi hiện lên, lên một hồi sợ hãi trở nên mạnh mẽ ý niệm chưa bao giờ có m ã n liệt cùng hắn ý tưởng giống vậy còn có diệp thanh đế cùng hoa bái n g u y ệ t mặc dù bọn hắn tu vi tạm thời dẫn đầu lâm vô đạo mấy người nhưng mà lẫn nhau tranh lệnh cũng cực kỳ có hạn dựa theo lâm vô đạo ba người quật khởi tốc độ không cần bao lâu liền có thể tu thành cổ thiên đế từng bước một hướng đi siêu thoát lúc kia bọn hắn cũng đem bị vô tình đào t hải bởi vậy vô luận là diệp thanh đế vẫn là hoa bái n g u y ệ t trong nội tâm đối với sức mạnh khát vọng đều đạt đến cực hạn trong mọi người duy nhất không có cảm thấy kinh hoàng và sợ hãi cũng chỉ có võ địa yên khi biết phong đạo nhân lần thứ hai xung kích đại đạo phong hào tin tức sau hắn lại là lộ ra vẻ suy tư thì ra tự chém tu vi lần thứ hai xung kích đại đạo phong hảo độ khó sẽ gấp bội khoảng cách thời gian càng dài chỉ sợ độ khó thì sẽ càng lớn trừ phi đợi đến tình cảnh giai đoạn kế tiếp xung kích đại đạo phong hảo độ khó mới có thể duy trì tại lúc đầu võ điệu thiên tâm bên trong dân lên ngộ ra tự chém tu vi lần thứ hai xung kích đại đạo phong hảo vốn là thuộc về đầu cơ trục lợi hành vi đại đạo ý chí chắc chắn sẽ không cho phép làm như vậy thế là lần thứ hai thậm chí lần thứ ba xung kích đại đạo phong hảo độ khó sẽ ở trên cơ sở ban đầu không ngừng gấp bội cứ như vậy muốn lúc trước trong cảnh giới thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hảo liền khó càng thêm khó nghĩ thông suốt những thứ này võ điệu thiên cứ việc hơi kinh ngạc nhưng mà cũng không có cảm thấy bất kỳ sợ ngược lại nội tâm tràn đầy chiến ý cùng chờ mong nếu là lúc trước hắn muốn lần thứ hai chứng đạo độ khó sẽ khá lớn nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn chắc chắn thành công thần hoang thế giới thăng cấp tạo hóa cũng không phải cho không lần này m ư ợ n nhờ thần hoang thế giới thăng cấp tạo hóa hắn đem tự thân căn cơ cùng nội tỉnh chế tạo vô cùng kiên cố hơn nữa hắn tu luyện đủ loại pháp môn cũng đều nhân cơ hội này tiến hành hoàn toàn mới ưu hóa cùng thăng cấp so với phía t r ư ớ c c à n g cường đại hơn nhất là lần này xung kích đại đạo phong h ả o hắn đã không có chấp nghiệm trong lòng hướng đạo c h i tâm t r ư ớ c nay chưa có kiên định không còn bất kỳ cái gì sự vật có thể ngăn cản c ấ p bộ của hắn đợi đến nhậm đạo hưu cùng đại tế ti bọn hắn sau khi trở về ta liền nên rời đi thần hoang thế giới trở về chuẩn bị độ kiếp rồi bọn hắn cả đám đều tu thành chuẩn tiên đế lập tức liền muốn tiến gia tiên đế tri cảnh ta cũng phải tăng thêm tốc độ mới được không thể bị bọn hắn bỏ rơi ở phía sau võ điệu thiên tâm bên trong âm trong âm thầ đối với mình tiếp xuống tu hành hắn đã có một cái minh sắc kế hoạch so với diệp thanh đế cùng tiêu thanh lan b ọ n người hắn cũng không có bất kỳ sợ hãi cùng bất an chỉ là hơi có chút áp lực thôi hơn nữa hắn tin tưởng vững chắc chính mình trở lại chân võ lớn vũ trụ về sau có thể trong thời gian ngắn nhất đuổi kịp lâm vô đạo bọn hắn đối với võ điệu tiên đám người phản ứng lâm vô đạo đồng thời không rõ ràng giờ này khác này hắn cùng tần đạo phu đồ sơn thương n g u y ệ t ba người vừa chú ý phong đạo nhân độ kiếp một bên âm thẩm kiểm điểm một lần này thu hoạch đầu tiên là lần này vì đối kháng vô thiên đế tôn mọi người hắn hết thể tiêu hao 9 h í n g h ì n vạn đoá khí vận kim liên đại giới phi thường lớn hiện nay hắn trong sổ sách còn có 2.893 vạn đoá khí vận kim liên hơi đền bù một chút thiệt hại ngoài ra thông qua liệm đại đạo t i ê n thai hắn cũng từ chân ngã c h i chủ nơi đó thu được hai loại đ ồ tốt luân hồi đại thần thông cùng với tốc mệnh c h i luân làm phong đạo nhân trạng thái ổn định về sau lâm vô đạo liền bắt đầu kiểm tra tin tức của bọn chúng tên luân hồi đại thần thông đẳng cấp bất hủ pháp giới thiệu văn tắc thoát h a i từ đại luân hồi thuật vô thượng thần thông thi triển sau đó có thể đem thế gian vạn vật sinh linh đánh vào luân hồi thực lực đủ cường đại giả thậm chí có thể để một phương thế giới một tòa vũ trụ lâm vào luân hồi tên túc mệnh c h i luân đẳng cấp đại đạo đế tôn chi bảo giới thiệu văn tát tế g i a này n túc mệnh c h i luân có thể để thế gian chúng sinh gánh b ắ t vô tận số mệnh tươi sống đ ẹ chết đối phương lại vinh thế không được siêu sinh đ i chú không thể không đại đạo phong hào giả k h ô n g chế cũng không tệ lắm nhìn xem luân hồi đại thần thông cùng với túc mệnh c h i luân liền hiện ra tin tức lâm vô đạo thỏa mãn gật đầu một cái hai thứ đồ này vẫn là phi thường cương đại chỉ có điều để cho lâm vô đạo cảm thấy tiết hận là lần này không có đem chân ngã chi chủ trong tay đại luân hồi thuật cùng lớn số mệnh thuật đoạt l ấ y hai loại p h á p môn cũng là xuất từ ba nghìn đại thuật hắn uy năng cùng bí lực tuyệt không phải đại thần thông có thể so sánh còn có chính là mặt khác hai cố đại đạo thiên thai cũng bị vô thiên đế tôn làm hỏng để cho hắn tổn thất đại nhất khoản tiền bất quá cũng may phong đạo nhân nguy cơ trung quy là vượt qua kế tiếp đợi đến phong đạo nhân độ xong đại đạo tiên đế tiếp liền có thể trở lại thần hoang thế giới chuẩn bị đối phó những cái kia cấm khu cổ tộc hết thảy chính như lâm vô đạo dự đoán như vậy ba ngày sau phong đạo nhân hữu kinh vô hiểm vượt qua đại đạo tiên đế k i ế p thu được hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o trong chốc lát uy nghiêm hùng vĩ đại đạo thanh â m lại một lần nữa chuyển khắp hạ giới vũ trụ rung động vô số sinh linh cùng thế lực nhân h i n h đệ tần đạo phu đại tế ti h thực sự là phải cảm tạ ngươi nhóm nếu như không có toàn lực của các ngươi bảo vệ lần này b ầ n đạo muốn thu được hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o chỉ sợ vô cùng gian khổ thậm chí còn có vẫn diện nguy hiểm đại ân không lời nào cảm tạ hết được sau này chỉ cần có cần phải vần đạo chỗ chỉ cần phân phó chính là tiên nào ở trên nào phong đạo nhân lấy vô cùng chân thành tự thái hướng về phía lâm vô đạo ba người trọng trọng cảm kích nói lúc này thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào về sau mượn nhờ tự thân nội t ì n h tu vi của hắn trực tiếp đạt đến tiên đế thập trọng tiên cái này khiến lâm vô đạo hung hăng hâm mộ một cái cầu đề cử a chương một nghìn bốn trăm mười lăm cổ hoàng giới đánh tới chương một nghìn bốn trăm mười lăm cổ hoàng giới đánh tới đại tế thi lần này may mắn mà có n g ả i và thanh sơn đại thần trợ g i ú p bần đạo mới có thể thoát hiểm thành công thu được hoàn chỉnh đại đạo phong hào vì hiện lộ rõ ràng bần đạo cảm kích cùng thành ý ta nguyện ý đem tiên cổ đại thế giới ngoại trừ trường sinh hải bên ngoài chỗ toàn bộ tặng cho thanh sơn thần quốc đợi đến trường sinh tiên tộc đánh xuống tiên cổ đại thế giới về sau vô luận là trường sinh hải bên ngoài tài nguyên vẫn là sinh linh toàn bộ đều thuộc về thanh sơn thần quốc ngoài ra trường sinh tiên tộc còn đem toàn lực trợ giúp thanh sơn thần quốc chống cự cấm khu cổ tộc cùng với quy thuộc thế giới tộc quần công kích thời hơi trầm m ặ t sau phong đạo nhân lấy vô cùng trịnh trọng t ư thái hướng về phía đ ổ sơn thương nguyện nói nghe nói như thế trong lòng lâm vô đạo âm thầm lần đầu một bên đồ sơn thương nguyện cũng văng tới ánh mắt tán thưởng phong đạo nhân vẫn là rất biết là người tiên cổ đại thế giới bây giờ chính là một tòa bản nguyên đại thế giới hơn nữa sắp rơi vào trường sinh tiên tộc trong tay dạng n à y một khối thịt béo to lớn thanh sơn thần quốc chắc chắn thì sẽ không bỏ qua nhưng mà trở ngại phong đạo nhân quan hệ thanh sơn thần quốc lại không tốt trực tiếp yêu cầu hoặc phái binh tiến đánh bây giờ phong đạo nhân chủ động đem cái đề tài này đẩy ra đem tiên cổ đại thế giới quyền sở hữu nhường cho thanh sơn thần quốc cái này lập tức hóa giải giữa lẫn nhau lung túng đồng thời cũng tăng tiến lẫn nhau tình hữu nghị trên thực tế trong lòng phong đạo nhân hết sức rõ ràng cho dù là hắn bây giờ thu được hoàn trình đại đạo phong hào nhưng mà nếu như thanh sơn thần quốc thật sự tiến đánh tới mà nói trường sinh tiên tộc cũng chắc chắn thủ không được dù sao thanh sơn thần quốc ngoại trừ đồ sơn tương h nguyện cái này đại t ế thi còn có đại thiên sư ầm ti mệnh cùng với thần quốc đại hộ pháp diệp gia tiên h thậm chí là thanh sơn đại thần tất nhiên thủ không được vậy không bằng làm thuận nước dòng thuyền đem tiên cổ đại thế giới chắp tay đưa tiễn cứ như vậy trường sinh tiên tộc cùng thanh sơn thần quốc kéo quan hệ gần lại sau này lấy được chỗ tốt nhất định sẽ càng lớn một trận báo hòa bỡ bỡ no bụng phong đạo nhân vẫn là phấn rõ tất nhiên tể công tử muốn tiễn đưa ta thanh sơn thần quốc một tòa bản nguyên đại thế giới bản tọa liền từ chối thì bất kính sau này trường sinh tiên tộc cùng thanh sơn thần quốc chính là kiên cố nhất minh hữu cũng là bằng h ư u tốt nhất chỉ cần trường sinh tiên tộc cần giúp đỡ chỗ thanh sơn thần quốc nhất định sẽ không chối tử điểm này bản tọa có thể cam đoàn với ngươi mặt khác ngoại trừ trường sinh hải bản tọa làm chủ tướng trường sinh cấm khu cũng toàn bộ chia cho trường sinh tiên tộc đồ sơn thương n g u y ệ t trầm n g â m mấy phần cười đáp tiên cổ đại thế giới phi thường lớn cho dù là trường sinh hải cùng trường sinh cấm khu cũng chỉ là chiếm cứ một phần rất nhỏ thôi tước chừng khoảng một phần ba mặc dù những địa phương này tài nguyên hết sức phong phú nhưng mà trường sinh tiên tộc nhân viên lại là hết sức thưa tớt h số lớn sinh linh đều tại trường sinh h ả i cùng trường sinh cấm khu bên ngoài chỗ mà cái này mới là thanh sơn thần quốc đ ổ vật màu mớn so với tài nguyên bọn hắn càng thêm để ý con dân cùng t ư ơ n g thổ chỉ cần có hai thứ này cho dù không có tài nguyên cũng có thể để cho thanh sơn thần quốc cường lớn đúng lão phong tử bây giờ đã vượt qua đại đạo tiên đế cướp kế tiếp sợ là liền nên đến phiên nhâm huynh đệ cùng đại tế ti các người a các ngươi dự định lúc nào xung kích đại đạo phong hảo lúc này một bên quan thai thưởng thức trà tần đạo phu đem ánh mắt nhìn phía lâm vô đạo hai người ta đi trước tiên không nội ta thụ đại thần vị thác muốn trợ giúp thanh sơn thần quốc chống cự cấm khu cổ tộc cùng với quy thuộc thế giới tộc đàn đợi đến thần hoang thế giới thế cục ổn định ta mới có thể cân nhắc xung kích đại đạo phong hảo lâm vô đạo thuận m i ệ n g đáp bản tọa cùng mặc cho công tử không sai biệt lắm trên cơ bản cũng muốn đợi đến thần hoang thế giới thế cục ổn định sau đó mới có thể xung kích đại đạo phong hảo dưới mắt thần hoang thế giới thăng cấp trên cơ bản cũng muốn kết thúc kế tiếp nên a nói đến đây đồ sơn thương nguyệt lông m ạ n đột nhiên nhữ lại tựa hồ phát giác chuyện gì đó không hay thế nào đại tế ti thần hoang thế giới xảy ra chuyện gì sao phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người đội v à n g hỏi ân là trời xanh đại thế giới cường giả xuất lĩnh cổ tiên đế đánh tới b ả n tọa trước tiên cần phải đi một bước đang khi nói chuyện đồ sơn thương nguyện để chén trà trong tay xuống một cái lắc mình biến mất ở tại chỗ trời xanh đại thế giới nghe được cái tên này phong đạo nhân cùng tần đạo phu lập tức lộ ra vẻ cân nhắc cái này tựa như là cái kia vô cùng thế giới đ ặ t h ta nhớ được tại trời xanh bên trong đại thế giới có đông đảo thế giới hình chiếu có cái cùng chạm chung chuyện. cường nhân, cùng với cổ、Lão、tộc nói nói. thể một tầm thế trọng thời trong tá mắt, nhiều không nhân, không phải là tá phong、đạo、nhân Bên đàn, cũng giới với hiếp là láo là đã đạo ừ ta nhớ được tại hoang cổ kỷ nguyên thời kỳ trường sinh giới còn không có từ thần hoang thế giới phân chia ra đi thời điểm trời xanh đại thế giới chính là một cái chủ yếu nhất uy hiếp trước đây cái chết của bọn hắn đối đầu là bắc hải yêu tộc cùng với bắc hải đồng lai thần tộc bắc hải tộc đ à n phí hết rất lớn tinh lực cùng đại giới mới đưa trời xanh đại thế giới người đuổi trở về bây giờ chúng ta lại muốn ngóc đầu trở lại sao b ấ t quá lần này nhưng không có lần trước vận tốt như vậy không chỉ có phải đối mặt bắc hải còn muốn đối mặt thanh sơn thần quốc sợ là phải lột một t ầ n g ra mới được hắc hắc tần đạo phu nhìn có chút h ả hê nợ nụ cười đối với thần hoang thế giới một chút lịch sử cổ xưa bọn hắn vẫn biết một điểm Tốt! đừng nói trước trời xanh đại thế giới tất nhiên đ á n h tới vậy chúng ta tự nhiên cũng muốn đi giúp giúp một tay đương nhiên chiến tranh một bang hoàng kim và lượng đây chính là phát tài nhặt xác siêu độ đảo mộ cơ hội tốt cũng không thể bỏ lỡ đi đi đi rất lâu không có làm việc lần này như thế nào cũng phải đi thần hoang thế giới làm mấy nhiều tiền tần đạo phu thuốc dục nói đối với đề nghị của hắn lâm vô đạo cùng phong đạo nhân cũng là hai tay đồng ý hiện tại ba người bằng nhanh nhất tốc độ rời đi trường sinh hải hướng về thần hoang thế giới mà đi cùng lúc đó coi như lâm vô đạo ba người chạy tới thần hoang thế giới ở xa thần châu đại địa hoàng đạo mười hai núi cũng tới một đoàn khách không ngợi mà đến âm âm kèm theo một hồi chấn tiên động địa v a n minh chỉ thấy toàn bộ nhân hoàng bí cảnh bị trực tiếp đánh nát đại lượng đang tại trong bí cảnh tu luyện đệ tử c ù n một nhân trong khoảnh khắc hồi phi ê n liên diện sau đó tại đại trưởng lão trần huyền đạo cùng với t u y ể n cơ tử chăm chú một đoàn tản r a cực đoan khí tức khủng bố đám người nao nhao từ nhân hoàng bí cảnh ở dưới đường hầm hư không bên trong võng ra nhân số nhiều đến hơn tám trăm người cầm đầu chính là một cái thể trạng khôi ngô hùng tráng quanh thân quấn quanh lấy bá đạo khí tức tóc tím nam t ử trung n i ê n lấy hắn làm trung tâm xung quanh trong không gian lập l o ẹ từng đợt sấm sét màu tím cực lớn lôi âm càng là đ ì n h thai nhất g ó t chỉ là liếc mắt nhìn trần huyền đạo cùng tuyền cơ tử hai người liền cảm thấy vô biên áp lực nội tâm dâng lên trước nay chưa có kinh hoàng cùng kính sợ hiện nay thần hoàng thế giới thăng cấp bọn hắn cũng đều thu được cực lớn tạo hóa hoàng đạo mười hai trong núi xuất hiện số lớn tiên đế cùng với c h ấ t tiên trong đó c h â n huyền đạo cùng tuyến cơ tử cũng đều đã tu thành cổ tiên đang hướng về tiên vương xung kích ý gì theo thực lực của bọn hắn tại thanh sơn thần trong nước hẳn là ở vào trung tầng nhưng mà đối mặt những người trước mắt này ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có cổ hoàng giới người ai một ngày này cuối cùng vẫn là tới trước đây đại hộ pháp diệp giả thiên từ cổ hoàng giới bên trong l ấ y số lớn tài nguyên để cho bọn hắn chịu cực lớn có đủ bây giờ cổ hoàng giới người xuất thế chỉ sợ trước tiên liền muốn tìm đại hộ pháp tính sổ sách trần huyền đạo khổ tâm thở dài đi ra hốn sớm muộn là cần phải trả trước đây cổ hoàng giới chịu khuất đủ lần này bọn hắn khẳng định muốn trả lại gấp đội trở về mà thứ nhất khai đ a o tất nhiên là bọn hắn hoàng đạo mười hai núi nghĩ tới đây trần huyền đạo cùng t u y ể n cơ tử hai người đáy lỏng đều hiện lên lên một c ô mánh liệt hoảng sợ cùng bất an bá cũng liền tại bọn hắn sợ hai lúc trong chốc lát hai đạo lăng lệ ánh mắt quét ngang hư không rơi vào trên người bọn họ cầu đề cử a Trước tiên thế thật tiên thanh thần thế tu ngươi người. như cổ Các chính phục quốc cổ cảnh. 1416, lôi là là liền luyện núi tiên tri ma mà A, sau, nhanh hoàng này quản đúng sơn đến đế. đạo độ đầu hệ À vậy sự về xem ra cái kia thanh sơn thần quốc không hề giống bản tọa tưởng tượng như vậy không chịu nổi con ngươi băng lãnh đ ả o qua trần huyền đạo hai người lôi ma cổ tiên đế mang theo hài hước đủ c ư ờ i từ tốn nói hắn là một tôn thiên đạo cổ tiên đế đối với trước đây cổ hoàng giới tại hoàng đạo mười hai núi gặp phải đến lục nhã hắn cũng có nghe thấy thậm chí trước đây cái kia gọi là diệp già thiên đương đại nhân hoàng chính là từ bọn hắn lôi đ ỉ n h trong cổ tộc thu hoạch tài nguyên vốn nghĩ đem hắn dẫn vào cổ hoàng giới cướp đoạt căn cốt cùng tư chất của hắn từ đó vì lôi đ ỉ n h cổ tộc thiên kiêu làm áo cưới nào biết được lâm vô đạo thế mà không có mắc câu thậm chí còn phá hủy kế hoạch của bọn hắn cũng dẫn đến hoàng đạo mười hai núi đều thoát ly trường khống bị hoàng đạo mười hai núi một đám không đến đại đế cảnh giới sâu kiến lục nhã lôi đỉnh cổ tộc chịu vô cùng lục nhã thế là làm thần hoang thế giới thăng cấp mở lại lúc lôi ma cổ tiên đế liền thứ trong lúc nhất thời dẫn theo trong cổ tộc đại lượng cường giả phá vỡ lượng giới hàng dạo đi tới ho vì chính là rửa sạch n ụ c nhã đồng thời tiến đánh thần hoang thế giới cứ việc thần hoang thế giới bây giờ đại biến đạo lại xuất hiện một cái thanh sơn thần quốc nhưng mà lôi ma cổ tiên đế cũng không có để trong mắt lại là cường đại thần quốc đều không thể ngăn cản bọn hắn cổ hoàng giới đại quân ngày xưa mất đi lần này hết thể đều phải cầm bể đúng các ngươi vị tiên nhân hoàng diệp giá thiên đâu xem như thần h o a n g thế giới nhân hoàng đạo thống lãnh tụ hắn như thế nào không dám đi ra gặp người trước đây có bản lĩnh l ừ a gạt ta lôi đ ỉ n h cổ tộc tài nguyên bây giờ lại thành con rửa đen r ú đầu lôi ma cổ tiên đế hướng về phía trần huyền đạo hai người do hỏi bây giờ hắn lấy cường đại tiên linh cẩn thận quét mắt một lần hoàng đạo mười hai núi phát hiện sinh linh mạnh nhất chính là trước mắt trần huyền đạo cùng tuyến cơ tử đến nỗi diệp g i ả thiên vị tiên nhân hoàng hắn cũng không có nhìn thấy cùng lúc đó đối mặt lôi ma cổ tiên đế chất vấn trần huyền đạo cùng tuyến cơ tử hai người cũng sợ hãi lắc đầu b ậ y hạ cũng không tại hoàng đạo mười hai núi nếu như các hạ muốn tìm kiếm bệnh ạ nhà ta mà nói thì đi tới thanh sơn thần miếu b ậ y hạ có lẽ ở nơi đó chuyên tâm tu luyện tuyến cơ tử hít một hơi thật sâu đắp thanh sơn thần miếu nghe được câu trả lời này lôi ma cổ tiên đế như có điều suy nghĩ gật đầu một cái bản tọa đương nhiên sẽ đi thanh sơn thần miếu gặp một lần cái kia cái gọi là thanh sơn c h i thần bất quá trước đó trước được thanh lý môn hộ hoàng đạo mười hai núi nhân hoàng đạo thống từ xưa đến nay một mực là ta lôi đỉnh cổ tộc trong bóng tối năm n ỡ trước đây nhân hoàng cũng một mực bằng vào ta lôi đỉnh cổ tộc theo lệnh mà làm đã các ngươi chối bỏ ngày xưa ân đức như vậy hoàng đạo mười hai núi cũng không có tiếp tục cần thiết tồn tại vẫn là hết thể hủy diệt ta lôi ma cổ tiên đế một mặt lãnh k ô n g nói làm tiếng nói rơi xuống trong né mắt hắn lập tức mở ra đại thủ hướng về phía hư không nhẹ nhàng vô một cái b ê n mông vô song tiên uy trong nháy mắt hàm cái toàn bộ hoàng đạo mười hai núi đem tất cả nhân hoàng m ô n nhân toàn bộ nắm ở trong tay sâu kiến chính là sâu kiến mãi mãi cũng không có khả năng xoay người lúc trước là nô lệ sau này cũng chỉ có thể là nô lệ đang khi nói chuyện lôi ma cổ tiên đế lạnh lùng quét mắt đám người một mắt chính là chuẩn bị đem toàn bộ hoàng đạo mười hai núi cường thế p h á diện âm ấm nhưng mà coi như hắn động thủ lúc chỉ thấy một thanh sắc bén vô song kiếm vang xuyên thủ m ê n mông t ư ơ n g cung hôn lấy cái thế tiên uy đem lôi ma cổ tiên đế ngưng tụ thông thiên đại thủ gắng ư ợ n g chém ch khi kiếm q u a n g trừ khử sau đó một cái ba mươi mấy tuổi khí độ thâm trầm như thiên viên nam tử xuất hiện ở hoàng đạo mười hai núi tay nâng một mụm màu hỗn độn cổ lão tiên trung nhàn nhạt, nhạt nhìn chăm chú lên phía trước lôi ma cổ tiên đế ở trên người hắn quấn quanh lấy thiên cơ cùng m ệ n h lý khí tức phản phất có thể trưởng không chúng sinh sinh tử cùng bệnh m đại thiên sư đây là thanh sơn thần quốc đại thiên sư trước đây tựa như là từ chúng ta hoàng đạo mười hai trong núi đi ra đại nhân vật ẩm ti mệnh sư minh đã lâu như vậy hắn cuối cùng trở về lại hoàng đạo mười hai núi chỉ có điều lại là lấy p ư ơ n g t ứ c như vậy、Ai? thực sự là tạo hóa treo người a nhìn xem trước mắt cái kia tay nâng tiên trung sừng sững ở hư không bên trên vĩ n ạ n nam tử hoàng đạo mười hai núi lập tức chuyển ra chấn kinh cùng thanh â m hư vấn không chỉ có là bọn hắn liên c h â n huyền đạo cùng tuyền cơ tử hai người tại nhìn thấy âm ti mệnh thân ả n h sau cũng đều lộ ra vô cùng thần tính phức tạp trước đây âm ti mệnh thế nhưng là hoàng đạo mười hai núi t i ê u ngạo thiên mệnh sơn sơn chủ tốt nhất người kế nhiệm về sau bởi vì mệnh thư nguyên nhân bị chế tài thẩm phán tiếp đó đổi ra hoàng đạo mười hai núi không nghĩ tới hắn lại nhân họa đắc phúc không chỉ có thoát khỏi nguyên bản vận mệnh bị thảm còn thậm r ở t à n thanh sơn thần quốc đại thiên sư, chân chính quyền cao trước trọng nhân h trước cao sư, quốc đại v t t số h ậ chí hiện nay tu vi và thực lực c ò n tới tình cảnh bọn hắn không cách nào ngưỡng mộ mới gặp lại âm ti mệnh c h â n huyền đạo cùng tuyển cơ tử liếc nhau một cái đều thấy được lẫn nhau trong mắt thổn thức cùng phức tạp mà đối với hoàng đạo mười hai núi đám người đủ loại phản ứng âm ti mệnh chỉ là nhàn nhạt, nhạt liếc mắt nhìn liền không tiếp tục tiếp tục để ý tới ánh mắt của hắn cẩn thận rơi vào trước mặt lôi ma cổ tiên đế cùng với tám trăm lôi đình cổ tộc cường già trên thân cùng trong lúc nhất thời tại nhìn thấy âm ti mệnh sau đó lôi ma cổ tiên đế cũng lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ giò xét ngươi cũng là từ hoàng đạo mười hai núi đi ra ân không tệ c h u n g vi là ra một cái hơi nhìn xem q u a n người tư chất của ngươi cho dù là đặt ở ta lôi đ ỉ n h trong cổ tộc cũng là bạn cổ hiếm thấy bản t ọ a cho ngươi một cái cơ hội gia nhập vào ta lôi đ ỉ n h cổ tộc tại tộc ta đại lực bồi dưỡng phía dưới tương lai ngươi có lẽ có sung kích thiên đạo phong số tiềm lực lôi ma cổ tiên đế mở miệng mời chào đạo đối với những cái kiệt xuất thiên tiêu thất kiệt hắn vẫn tương đối thưởng thức và yêu thích nếu như âm ti mệnh có thể đủ gia nhập vào lôi đ ỉ n h cổ tộc đến lúc đó bọn hắn tộc q u ầ n thực lực lại sẽ cường đại một phần nhưng mà lôi ma cổ tiên đế rõ ràng suy nghĩ nhiều khi nghe đến thiên đạo phong hào sau đó âm ti mệnh khỏe miệng hơi hơi nhấc lên một vòng hài hước đủ cười lôi đ ỉ n h cổ tộc hồ nước quá nhỏ nuôi không nổi ta đầu này chân long nếu như các ngươi có thể cam đoan ta sung kích hoàn chỉnh đại đạo phong hào ta ngược lại thật ra có thể suy tính một chút đi các ngươi lôi đ ỉ n h cổ tộc đợi mấy ngày âm thanh bình thản trầm truyền ra cái gì hoàn chỉnh đại đạo phong hào nghe được âm ti mệnh cái này c u ồ n g vọng như thế lời nói lôi ma cổ tiên đế sắc mặt lập tức âm trầm xuống thư rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đơn giản cho thể diện mà không cần ngươi là ai cũng dám danh s ư n g đại đạo phong hào chi tư đối mặt âm ti mệnh i ê u khích lôi ma cổ tiên đế cũng sẽ không nung chiều hắn đưa tay liền trắng trận chấn áp đi qua lần này hắn dốc hết toàn bộ sức mạnh bất quá là nhất giai thiên đạo cổ tiên đế mà thôi mặc dù tương đối thưa thớt nhưng cũng không có tư bản tới ta thần hoàng thế giới cản rỡ nói đi âm ti mệnh sau lưng lập lòe lên vận mệnh đại đạo khí tức cùng tật quang một đầu to lớn thần bí sông dài vận mệnh trong nháy mắt từ đỉnh đầu hiện lên tại đạo cổ đại đạo pháp ra trì để cho chiến l ự c của hắn trong nháy mắt phá vỡ tiên đế giới hạn đạt đến cổ tiên đế tri cảnh ngang nhau cấp độ phía dưới trừ phi là hoàn chỉnh đại đạo phong hào bằng không mà nói không ai có thể đối với hắn cấu thành lý hiếp đối mặt lôi ma cổ tiên đế loại này thiên đạo phong hào cấp độ đối thủ ở ti mệnh thậm chí đều không cần sử dụng toàn bộ sức mạnh trực tiếp một cái vận mệnh thần quyền mình ra liền đem lôi ma cổ tiên đế tất cả công kích toàn bộ ma diệt không trọn vẹn đại đạo phong hào giả cảm nhận được âm ti mệnh cái kia hiện ra khí tức cường đại cùng sức mạnh lôi ma cổ tiên đế con người trợt tích chặt sắc mặt trở nên vô cùng khó coi nguyên bản hắn còn muốn mời chào đối phương gia nhập vào lôi đỉnh cổ tộc nào biết được thằng hề càng là chính mình rút lui mắt thấy không phải âm ti mệnh đối thủ lôi ma cổ tiên đế lập tức giống lớn một tiếng làm hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt sau lưng lập tức hiện ra một tôn cổ lao thần linh hư ảnh dựa vào cường đại thần uy khí tức trực tiếp đem âm ti mệnh vận mệnh tri tắc triệt tiêu ngay sau đó hắn đại thủ quấn lên hậu phương lôi đ ỉ n h cổ tộc tiên đế cùng cổ tiên đế hóa thành từng đạo vô hình h ư ảnh xông về cổ hoàng giới bọn hắn tất nhiên dám giết ra cổ hoàng giới đi tới thần hoàng thế giới chắc chắn là có chỗ dựa vào chạy t r ố i chết biện pháp thế nhưng là không kém a đối mặt lôi ma cổ tiên đế cái kia hiện ra thần chi h ư ảnh còn có cái kia thật lớn thần uy âm t i mệnh đáy mắt cũng lướt qua một tia nhàn nhạt kinh ngạc có thể triệt tiêu vận mệnh của ta chi cắt lôi đình cổ tộc sau l ư n g thần chi lại là một tôn hoàng thần sao nhìn qua lôi ma cổ tiên đế bọn người bóng l ư n g biến mất hắn âm thầm nhũ m chính xác không đơn giản đánh không lại cũng có biện pháp đào thoát nhưng mà coi như âm ti mệnh cho là lôi ma cổ tiên đế bọn người cứ như vậy bỏ trốn mất dạng thời điểm đột nhiên không xa không gian chuyển đến một hồi tiếng kêu thảm thiết thế lương cầu đề cử a chương một nghìn bốn trăm mười bảy đại hoang thất đại tộc nhân hoàng bí mật chương một nghìn bốn trăm mười bảy đại hoang thất đại tộc nhân hoàng bí mật ân nghe được bất thình lình tiếng kêu thảm thiết âm ti mệnh bọn người trong nháy mắt hướng về phương xa không gian nhìn qua chỉ thấy cái tia nguyên bản đem thân hình toàn bộ ẩn mắc tại vô tận hư không chỗ sâu nhất lôi ma cổ tiên đế lúc này đang bị một cái trắng non tay ngọc bắt được cổ nhưng mà cổ của hắn đã bị bắt gãy v â y diệt trên thân tất cả sinh cơ ngay cả tiên linh cũng bị gắng gượng rút ra đến nỗi lôi đỉnh cổ tộc những thứ khác tiên đế cùng cổ tiên đế lúc này cũng bị một cô ý chí mạnh mẽ cùng bí lực cưỡng ép giam cầm tại chỗ mặc cho bọn hắn day rủa như thế nào đều không thể thoát khỏi đại tế thi nhìn xem lôi ma cổ tiên đế cái kia kết quả thê thảm cùng với đột nhiên xuất hiện thần bí tay ngọc âm ti mệnh con mắt lập tức sáng lên hắn không cần đoán đ ề u biết là đồ sơn thương nguyệt trở về quả nhiên coi như lôi ma cổ tiên đế tiếng kêu thảm thiết rơi xuống lúc đang lúc mọi người chăm chú đồ sơn thương nguyện cái kia thanh lãnh uy nghiêm thân ảnh chậm rãi từ trong hư không đi ra giám phạm ta thanh sơn thần quốc chết lôi ma cổ tiên đế mặc dù cực kỳ bất phạm chính là thu được t i ê n đạo phong số nhất giai cổ tiên đế nhưng mà đối mặt nắm giữ giới chủ quyền hành đồ sơn thương nguyện vẫn là kém một mảng lớn kèm theo một đạo thanh âm lạnh như băng văng lên đồ sơn thương nguyện lúc này liền muốn ra tay đem lôi ma cổ tiên đế tiên linh xóa bỏ đại tế ti thủ hạ lưu tỉnh đại tế ti chập một chút độc thủ đem tên kia giao cho chúng ta đó cũng đều là tiền a đột nhiên một trang thốt lên từ phương xa không gian văng lên ngay sau đó mấy đạo tiên quang lướt qua hư không lâm vô đạo phong đạo nhân tần đạo phu thân ảnh của ba người xuất hiện ở trước mặt đại tế ti kẻ này r ế t quá lãng phí không bằng đem hắn giao cho chúng ta huynh đệ ba người giá trị tối đại hóa v ớ i bạn bây giờ thần hoang thế giới thăng cấp chúng ta mấy anh em chuẩn bị làm một bố lớn đâu bây giờ có sinh ý đưa tới cửa nếu như cứ như vậy không công chạy đi há không lãng phí phong đạo nhân cười hết mắt nói một bên tần đạo phu cùng lâm vô đạo cũng đều càng không ngừng gật đầu các người chuẩn bị đi trời xanh bên trong đại thế giới đảo mộ sao ân là có quyết định này b ấ t quá đi biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng nghe nói trời xanh bên trong đại thế giới có chút thung hiểm tại trước khi đi vẫn là được hiểu rõ ràng bên trong đại khái tình huống cái này một số người vừa vặn hữu dụng tần đạo phu vội vàng nói tiếp đối với bọn hắn thỉnh cầu đồ sơn thương n g u y ệ t cũng chưa từng có nhiều nói nhảm trực tiếp đem lôi ma cổ tiên đế tiên linh cùng với lôi đỉnh cổ tộc những thứ khác tộc nhân toàn bộ giao cho ba người nếu như thu được vật gì tốt nhớ ký cho bản tọa lưu một phần nói đi đồ sơn thương nguyệt không tiếp tục tại chỗ dừng lại đang nhìn một mắt trần huyền đạo cùng tuyển cơ tử bọn người một mắt sau một cái lắc mình liền biến mất tại chỗ tại đồ sơn thương nguyệt sau khi rời đi phong đạo nhân trước tiên lấy ra hoàng kim thần mộ đem lôi ma cổ tiên đế bọn người toàn bộ đặt đi vào tiếp lấy bọn hắn không hẹn mà cùng tiến vào hoàng kim trong thần mộ chỉ để lại âm t i cùng với hoàng đạo mười hai sơn đằng người tiếp tục lưu lại tại chỗ âm đại thiên sư c h u y ệ n lúc trước là chúng ta trước kia đã qua kể từ bị trục xuất thiên mệnh sơn một khắp kia trở đi ta liền cùng hoàng đạo mười hai núi không có bất kỳ cái gì dây dưa bây giờ ta chỉ là thanh sơn thần quốc đại thiên sư về sau nhớ kỹ xưng ơ bản t o a chức vụ đối mặt lúng túng trần huyền đạo cùng tuyển cơ từ hai người âm ti mệnh nhàn nhạt đáp lại một tiếng lập tức liền giá ngự lấy tiên quang rời đi hoàng đạo mười hai núi ai nhìn qua âm ti mệnh cái k i a bóng lưng biến mất trần huyền đạo thật sâu thở dài hắn mãi mãi cũng không có khả năng trở lại nữa nguyên bản trần huyền đạo còn nghĩ để cho âm ti mệnh bận tâm tình cũ hơi chiếu cố một chút hoàng đạo mười hai núi nhưng là bây giờ xem ra cũng không có dễ dàng như vậy âm ti mệnh chuyến đi này vĩnh viễn cùng hoàng đạo mười hai núi cắt đức liên hệ giữa hai bên lại không nhân quả đối với cái này tuyến cơ tử tựa hồ đã sớm dự liệu được ngoại trừ thở dài thần sắc của hắn biểu hiện tương đối bình tĩnh người hối hận không lúc này trần huyền đạo q u ă n g tới ánh mắt hỏi thăm tại sao muốn hối hận đâu ẩm t i mệnh rời đi là hoàng đạo mười hai núi mệnh hắn trở thành thanh sơn thần p h ố c đại thiên sư chính là mệnh của hắn hết thệ đều là mệnh chung chú định không có gì tốt t i ế n mới có lẽ trước đây vẫn là chúng ta thành tựu hắn nếu như chúng ta không đem hắn trục xuất hoàng đạo mười hai núi hắn liền sẽ không có hôm nay hắn nếu là không có gặp phải thanh sơn đại thần cũng sẽ không trở thành thanh sơn thần quốc đại thiên sư cũng sẽ không hôm nay giải cứu hoàng đạo mười hai núi nhân nhân quả quả ai còn nói phải rõ ràng đâu tuyền cơ tử một mặt bình tĩnh đáp nói xong hắn không để ý đến trần huyền đạo cùng với mọi người chung quanh phản ứng bay người trực tiếp rời đi nhân hoàng bí cảnh thấy thế trần huyền đạo ngưng lông mày suy tư phúc chốc cũng đi theo phía sau hắn ngoại giới hết t h ả y lâm mô đạo đám người cũng không có chú ý hoàng kim trong t h ầ n mộ phong đạo nhân cưỡng ép hấp thu lôi đình cổ tộc trên thân mọi người bản nguyên cướp đoạt tính mạng của bọn hắn cùng với hết t h ạ vật có giá、trị. sau đó tần đạo phu lại ra tay đem lôi ma cổ tiên đế b ọ n người toàn bộ siêu độ đi qua dạng này một phen thao tác sau phong đạo nhân cùng tần đạo phu tu vi và thực lực đều hướng về phía trước bước vào một bước khoảng cách cổ tiên đế c h i cảnh càng gần đến nỗi lâm vô đạo nhưng là càng thêm chú ý chính là lôi ma cổ tiên đế tiên linh sau khi đem hắn tiên linh u ấ t lấy hắn từ bên trong phát hiện rất nhiều phía trước không biết tin tức a đ ổ sơn thị tại trời xanh đại thế giới thiết lập đại h o a n g cổ q u ố c thế m à không chỉ một tộc đàn mà là bảy cái hơn nữa nhân hoàng bí mật hơn xa ta nghĩ đơn giản như vậy lâm vô đạo lộ ra thần sắc kinh ngạc bây giờ hãn tử lôi ma cổ tiên đế tiên linh ở trong thu được rất nhiều liên quan tới đại hoàng cổ quốc cùng với nhân hoàng đạo thống cổ lao bí mật đầu tiên đại hoàng cổ quốc là lấy đại hoàng cổ tộc cầm đầu bảy cái tộc đ à n cùng thiết lập cái này bảy cái tộc đ à n toàn bộ đều nguồn gốc từ đồ sơn thị bọn chúng theo thứ tự là đại hoàng cổ tộc lôi đ ỉ n h cổ tộc phủ tang cổ tộc âm nguyệt cổ tộc thiên tinh cổ tộc liệt diễm cổ tộc huyền thủy cổ tộc cái này bảy đại tộc đản lớn hoàng cổ tộc nội tình cùng thế lực cường đại nhất một mực là cốc chủ chi bị hữu lực người cạnh tranh đại h o a n g cổ quốc đương nhiệm quốc chủ k ỳ hướng tiên h chính là xuất từ đại h o a n g cổ tộc hiện nay chính là một tôn cường đại siêu thoát tiên đế trước mắt chạy tới siêu thoát c h i lộ bước thứ tám trừ cái đó ra tại trời xanh đại thế giới ở trong còn có thể dung nạp đế tôn cấp độ hình chiếu mỗi một cái bộ tộc cổ xưa sau lưng đều có đế tôn và c h ấ n đại h o a n g cổ quốc bảy đại cổ tộc mỗi một cái tộc đàn ở trong đều có đông đảo cổ tiên đế cùng với siêu thoát tiên đế bảy đại tộc trưởng cũng là bước lên siêu thoát tri lộ cổ tiên đế nhất là trời xanh đại thế giới thiên địa p h á p t á c độc lập với hạ giới vũ trụ bọn hắn siêu thoát đại k i ế p tựa hồ dễ dàng hơn rất nhiều quan trọng nhất là thần hoang thế giới nhân hoàng đạo thống cũng không có lâm vô đạo tưởng tượng đơn giản như vậy nguyên bản lâm vô đạo cho là thần hoang thế giới nhân hoàng đạo thống chỉ là đại h o a n g cổ quốc đánh rất xuống một k h o ả n cái đinh thôi dùng tương lai b u ô n g xuống thần h o a n g thế giới làm chuẩn bị nhưng mà đây chỉ là trong đó một phương diện thiết lập nhân hoàng đạo thống n g ồ i dưỡng nhân hoàng mục đích thực sự cũng không phải vì bưng xuống thần hoàng thế giới mà là vì đánh cắp thần hoàng thế giới nhân tộc khí vận hơn nữa lần này ma là cổ tiên đế đi tới thần hoang thế giới cũng là phụng đại hoàng quốc chủ kỷ triều thiên mệnh lệnh đến đây bắt hoàng đạo mười hai núi đương đại nhân hoàng cho dù là nhân hoàng chỉ có truyền kỳ tư chất thậm chí thấp hơn thế giới tư chất kỷ nguyên tư chất thời đại tư chất đối với đại hoàng cổ quốc đều có trọng đại tác dụng thì ra bọn hắn tận hết sức lực mà bồi dưỡng cùng bồi dưỡng nhân hoàng là vì thần h o a n g thế giới nhân tộc khí v ậ n bọn hắn m u ố n là thần h o a n g thế giới tộc đ à n như thế phí hết tâm tư tranh đoạt ngoại giới khí bậm đến cùng là làm gì căn cứ vào lôi ma cổ tiên đế ký ức tựa như là đại hoàng cổ quốc muốn cử hành một loại nào đó thần bí nghi thức. dùng cái này chế tạo vô thượng thiên tiêu chẳng lẽ đại h o a n g cổ quốc còn có thể chế tạo đại đạo phong hào giả hay sao trong lòng lâm vô đạo không ngừng phân tích hh nhâm huynh đệ lần này chúng ta xem như bắt kịp thời điểm tốt đại h o a n g cổ quốc tổ điệu t ự a hồ lại muốn mở ra có dám đi hay không trời xanh bên trong đại thế giới làm nhiều tiền đang lúc lâm vô đạo ngưng lông mày suy t ư lúc đột nhiên phong đạo nhân b u lại thần thần b í bị nói không chỉ có là hắn l i ê n tần đạo phu cũng là lộ ra cực kỳ cười điên của cho cầu đề cử a như đồ khí v ậ n kim chỉ đại hoang cổ quốc tổ đ ị a n g h e được tần đạo phu lợi này lại là nhìn xem hắn cái kia bộc lộ ra ngoài nụ cười lâm vô đạo biết t u y ệ t không có khả năng này là chuyện tốt lành gì tất nhiên lại là đi đ à o mộ đ à o mộ hơn nữa nghe bọn hắn ngữ khí tựa hồ đại hoang cổ quốc tổ đ ị a bên trong còn vô cùng hung hiểm bất quá lâm vô đạo kể từ bắt đầu n h ặ t sắc đến nay trải qua vô số lần hung hiểm càng là địa phương nguy hiểm thường thường chỗ tốt càng nhiều xem như đại hoang cổ quốc tổ đ i ệ chắc chắn cũng là như thế độ tốt tất nhiên là không ít mấu chốt là phải có mệnh đi lấy đi v ừ a vặn ta cũng có sự tình cần phải đi trời xanh bên trong đại thế giới tìm hiểu một chút thừa dịp cơ hội lần này vậy thì làm nhiều tiền chỉ có điều đại hoang cổ quốc tổ địa bên trong chất béo lớn bao nhiêu ngoài ra căn cứ vào lôi ma cổ tiên đế ký ức bên trong đại hoang cổ quốc mặt tựa hồ tồn tại cường đại siêu thoát tiên đế hơn nữa còn có đế tôn hình chiếu muốn đi vào đại hoang cổ quốc tổ đ ị a lại không bị bọn hắn phát giác được sợ là không quá dễ dàng à lâm vô đạo trầm ngâm nói đối với sự lo lắng của h ắ n tần đạo phu lại là thần bí cười cười yên tâm đi nhâm vĩnh đệ có ta ở đây sẽ không bị người đại h o a n g cổ quốc nhận ra được mặc dù đại h o a n g cổ quốc có siêu thoát thiên đế thậm chí còn có đế tôn cường giả hình chiếu đổi lại những người khác đừng nói là tiến bảo liền tới gần đều không làm được nhưng mà ta có biện pháp ta có thể thông qua chư thiên hoàng tuyển đại trận từ trời xanh đại thế giới sau lưng tiến bảo thông qua hoàng tuyển tiến vào tổ địa đại h o a n g cổ quốc có hoàng tuyển trí cao ý chí cùng sức mạnh che chở cho dù là cường đại đế tôn đều không phát hiện được tung tích của chúng ta tần đạo phu lời thề son sắt mà vào chứng đạo nghe nói như thế lâm vô đạo con mắt lập tức sáng lên cái này khiến hắm nhỡ tới phía trước tại thần lang chi địa đối kháng ma la kiếm chủ thời điểm tần đạo phu cũng là áp dụng loại phương pháp này t r ộ t ma la kiếm chủ hàng ổ có thể cứ làm như vậy đi việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức khởi hành lâm vô đạo phân trần nói lần này đi đến trời xanh đại thế giới hắn cũng muốn mượn cơ hội này tìm hiểu một chút liên quan tới thái hư cổ giới tin tức đây chính là cùng khởi nguyên quốc độ có liên quan còn có cái kia lộ dẫn cũng cần tìm được mới được trước tiên không nội đại hoang cổ quốc tổ điện l à ở chỗ này là không chạy thoát được hơn nữa lần này chúng ta còn cần mang mấy người đi qua phong đạo nhân vất cảm nói còn muốn mang người nào ba người chúng ta không được sao lâm vô đạo hơi kinh ngạc trước đây hành động vẫn luôn là ba người bọn họ như thế nào lần này phong đạo nhân hào tâm như thế cam lòng đem lợi ích chia sẻ cho người khác n h â n v i n h đệ n g ư ơ i biết thần hoang thế giới nhân hoàng đạo thống là làm nghề gì không kỳ thực nhân hoàng đạo thống ý nghĩa tồn tại chủ yếu có hai cái một cái là vì để cho trời xanh đại thế giới tốt hơn giám thị c ủ n g trưởng k h ố n g thần hoang thế giới tin tức vì tương lai b u ô n g xuống thần hoang chuẩn bị sẵn sàng mục đích thứ hai chính là vì hấp thu thần hoang thế giới nhân tộc khí vận từ đó chế tạo đại đạo phong hào giả cái gì chế tạo đại đạo phong hào giả đông nhiên nghe được phong đạo nhân l ờ i này lâm vô đạo không khỏi lộ ra tần h sắc kinh ngạc đại đạo phong hào giả còn có thể người vì chế tạo sao đương nhiên có thể k i thực thần hoang thế giới nhân hoàng đạo thống chia rất nhiều thời đại hơn nữa cũng không phải là đại hoàng cổ quốc một thế lực đặc biệt mà là rất nhiều thế lực cùng hưởng lẫn nhau thay phiên tới quản lý từ thần thoại kỷ nguyên đời người thứ nhất hoàng đế k h ư ơ n g bắt đầu cho đến ngày nay trải qua rất nhiều kỷ nguyên cùng thời đại nhân hoàng cũng rất nhiều những thứ này nhân hoàng đều bị đưa vào trời xanh đại thế giới tiếp đó bị những cái kia cổ tộc thế lực chân sát đã biến thành khí vận kim chỉ môi giới cùng chất dinh dưỡng thông qua thần hoang thế giới những thứ này nhân hoàng dùng cái này hấp thu nhân tộc khí vận tiếp đó trời xanh đại thế giới sẽ chọn lựa ra có cường đại tiềm lực sinh linh tiến vào khí vận kim chỉ bên trong mượn nhờ khí vận kim chỉ thần hoang nhân tộc mạnh đại khí vận từ đó gột r ử a tự thân để thăng tư chất cùng nội tình mở rộng thực lực bản thân nội tình cùng tư chất càng là sinh linh mạnh mẽ tiến vào khí vận kim chỉ đạt được chỗ tốt cũng liền càng lớn trên cơ bản tiến vào khí vận kim chỉ cũng là cấp cao nhất không trọn v ẹ đại đạo phong hào giả hay là cấp cao nhất thiên đạo phong hào giả bởi vì khí vận kim chỉ bàn bạc khí vận có thể đem tư chất cùng nội t ì n h để thăng một cái cấp độ nếu như là không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào giả tiến vào bên trong có thể trợ giúp lột xác trở thành hoàn chỉnh đại đạo phong hào tư chất thực lực càng mạnh tỷ lệ thành công càng lớn thiên đạo phong hào giả cũng là như thế cho nên chúng ta lần này cần tìm một chút điều kiện phù hợp người đi qua chiếm đại hoang cổ quốc khí vận cùng tạo hóa phong đạo nhân một mặt cười g i n ó i đi qua hắn kỹ càng giàn thuật lâm vô đạo cũng rốt cuộc minh mạch nhân hoàng đạo thống đến cùng là dùng làm gì nói như vậy trời xanh đại thế giới chế tạo khí vận kim chỉ nhiều nhất có thể dung nạp hai người một cái không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào tư chất một cái thiên đạo phong hào tư chất lâm vô đạo như có điều suy nghĩ hỏi không tệ cho nên lần này chúng ta nếu như muốn cấp đoạt đại hoang cổ quốc khí vận cùng tạo hóa như vậy thì muốn dẫn một cái đỉnh cấp không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào tư chất cùng với một cái đỉnh cấp thiên đạo phong hào tư chất cứ như vậy liền có khả năng thông qua khí vận kim chỉ bồi dưỡng được một vị hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả cùng với một vị không trọn vẹn đạo phong hào giả kỳ thực tại chúng ta trong hội thích hợp nhất là thanh lan tiến q â n hắn xuất từ đồng lai tiên tộc thủy tổ là côn luân tiên đế lại thêm bản thân hắn tư chất cùng tiềm lực cũng hết sức kiệt xuất nguyên bản đi qua thần hoang thế giới thăng cấp tạo hóa sau thanh lan tiên quân liền đã có súng kích không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào tư cách cùng thực lực luận đến nội tình cùng tiềm lực mà nói trong mọi người cũng chỉ có võ điệu t i ê n có thể vượt qua hắn trên thực tế ngoại trừ thanh lan tiên quân còn có diệp thanh đế cùng b á i nguyện tiên tôn cũng là thích hợp lựa chọn mặt khác thiên đạo phong hào tư chất cái này một đương mà nói thanh sơn thần quốc nhan nhược thủy là cấp cao nhất kỷ vô địch kỳ thực cũng có thể luận đến giao tình mà nói ta cùng t ầ n đạo phu đều tương đối có khuynh hướng thanh l a n t i ê n quân võ điệu thiên không cần khí vận kim chỉ, cho hắn cũng là lãng phí bãi nguyện tiên tôn có thiên thư cũng không cần diệp thanh đế có côn luân tiên đế cùng bị ngạn tiên đế vô thượng truyền thừa tựa hồ cũng không cần bởi vậy thích hợp nhất chỉ có thanh l a n t i ê n quân đến nỗi còn lại một cái danh n g ạ c h khẳng định muốn giao cho đại tế ti hoàn lại thanh sơn thần quốc nhân tỉnh phong đạo nhân đều đâu vào đấy phân tích nói đối với đề nghị của hắn lâm vô đạo cũng tương đối tán thành trước mắt mà nói tiêu thanh lan đúng là trong mọi người lớn nhất tiềm lực sùng kích hoàn trình đại đạo phong hảo Ta k Hắn ô n kiến. Thanh lan tiên quân đối với ta từng có rất nhiều trợ hơn nữa cùng chúng tình nhất, về tình về nên g giúp, giao có có cho ý lý đối với ta rất trợ ta h sâu đều về về Hắn cũng chính xác xứng với danh lệch này đến nỗi một cái khác danh lệch liền giao cho đại tế ti chính mình đi làm quyết định đi hắn gật đầu một cái đắp đã như vậy vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm đại tế ti thương lượng mặc dù không thể cam đoan có thể thành công nhưng ít ra cũng phải làm tốt chuẩn bị đang khi nói chuyện ba người lúc này rời đi hoàng kim t h ầ n mộ nhanh chóng hướng về thanh sơn tần h miếu mà đi cùng lúc đó coi như bọn hắn thương nghĩ lúc ở xa trời xanh đại thế giới đại hoàng cổ quốc cũng thu đến lôi ma cổ tiên đế bọn người tử vong tin tức cầu đề cửa chương một n r ư ờ i chín đại hoàng cổ quốc chương một n r ư ờ i chín đại hoàng cổ quốc đại hoàng cung đại hoàng cổ quốc lớn nhất uy nghiêm t r i địa đồng thời cũng là quyền hạn tượng trưng cho địa vị giờ này khác này tại rộng rãi trang nghiêm đại hoàng cung nội quốc chủ kỳ chiêu tiên đang triệu tập bảy đại tộc cao t ầ n g cùng cường giả thương nghị tổ địa sự t ì n h hưu đột nhiên một đạo sáng trói tiên quan xẹt qua hư không hóa thành một cái áo đỏ láo giả đáp xuống tiên cùng phía trước ngay sau đó hắn bước nhanh đi tới kỷ t r i ê u tiên h trước mặt khởi bẩm bệ hạ vừa rồi nhìn trời dám người tới báo nói là phái đi thần hoang thế giới lôi ma cổ tiên đế bọn người hồn đăng toàn bộ g i ặ t cát áo đỏ l á o giả run run rẩy rẩy mà bẩm báo nói cái gì lôi ma bọn người chết nhất thời gây nên ngàn cơn sóng đột nhiên nghe được tin tức này lớn như vậy trong tiên cung lập tức s ô i trào một đám triều thần lập tức n h a o nhau nghị luận nhất là lôi đình cổ tộc tộc trưởng lôi d i ệ t càng là kích động đến nhảy dựng lên không có khả năng lôi ma dù sao cũng là có thiên đạo phong số cổ tiên đế mặc dù chỉ là vừa mới bước vào cổ tiên đế cấp độ không lâu nhưng thần hoang thế giới người muốn giết chết hắn căn bản không có khả năng lại nói ngoại trừ lôi ma lần này đi đến thần hoang thế giới còn có đông đảo cổ tiên đế cùng tiên đế cho dù là bây giờ thần hoang thế giới thăng cấp những cái kia hẹn mọn sâu kiến thu hoạch đến thiên đại tạo hóa tu vi và thực lực có tăng lên to lớn cũng không khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế đ ạ t đến tiên đế cấp độ càng không khả năng xuất hiện cổ tiên đế muốn giết chết lôi ma hoặc là cùng cấp độ cổ tiên đế hoặc là đại đạo phong hào giả thần hoang thế giới có loại tồn tại này sao lôi diệt lớn tiếng phản bác cứ việc lần này p h ả i đến thần hoang thế giới người bọn hắn lôi đỉnh cổ tộc chỉ là chiếm cứ một tiểu bộ phận nhưng mà lôi ma người dẫn đầu này lại là xuất từ bọn hắn t ộ c đ ả n không giải thích được thiệt hại một vị thiên đạo phong số cổ tiên đế đối với lôi đỉnh cổ tộc mà nói cũng vô cùng đau lòng tại lôi diệt trong ấn tượng bây giờ thần hoang trong thế giới căn bản không có có thể giết chết lôi ma đám người sinh linh tồn tại trên thực tế đối với lôi ma cổ tiên đế bọn người bỏ mình tin tức tiên cung trên cùng quốc chủ kỷ triều thiên đồng dạng cảm thấy hết sức kinh ngạc bất quá tất nhiên nhìn trời g i á n g người đều tới bẩm báo vậy chuyện này chắc chắn thật sự lôi ma cổ tiên đế bọn người tất cả đều chết hết lôi diệt a n tâm chớ vội trước nghe một chút là chuyện gì xảy ra lôi ma bọn người thấp nhất cũng là tiên đế tu vi có thể đem bọn hắn giết chết tuyệt không phải hạ người tầm thường bọn hắn đến cùng là thế nào chết chẳng lẽ là gặp phải bắc hải đồng lai t h ầ n tộc vẫn là bắc hải yêu tộc kỷ t r i ê u thiên hướng về phía áo đỏ láo giả nữ mày dò hỏi hồi bẩm bệ hạ căn cứ vào nhìn trời dáng người nói tới lôi ma cổ tiên đế bọn người đi đến thần hoang thế giới về sau liền bị một vị chuẩn tiên đế công k một phen giao thủ lôi ma cổ tiên đế b ạ i bại ngay cả ba hơi thời gian cũng không có kiên trì đến liền bị đối phương chấn áp thô bạo xuất thủ tựa như là lúc trước bị trục xuất hoàng đạo mười hai núi â m tim ệ n h bây giờ trở thành thanh sơn thần quốc đại thiên sư lôi ma cổ tiên đế sau khi bị chấn áp quyết định thật nhanh sử dụng bí pháp muốn trốn trở về trời xanh đại thế giới nhưng mà cuối cùng lại bị một nữ nhân hung tàn đ ặ kích cuối cùng thân tử đạo tiêu nữ nhân kia chính là thanh sơn thần quốc đại tế ti trước mắt cũng chỉ có chuẩn tiên đế thập trọng t i ê n tu vi lại tiếp đó lại xuất hiện ba cái tà áp đ ồ bọn đem lôi ma cổ tiên đế bọn người toàn bộ cất vào một tòa phần mộ bên trong áo đỏ láo giả đúng sự thật bẩm báo nói đang khi nói chuyện hắn còn lấy ra một chiếc gương đồng cổ lão tại đánh ra một đạo tiên quang sau đó gương đồng lập tức hiện ra một vài bức rõ ràng hình ảnh đem hình chiếu đến giữa không t r u n g phía trên đây là quan thiên kính là đại hoang cổ quốc từ xưa chuyển thừa xuống bảo vật danh s ư n g có thể quan c h ắ c thiên địa v à tượng bây giờ quan thiên kính chỗ liền hiện ra cảnh tượng cùng áo đỏ láo giả nói tới giống nhau như lúc cái này sao có thể chuẩn tiên đế thập trọng tiên có thể chấn áp lôi ma cái này c ủ tiên đế cho dù hai người kia là đại đạo phong hào giả cũng không khả năng có như thế n ị c h thiên chiến lực bọn hắn khẳng định không chỉ chuẩn tiên đế thập trọng tiên lôi diệt xiết quả đấm giận dữ hét cứ việc có quan thiên kính làm chứng nhưng hắn vẫn như c ũ không tin hết thẻ trước mắt dù sao cái này quá không thể tưởng tượng nổi đồng d ạ n g không chỉ lôi diệt cảm thấy chấn kinh cùng h ã i nhiên liền tại chỗ cái khác triều thần thậm chí là quốc chủ kỷ triều thiên cũng đều không thể tưởng tượng nổi căn cứ vào hiểu rõ thanh sơn thần quốc lai lịch bí ẩn vị kia thanh sơn chi thần cảng là nhìn không thấu thanh sơn thần quốc đại tế ti đồ sơn thương nguyệt là một vị hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả đại thiên sư âm ti mệnh cũng thu được không c h ọ n vẹn đại đạo phong hào ngoài ra ba cái kia đằng sau chạy đến người hẳn là thần hoang trong thế giới nổi tiếng xấu chuyên môn nữa thích đào mộ đào mộ thất đức tổ ba người cái này một số người toàn bộ đều có hoàn chỉnh đại đạo i đ ạ phong hào cái thế tư chất cùng với thực lực cường đại không thể khinh thường giống nhân vật như vậy vốn cũng không có thể sử dụng lẽ thường đi ước đoán xuất hiện một chút không thể tưởng tượng nổi sự tình cùng thủ đoạn cũng là có thể lý giải lôi ma bọn người lần này bị chết có chút oan nhưng cũng vì chúng ta t r a rõ thanh sơn thần quốc cao cấp chiến lược cũng coi như có chút thu hoạch truyền chỉ từ trong đại h o a n g cổ quốc bên trong phân chia lĩnh nam tri đ i ệ dùng đền bù lôi đ ỉ n h cổ t ổ n g kỷ t r i ê u thiên ngồi ngay ngắn tiên c u n g chỗ cao nhất uy nghiêm phân phò nói nghe được hắn lời này đang đứng ở phẫn nộ cùng đau lòng ở trong lôi diện tâm tình lập tức dễ chịu hơn một chút đa tạ quốc chủ hắn làm bộ cảm tạ một câu đối với cái này kỷ t r i ê u thiên liếc mắt nhìn cũng không có để ý tới để ý tới thân hoàng thế giới thăng cấp hoàn thành sắp đến dưới mắt chuyện quan trọng nhất chính là mở ra đại hoàng tổ đ i ệ mau chóng bồi dưỡng được đại đạo phòng hào gi chỉ cần ta đại hoan g cổ quốc cũng nắm giữ đại đạo phong hào giả đến lúc đó liền có nhiều hơn quyền phát biểu muốn muốn cho lôi ma bọn hắn đi tìm thế hệ này nhân hoàng không nghĩ tới thất bại trong căng tấc mặc dù có chút t i ế ệ t đối nhưng cũng không có gì quá lớn quan hệ thiếu một vị nhân hoàng tổ địa khí vận kim chỉ như cũ có thể vận chuyển đúng kỹ năng tiêu người đâu hắn là ta đại hoan g cổ quốc vùng này bên trong kết xuất nhất cổ t i ê n đế lần này khí vận kim chỉ danh lệch thế nhưng là thật vất vả mới tranh thủ được không thể sai sót ý theo nội tình cùng tư chất của hắn chí ít có bảy thành trở lên tỷ lệ tấn thăng trở thành hoàn trình đại đạo phong hào tư、chất. lần này đại hoan g cổ quốc lực lượng cả nước bồi dưỡng hắn hy vọng hắn không nên cô phụ bản đế cùng với quốc nhân mong đợi kỷ triều thiên ngưng g i ọ n g nói kỷ lăng tiêu là một tôn đạp vào siêu thoát chi lộ b ư ớ c thứ bảy cổ thiên đế thực lực như vậy nhìn chung toàn bộ đại hoan g cổ quốc cũng đã có thể xem là cường đại nhất là hắn còn là một vị không c h ọ n b ẹ n đại đạo phong hào người đoạt giải lần này mượn nhờ khí vận kim trì chí ít có bảy thành tỷ lệ có thể đem tự thân nội t ì n h tăng lên tới hoàn c h ỉ n h đại đạo phong hào cấp độ đại hoan g cổ quốc có thể hay không chấn hưng có thể hay không tại những khác tộc đàn bên trong thu hoạch nhiều tư nguyên hơn cùng quyền nói chuyện nhưng là toàn bộ nhờ kỳ lăng tiêu bởi vậy đối với kỳ lăng tiêu kỳ chiêu thiên bọn người có thể nói là ký t h ắ c vô cùng cực lớn kỳ vọng cao đều hy vọng hắn có thể vì nước làm vẻ vang vậy h ạ kỳ lăng tiêu đã đi tới đại hoan g cổ quốc tổ địa trước mắt đang đợi tổ đ ị a mở ra áo đỏ lão giả cung kính bẩm bảo nói ngay vậy cái kia hết thể cứ dựa theo kế hoạch làm việc ca triệu tập bảy đại tộc lão cùng bản đế cùng một chỗ mở ra đại h o a n g tổ đ ị a chế tạo ta cổ quốc vô thượng thiên tiêu nói đi k ỳ chiêu thiên liền chuẩn bị rời đi đi tới đại h o a n g tổ đ ị a vậy hạ lần này lôi ma bọn người chết bởi thất đức tổ ba người c h i t h ủ bọn hắn rất có thể cũng biết biết được chúng ta mở ra tổ đ ị a tin tức nếu như đến lúc đó tới q u a i dối nói không chừng sẽ hỏng đại sự của chúng ta cho nên không thể không phòng a áo đỏ l á o giả ngưng thanh bẩm b ả o nói ừ không sợ bọn họ tới liền sợ bọn hắn không tới tại thân hoàng trong thế giới bọn hắn có lẽ còn có thể muốn làm gì thì làm nhưng mà nếu như dám đến ta đại h o a n g cổ quốc dương oai bản đế nhất định để cho bọn hắn có đến mà không có về vừa vặn bọn hắn tới có thể cho lôi ma bọn người báo thù rửa sạch ta đại h o a n g cổ quốc cựu hận cùng xỉn đục kỳ t r i ê u tiên toàn cảnh là sắc cơ đại h o a n g cổ quốc cũng không phải thần hoang thế giới chỉ cần thất đức tổ ba người dám đến hắn nhất định cho bọn hắn một cái trung thân dạy dô khó quên đối với đại h o a n g cổ quốc thực lực kỳ t r i ê u tiên vẫn là tin tưởng vô cùng cầu đề c ử a Thanh sơn thần sơn miếu. đồ sơn thương nguyện ngữ ầ lầm ba ba vị không sao, sao thần m một xem mặt làm làm lấy lạng lặng lớn lẽ là, lại nguyệt trước trời thế tiền tới ta thanh tại thanh sơn thần thương kia không hiểu người. phải đi đại giới phải dối? ba Ba xanh sao, sao nhìn không Chẳng vô sơn nước? muốn sơn sơn n g quốc ý vị, vị đạo Đồ khí bình thản nói ách đại tế tin ó i b ù a chúng ta cho dù là có lá gan lớn như trời cũng không dám tại thanh sơn thần quốc làm cản a đến lúc đó thanh sơn đại thần sợ là muốn đem chúng ta diệt không thể ha ha phong đạo nhân chê cởi đáp thứ không dám d â d ế q u y n đệ chúng ta lần này là chuyên môn cho đại tế ti tống cơ duyên cùng c h ỗ t ố t đại tế ti chúng ta biết có một chỗ có thể để thiên đạo phong hào tư chất người lột xác trở thành không c h ọ n b ẹ n đại đạo phong hào tư chất có thể làm cho không c h ọ n b ẹ n đại đạo phong hào tư chất sinh linh lột xác trở thành hoàn chỉnh đại đạo phong hào tư chất tổng cộng có hai cái vị trí trong đó một cái danh lệch chúng ta dự định đường cho thanh lan tiên quân đến nỗi một cái khác danh lệch chúng ta dự định giao cho thanh sơn tần h quốc không biết đại tế ti phải chăng cảm thấy hứng thú phong đạo nhân cười hếp mắt hỏi â còn có chỗ như vậy theo phong đạo nhân t i ế n nói rơi xuống vô luận là đồ sơn thương nguyện vẫn là bên cạnh âm ti mệnh đều căng tới ngạc nhiên cùng ánh mắt kinh ngạc các ngươi nói cái chỗ kia sẽ không phải là tại trời xanh đại thế giới a ha ha đại tế ti mắt sáng như nước chúng ta nói nơi này đúng là trời xanh bên trong đại thế giới bởi vậy có thể sẽ gặp phải một chút h u n hiểm nhưng nếu như đem cái này nắm giữ mà nói chỗ tốt cũng là rõ ràng lần này huynh đệ chúng ta tới chính là muốn cùng đại tế ti hợp tác nói đến đây phong đạo nhân lúc này đem nhân hoàng đạo thống cùng với đại hoàng cổ quốc cùng số mệnh kim trì sự tỉnh cùng đồ sơn thương nguyện bọn hắn kỹ càng giảng thuận một lần sau khi nghe xong hai người đều rất là kinh ngạc căn cứ các ngươi nói tới cái vận khí này kim chỉ ngưng tụ thần hoang thế giới nhân tộc khí bận nhưng mà cũng không phải trăm phần trăm s á t suất thành công cụ thể có thể thành công hay không còn phải nhìn tự thân nội tỉnh cùng tứ chất đúng vậy bất quá nếu như chúng ta n ắ m trong tay đại hoang cổ quốc tổ địa y theo thanh lan tiên quân nội tỉnh cùng tứ chất lột xác trở thành hoàn chỉnh đại đạo phong hào tứ chất có lẽ còn là không có vấn đề chúng ta thiếu thanh lan tiên quân không ít nhân tình lần này tất nhiên gặp cơ hội tốt tự nhiên muốn giúp một chút coi như là còn nhân tình của h ã n a bất quá cho dù là có hoàn chỉnh đại đạo phong hào tư chất cũng không đại biểu cho liền nhất định có thể trở thành hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả đại đạo phong hào kiếp không độ qua được một dạng không đùa chúng ta có khả năng làm chỉ là cho thanh lan tiên quân cung cấp một cái bình đại cùng tư cách đến nỗi có thể hay không trở thành hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả còn phải xem bản thân hắn tạo hóa đồng dạng thanh sơn thần quốc người cũng là như thế lâm vô đạo tiếp lời đề t r ầ ngâm nói đối với cái này mấy người tại chỗ đều như có điều suy nghĩ gật đầu một cái muốn trở thành hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả cũng không phải một chuyện dễ dàng cái này cần cường đại nội tình cùng tự lực đồng thời cũng cần nhất định vật ý thanh lan tiên quân đối với ta thanh sơn thần quốc cũng trợ giúp rất nhiều đem bên trong một cái danh n l ạ c h cho hắn bản tọa không có ý kiến đến nỗi một cái khác danh n l ạ c h đại thiên sư cho là ta thanh sơn thần quốc đông đảo thiên tiêu bên trong ai tương đối thích hợp đồ sơn thương n g u y ệ t quay đầu nhìn về âm ti mệnh nghe nói như thế âm ti mệnh t i n h tế suy tư phúc chốc tiếp đó mới là chậm rãi mở miệng nói ra ý kiến của mình đầu tiên cái này còn lại một cái danh n l ạ c h cuối cùng cực h ạ n chính là chỉ có thể đạt đến không trọn vẹn đại đạo phong hào cấp độ thanh sơn thần trong nước điều kiện phù hợp người cũng không nhiều liền trước mắt mà nói nhan nhược thủy tư chất cùng tiềm lực là trong mọi người cao nhất dù sao nàng có đại thần ban thưởng bản nguyên thân huyết nhan nhược thủy không cần đại thần đối với nàng có khác tạo hóa sau này thời cơ chín muội một cách tự nhiên liền có thể trở thành hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o cho nàng cũng là lãng phí đồ sơn thương nguyện trước tiên phủ định nhan nhược thủy bởi vì nàng căn bản cũng không cần có thanh sơn đại thần làm vì dựa hà tất lại đi tìm kiếm khí vận kim trì trợ giút quả thực là bỏ gốc lấy ngọt nhan nhược thủy chính xác không cần đến ngoại trừ nàng cũng chỉ có kỳ vô địch lận tử tiêu đồ sơn linh nhi quân vở ruộng ngang hùng b á thiên bọn họ lập hữu tiêu trước mắt không tại thần quốc bị đại thần phái đi những thứ khác thế giới đ ổ sơn linh nhi có sông dài vận mệnh làm bạn q u â n bờ ruộng dọc ngang có thần h o a n g thế giới q u ả tặng cùng tạo hóa hùng b á thiên mục phía trước nội t ì n h còn hơi kém chút nếu là tiến vào khí v ậ n kim c h ỉ sát xuất thành công chỉ sợ không cao bởi vậy đến t ớ i đ ế m lui cũng chỉ có kỳ vô địch thích hợp nhất h á n tiếp thu đại tế ti ngại nguyên sơ thần huyết còn có đại thần bàn cho cái thế thiên phú bây giờ lại là lấy được thần hoàng thế giới thăng cấp tạo hóa tư chất cùng nội tỉnh trên cơ bản cũng đã đạt đến không trọn vẹn đại đạo phong hào cánh cửa d a n ngạch này cho kỳ vô địch là có hy vọng nhất â m t i mệnh đem mọi người toàn bộ phân tích một lần đối với hắn mà nói đồ sơn thương nguyện cũng tương đối tán thành đã như vậy cái kia đều xanh lan tiên quân cùng kỷ vô địch ta bất quá trời xanh đại thế giới thật không đơn giản cái chỗ kia có đa trọng thế giới hình chiếu còn có đế tôn cấp bậc cường đại tồn tại l ô i ma cổ tiên đế đám người tử vong lúc này chắc chắn sớm đã bị đại hoàng cổ quốc biết bọn hắn cũng tất nhiên sẽ tăng cường đề phòng đừng nói là đế tôn liền đại hoàng cổ quốc những cái kia cổ tiên đế cùng với siêu thoát tiên đế đều không phải là chúng ta trước mắt có thể đối phó muốn đi đại hoang tổ điệu bên trong đoạn thức ăn trước miệng cọp chỉ sợ có chút khó khăn bất quá các ngươi tất nhiên đến tìm bản t ò a hợp tác chuyện này vậy khẳng định là đã sớm có biện pháp ứng đối đồ sơn thương nguyệt chậm dãi nói ha ha quả nhiên là cái gì đều không thể gạt được đại tế ti pháp nhãn căn cứ vào ý nghĩ của chúng ta là dự định thông qua tần đạo phu tạo dựng hoàn toàn thông đạo từ trời xanh đại thế giới mặt sau tiến vào đại h o a n g cổ quốc tổ điệp cứ như vậy cho dù là đế tôn đều không thể phát giác bất quá vấn đề hiện tại là như thế nào đối phó những cái kia cổ tiên đế cùng đế tôn siêu thoát tiên đế trở xuống cổ tiên đế chỉ cần tiến vào đại h o a n g tổ đ ị a bên trong, b ầ n đạo vẫn có biện pháp đối phó. đến nỗi siêu thoát tiên đế cùng đế tôn, vậy thì khá phiền phức. nhất là, đại h o a n g cổ quốc siêu thoát tiên đế chắc chắn không thiếu. nếu như không đem những thứ uy hiếp này giải quyết đi, chúng ta cho dù là tiến nhập đại h o a n g tổ đ ị a bên trong, cũng rất khó bình yên cướp đoạt khí vợ. phong đạo nhân nói ra sự lo lắng của chính mình. đặt vào siêu thoát c h i lộ cổ tiên đế, cấp độ thực lực liền xuất hiện chất tăng lên cùng biến hóa. n g ỗ i tiến về phía trước một bước, cũng là một cái đại cảnh giới. cho dù bọn hắn có thực lực thông tin năng lực cùng, tạm thời cũng không khả năng cùng siêu thoát tiên đế đối kháng. nếu không thì từ chư thiên c h i thành mời người a tần đạo phu đề nghị không được trời xanh đại thế giới là một cái vô cùng chỗ đặc thù duy nhất phương pháp đi vào chỉ có thể thông qua thần hoàng thế giới đi vào cho dù là chư thiên c h i thành cũng đi không đến trời xanh đại thế giới lâm vô đạo lắc đầu phủ định đề nghị này nếu như không thể từ chư thiên c h i thành giao động người vậy cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình ai đáng tiếc là thiên cầu nhất tộc cường giả cũng mang không qua bằng không mà nói ngược lại có thể đến giúp chúng ta hơn nữa thời gian cũng không kịp tần đạo phu bất đắc dĩ thở g i i nói chỉ dựa vào chính bọn hắn mà nói chuyện này liền sẽ trở nên vô cùng khó giải quyết cùng lúc đó lâm vô đạo cũng tại trong lòng âm thầm suy tư cách đối phó đại h o a n g tổ địa thế nhưng là một cái thiên đại kỳ ngộ chắc chắn là không thể dạng này bỏ qua hơn nữa còn có thể suy yếu đại h o a n g cổ quốc thực lực vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp làm ộ t lần kỳ thực bản tọa ngược lại là có một cái ý nghĩ có lẽ có thể ứng đối đại h o a n g cổ quốc những cái kia siêu thoát tiên đế thậm chí là đế tôn chỉ có điều phương pháp này có chút hạn chế trong lúc mọi người đều trầm mắt lúc đồ sơn thương nguyện tâm thanh đột nhiên văng lên、Bá. theo nàng âm thanh rơi xuống lâm vô đạo mấy người trong nháy mắt đem ánh mắt rơi vào trên người nàng cầu đề cử a t r ă m hai mươi mốt h ầ n châu đại thế giới quyền hành t r ă m hai mươi mốt h ầ n châu đại thế giới quyền hành không biết đại tế ti có biện pháp gì hay lâm vô đạo có chút hiếu kỳ mà h ỏ i tham xem như thanh sơn tri thần hắn đối với đồ sơn thương nguyện rất nhiều tin tức vẫn là vô cùng rõ ràng bây giờ hắn cẩn thận tra xét một lần đồ sơn thương nguyện đủ loại phát m ô n cùng với có đủ loại giới chủ quyền hành nhưng mà cũng không có phát hiện có cái gì cường đại thủ đoạn có thể đối kháng siêu thoát tiền đế thậm chí là đối kháng đế tôn chẳng lẽ là cùng n g u y ệ t thần có liên quan lâm vô đạo nghĩ tới khả năng nào đó nếu như đồ sơn thương n g u y ệ t nói là n g u y ệ t thần mà nói như vậy có lẽ thật có biện pháp cũng nói không chừng dù sao n g u y ệ t thần cực đoan thần bí đối với n g u y ệ t thần lâm vô đạo hiểu biết tin tức cũng cực kỳ có hạn có lẽ đồ sơn thương n g u y ệ t từ n g u y ệ t thần nơi đó lấy được cái gì cường đại truyền thừa lúc này mới có thể đối kháng siêu thoát tiền đế chỉ có điều lâm vô đạo lần này rõ ràng nghĩ sai liền trước mặt mọi người, người ngạc nhiên cùng nghi hoặc lúc chỉ thấy đồ sơn thương nguyện bàn tay nhẹ nhàng mở ra một tôn cổ lao thần bí tiểu đ ỉ n h trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay hiện ra thần châu đ ỉ n h nhìn xem đồ sơn thương n g u y ệ t lấy ra tiểu đ ỉ n h lâm vô đạo không khỏi khẽ giật mình hắn bạn lần không ngờ lại là thần châu đ ỉ n h thần châu đ ỉ n h chính là thần hoang thế giới ba mươi sáu đỉnh một trong căn cứ vào lâm vô đạo hiện nay hiểu rõ cùng tiếp xúc được tin tức tại thần hoang thế giới ở trong ngoại trừ đồ sơn thương n g u y ệ t trong tay đại thế giới c h i ấn không còn có cái khác đ ồ v ậ t so ba mươi sáu đỉnh càng thêm thần bí cùng tương đại nhớ ngày đó không thiên cổ tộc tiên k ê u nông tiên đều sau lưng liền có cổ hoang đỉnh mất tích hơn nữa hắn còn từ mông tiên đều trên thân khai ra cổ hoàng thế giới pháp bởi vậy có thể thấy được thần hoàng thế giới ba mươi sáu đ ỉ n h tất nhiên liên lụy đến rất cao cấp độ thậm chí khả năng cùng h o a n g thần cùng h o a n g chủ có liên quan ngoài ra ba mươi sáu đ ỉ n h mỗi một vị đại đ ỉ n h đều đại biểu cho một tòa quy thuộc thế giới thần châu đỉnh sau l ư n g đại biểu chính là thần châu đại thế giới thế giới này cực độ thần bí lúc mới bắt đầu nhất liệm cương thái sơ thi thể thời điểm lâm vô đạo may mắn từng tiến vào một lần thần châu đại thế giới đồ sơn thương nguyện nắm giữ thần châu đình căn cứ vào lâm vô đạo nở tới nàng nói tới biện pháp có lẽ cùng thần châu đại thế giới có liên quan quả nhiên liền trước mặt mọi người người đầy tâm mê hoặc đồ sơn thương nguyệt cái kia thanh lành â m thanh bình thản g nhẹ nhàng văng lên bản tọa nói tới biện pháp chính là thần châu đại thế giới ngay xưa đại thần ban thưởng ta thần châu đỉnh đi qua những năm này tế luyện bản tọa đã nắm trong tay nó một chút quyền hành cùng kỹ năng lấy thần châu đỉnh làm môi giới bản tọa có thể đem thần châu đại thế giới to lớn sức mạnh ra chỉ đến các ngươi trên thân mọi người để các ngươi thu hoạch chiến lược cực kỳ mạnh mẽ chỉ có điều thần châu đại thế giới vô cùng cấp độ vô cùng cao cho dù là một tia thế giới chi lực đều không phải bình thường người có thể chịu nổi bởi vậy nhất định phải hoàn chỉnh đại đạo phong hào giả cùng với nhục thân đủ cường đại người mới có thể chịu tại thần châu đại thế giới vĩ lực gia trì ba người các ngươi bên trong mặc cho công tử hẳn là miễn cưỡng có tư cách này đồ sơn thương nguyện trầm ngâm nói ách gia trì thần châu đại thế giới thế giới chi lực nghe được đồ sơn thương n g u y ệ t lời này vô luận là lâm vô đạo vẫn là một bên phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều lộ ra thần tình kinh ngạc rất rõ ràng bọn hắn cũng không nghĩ tới đồ sơn thương nguyện còn có thủ đoạn như vậy đại tế ti thần châu đỉnh thế nhưng là trong truyền thuyết thần hoang thế giới trí cao ba mươi sáu đỉnh một trong đại biểu mười hai vị hoang thần mười hai vị hoang chủ mười hai vị giới thần đại tế ti thu được thần châu đỉnh chuyện này tốt nhất đừng tại ngoại giới những người khác trước mặt hiện lộ ra bằng không mà nói tất nhiên sẽ bị người mơ ước nhất là thần hoang thế giới những cái k i a cấm khu cổ tộc cùng với quy thuộc thế giới tộc đàn càng là không thể lộ ra nửa phần từ xưa đến nay những cái k i a cấm khu cùng với quy thuộc thế giới tranh đoạt chủ yếu đối tượng chính là cái này ba mươi sáu đỉnh hơn nữa ba mươi sáu đỉnh cần đặc thù mệnh cách mới có thể chịu t ả i cùng điều khiển đây là ngày xưa nhân gian c h i chủ bàn tặng ở giới quyền hành cùng sức mạnh hiện nay nhân gian c h i chủ tựa như là ra một chút vấn đề dẫn đến ba mươi sáu đỉnh di thất cùng với ba mươi sáu giới hỗn loạn không chịu nổi đại tế tin ắ m giữ thần châu đỉnh tương đương với sau lưng có một tòa thần châu đại thế giới ủng hộ phong đạo nhân dùng vô cùng hâm mộ ngựa khí nói giờ này k h ắ c này làm hắn nhìn thấy đồ sơn thương n g u y ệ t trong tay thần châu đỉnh lúc hô hấp đều nồng đậm không thiếu ánh mắt càng là nóng bỏng vô biên giảm như vậy hận không thể lập tức đem thần châu đỉnh từ đồ sơn trong tay thương đối với phong đạo nhân phản ứng đồ sơn thương nguyện đều biết xem tại trong mắt về phần hắn quý bảo cũng không có để ở trong lòng dù ai cũng không cách nào từ bản tọa trong tay cướp đi thần châu đ ỉ n h cho dù là những cái kêu hoang thần cùng hoang chủ tự mình đến cũng không được mặc cho công tử tại chúng ta cái vòng này trong mọi người là thuộc nhục thể của ngươi cường đại nhất không biết ngươi là có hay không có thể chịu tại siêu thoát tiên đế sức mạnh đồ sơn thương n g u y ệ t quay đầu hướng về phía lâm vô đạo hỏi nghe vậy lâm vô đạo trầm ngâm mấy phần khẽ gật đầu một cái hẳn là không vấn đề quá lớn ta bây giờ nhục thần có thể ngạnh kháng c ổ tiên đế công kích chỉ cần không phải thời gian quá dài có lẽ còn là có thể tiếp nhận hắn xem chừng nói ân có thể tiếp nhận siêu thoát tiên đế cấp độ sức mạnh liền tốt đến lúc đó bản tọa sẽ nghĩ biện pháp đem thần châu đại thế giới thế giới chi lực g i a t r ỉ đến trên người của ngươi nhường ngươi trong thời gian ngắn nắm giữ siêu thoát tiên đế lực lượng cường đại mạnh bao nhiêu phong đạo nhân nhịn không được tò mò hỏi một câu bước thứ chín thậm chí là nửa bước đế tôn chật chật nghe được đồ sơn thương nguyện trả lời phong đạo nhân cùng tần đạo phu cũng nhịn không được chật chật sợ h a i than cái này có thể so sánh bọn hắn trong tưởng tượng cường đại nhiều lắm trời xanh đại thế giới trước mắt cũng chỉ có thể chịu tải nhất gia i đế tôn sức mạnh nếu như nhâm huynh đệ ngươi có thể chịu tải nửa b ư ớ c đế tôn vĩ lực như vậy đủ để ngạnh kháng nhất gia i đế tôn cứ như vậy chúng ta chẳng lẽ có thể quét ngang trời xanh đại thế giới đúng đúng đúng có đại tế ti cùng nhâm huynh đệ phối hợp lẫn nhau chỉ là trời xanh đại thế giới đế tôn mà thôi đưa tay có thể d i ệ t dứt khoát chúng ta cũng đừng giàu dếm trực tiếp g i ò n g chống thua chiêng mà sát tiến đi, chiếm đại hoang cổ quốc khí vận tần đạo phu cười kêu đạo đạo ừ ngươi có phần cung quá ý nghĩ hão huyền không nói trước bản tọa có thể hay không ra chỉ lâu như vậy thế giới trí mặc cho công tử nhục thân chỉ sợ cũng không cách nào duy trì thời gian dài hơn nữa dẫn dắt thần châu đại thế giới thế giới chi lực còn cần tiêu hao bản tọa số lớn nguyên khí dưới mắt thần hoang thế giới thăng cấp kết thúc sắp đến nhất định phải tốc chiến tốc thắng cho nên bản tọa sẽ đem thời không đạo trường cũng cùng một chỗ rời đi qua cứ như vậy liền có thể rút ngắn thật nhiều thời gian đồ sơn c ư ơ n g n g u y ệ t cười lạnh nói nói xong nàng nhẹ nhàng huy động ống tay áo dựa vào cường đại quyền hành trực tiếp đem kỷ vô địch cùng tiêu thanh lan hai người na di đến thanh sơn thần miếu bãi kiến đại tế ty mắt thấy chính mình đột nhiên xuất hiện tại thanh sơn thần miếu kỷ vô địch mặc dù không biết là chuyện gì xảy ra nhưng trước tiên cung kính hành lệ luân bái đến nỗi tiêu thanh lan cũng là mặt mũi tràn đầy mê hoặc a mặc cho công tử các ngươi đã về rồi chúc mừng tề công tử tần công tử thu được hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o tiêu thanh lan cười h ô đối với cái này lâm vô đạo ba người cũng đều cười làm ra đáp lại nói ngắn gọn thanh lan tiên quân kỷ vô địch lần này bản tọa đem các ngươi hai người đưa tới thanh sơn thần miếu chủ yếu là có một cọc cơ duyên to lớn muốn đưa cho các ngươi vừa rồi mặc cho công tử bọn hắn phát hiện một nơi tốt có thể đem các ngươi tư chất cùng nội t ì n h đề thăng một cái cấp độ đến lúc đó thanh l a n tiên quân ngươi sẽ có được hoàn chỉnh đại đạo phong hào tư chất không có gì bất ngờ xảy ra kỷ vô địch ngươi cũng sẽ có được không c h ọ n b ẹ n đại đạo phong hào tư chất chỉ có hai cái vị trí mặc cho công tử bọn hắn đem bên trong một cái danh lệch cho thanh l a n tiên quân một cái khác danh lệch cho thanh sơn tần h quốc kế tiếp chúng ta đem mang các ngươi cùng một chỗ đi tới cái kia cơ duyên trí địa cho các ngươi lúc thành mạnh hơn tư chất cùng nội tỉnh đến nội tương lai các ngươi có thể đạt đến tầm thứ gì vậy phải xem riêng phần bình tạ hóa cầu đề cử a t r ư c h o a n g tổ địa, đại c h i ế n hết sức c ă n g t h ẳ n g t r ư ơ i h 2 i đại hoang tổ đ ị a đại chiến hết sức căng thẳng có thể trở thành đại đạo phong hào tư chất nghe được đồ sơn thương nguyện lời này vô luận là tiêu thanh lan vẫn là kỷ vô địch lẫn nhau đáy mắt đều t ó é ra sáng trói tinh mang nội tâm càng là t r ầ n phấn không thôi đây chính là bọn hắn hướng tới đã lâu vô thượng tạo hóa đa tạ đại tế ti h đa tạ m ặ c cho công tử tể h công tử tần công tử đa tạ đại tế ti đa tạ mặt cho công tử tể công tử tần công tử đẻ xuống vui mừng trong lòng cùng kích động về sau tiêu thanh lan cùng kỷ vô địch hai người lúc này hướng về phía đồ sơn thương n g u y ệ t bọn người cảm kích lớn bài nói đối với cái này lâm vô đạo ba người đều gật đầu cười cũng không nói thêm cái gì lần này cũng là trùng hợp v ừ i vặn có thể mượn cơ hội này hoàn lại tiêu thanh lan cùng thanh sơn thần quốc nhân tình đại thiên sư bản tọa rời đi trong khoảng thời gian này thanh sơn thần quốc liền giao cho ngươi không có gì bất ngờ xảy ra nhiều nhất một ngày thời gian bản tọa liền sẽ trở lại đồ sơn thương n g u y ệ t quay đầu phân phó nói đại tế ti ế t tâm thuộc hạ nhất định cam đoan thanh sơn thần quốc a n nhưng không việc gì cùng h ậ m đợi Đại Tế Tị c lúc, lúc đó trời xanh đại thế giới đại hoang cổ quốc bên trong cũng đại cử hành cực kỳ thịnh đại tế tổ nghi thức đại hoang thần sơn ở vào đại hoang cổ quốc tối phương đông chính là trời xanh trên đại thế giới ít có cái thê hùng sơn khí tượng hùng vi cực đ ể mỗi Ở đây, cũng là đại cổ quốc tổ địa địa điểm. Bây giờ, tại đại đỉnh đã đàn, đứng đầy đại Bây dân. bảy cũng cổ quốc cấu cao tộc con hoang hoang thần sơn phong trên, trượng trung quanh quảng trường, đứng đầy bảy đại tộc quần giờ, là tại tạo phía tòa tổ tốt một trăm tế sớm m người đều đem ánh mắt cẩn thận nhìn qua nơi xa cái k i a u y nghiêm hùng vĩ đại h o a n g tổ tử tổ t ử bên trong thơ phụng đại h o a n g cổ quốc sáng tạo đến nay liệt tổ liệt tông cùng với mỗi tồn tại cường đại nhưng mà những thứ này đều không phải là tiêu điểm của mọi người chú ý càng không phải là hôm nay tế tổ chủ đề hôm nay tế tổ chỉ có một cái mục đích đó chính là mở ra đại hoang tổ điện ngợn nhờ bên trong khí vận kim chỉ vì đại hoang cổ quốc bồi dưỡng đại đạo phong hào thiên tiêu vì một ngày này bọn hắn đã chuẩn bị vạn cổ tế u nguyện đồng thời cũng chờ chờ đợi vạn cổ tế u nguyện muốn chế tạo một cái nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo phong hào tư chất vô thượng thiên tiêu cho dù là tại trời xanh bên trong đại thế giới cũng chật vật vô cùng cái này không chỉ cần phải làm chuẩn bị kỹ lưỡng càng cần hơn thời gian lâu dài tới tích xúc thực lực cùng với ngưng kết thần hoang nhân tộc khí vận bất quá một khi thành công như vậy bọn hắn đại hoang cổ quốc đem nhất phi trùng tiên nội tỉnh cùng thế lực nhận được chất tăng lên đến lúc đó hết thẻ khổ cực chờ đợi đều đáng giá hôm nay ta đại hoang quốc chủ k ỳ chiêu thiên xuất lĩnh đại hoang thần dân tề tụ tại đại hoang tổ tử thế b á i đại hoang liệt tổ liệt tông bây giờ trời xanh đại thế giới hỗn loạn mệnh tệ không chịu nổi đại hoang cổ quốc quốc lực ngày càng suy vi lại chính vào thần hoang thế giới thăng cấp lúc rồng rắn lẫn lộn thiên địa hỗn loạn vì ta đại hoang cổ quốc chi lâu dài thương nghị kỷ t r i ê u tiên h đ ấ u gan quái dày liệt tổ liệt tông trên trời có linh thiêng kính thỉnh mở ra đại hoang tổ điện gột rửa cổ quốc cái thế thiên t i ê u đ ú c thành vô thượng đại đạo chi tư dùng cái này tráng ta đại hoang nếu có quái dày liệt tổ liệt tông an bình mong xin thứ tội tổ từ phía trước quốc chủ kỷ t r i ê u tiên h xuất lĩnh đại hoang thần dân đứng tại phía trước nhất cầm trong tay tam trụ mùi thương át không người kính bài nói thanh n â m chuyến khắp đại hoang bên trong ngọn thần sơn bên ngoài nói xong hắn đem trong tay tam trụ mùi thương át cắm vào trên tế đàn bên trong lư hương cùng hắn cùng nhau còn có đại hoang cổ quốc bảy đại tộc quần tộc trường cùng với kiệt xuất nhất thiên thiêu, kỳ tiêu kỳ lăng tiêu kỳ lăng tiêu thân hình cao lớn c ô i ngô hắn khuôn mặt giống như đao tức giống như góc cạnh rõ ràng thần sắc k i ê n nghị ánh mắt như là bản thạch k i ê n định chỉ là đứng ở nơi đó tựa như một cây định hải thần trầm đồng dạng có ổn định thiên địa cái thế binh y. một mình hắn liền h ú t tụ ánh mắt của toàn trường trở thành nhất là chú mục tiêu điểm trừ hắn ra ở sau lưng của hắn còn đứng một kẻ thân thể cao khuôn mặt tuấn tú như ngọc thanh niên nam tử người này tên là kỷ vân phong một thân tu vi đồng dạng đi tới siêu thoát chi lộ bước thứ bảy nhưng mà luận đến tư chất cùng nội t ì n h hắn so với kỳ lăng tiêu mà nói vẫn là kém rất lớn một đoạn tại đại h o a n g cổ quốc tiên đạo phong hào cấp độ thần dân bên trong kỳ vân phong có thể xưng ơ định tiêm bởi vậy hắn may mắn thu được tiến vào đại h o a n g tổ đ ị a thứ hai cái danh lệch kỳ lăng tiêu kỳ vân phong hai người các ngươi chính là ta bên trong đại h o a n g cổ quốc kiệt xuất nhất t i ê n tiêu đại biểu tộc quần hy vọng càng thêm đại biểu đại h o a n g cổ quốc tương lai cùng hy vọng bản đế hy vọng hai người các ngươi có thể thật tốt chắc chắn lần này tuyên cổ khó gặp vô thượng cơ duyên ở trên cơ sở vẫn có tiến thêm một bước nếu các ngươi có thể trở thành đại đạo phong h á o tư chất đó chính là ta đại hoàng cổ quốc vô thượng chuyện may mắn trái lại nếu như thất bại như vậy ta đại hoàng cổ quốc cái này vô số năm qua tất cả cố gắng liền toàn bộ bổn g phí bất kể như thế nào chờ sau đó tiến vào tổ địa bên trong sau cần phải đem hết toàn lực xung kích tầm thứ cao hơn lấy các ngươi hai người tư chất cùng nội t ì n h không có gì bất ngờ xảy ra cũng là có thể thành công cho nên cũng không cần có áp lực quá lớn kỷ triều thiên nghiêm nghị g i à n dò nghe nói như thế kỷ lăng tiêu cùng kỷ vân phong hai người liếp nhau một cái đều trọng trọng gật đầu một cái bệ hạ yên tâm chúng ta tuyệt sẽ không lệnh bệ hạ cùng quốc nhân thất vọng nhất định toàn lực ứng phó ân bản đế cũng tin tưởng các ngươi nhất định có thể làm được k ỷ chiêu thiên miễn cưỡng một phen lập tức liền đối với cách đó không xa cổ quốc tế tự gật đầu báo cho biết một chút khai tổ đ ị a lấy được k ỷ chiêu thiên ra hiệu cổ quốc tế tự lúc này liên hợp bảy đại tộc quần t ộ c l a o cùng một chỗ kết động bí pháp cùng mở ra đại hoàng tổ đ ị a n ầm ầm theo bọn hắn bấm p h á t quyết trong chốc lát bên ngông bên trên bầu trời chuyển đến từng đợt cực lớn lôi mình thanh n m sau đó tại kỳ lang tiêu đám người chăm chú có vô lượng thần quang từ trong hư không hạ xuống chiếu rọi tại đại h o a n g tổ từ phía trên dần dần một phương gãy điện thần bí không gian từ đại h o a n g tổ từ bầu trời hiện ra đó tựa hồ là một phương t í c h chứa vô biên cổ lão cùng khí tức thần bí to lớn thế giới thông qua cánh cửa thế giới mơ hồ có thể gặp được tại phương kia thế giới chỗ sâu nhất có một mảnh màu vàng ao nước ao nước không lớn chỉ có trăm t r ư ợ n g nhưng mà trong ao lại tiêu tán lấy b ả n g bạc khí vân chi lực bên trong nở rộ lấy đoá đoa kim liên thậm chí có kim long quanh co hư ảnh đây chính là đại hoàng cổ quốc tổ đ i ệ bên trong khí vận kim chỉ sao hơn nữa cuối cùng đã tới đại hoàng cổ quốc lúc này nhìn xem tổ điệu bên trong cái kêu bàng bạc đến mức tận cùng khí vận trong mắt lâm vô đạo tràn đầy vô hạn hâm mộ và hướng tới chỉ có điều những thứ này khí vận là thuộc về đại hoang cổ quốc hắn căn bản là không có cách mang đi chỉ có thể c h ơ mắt nhìn chờ sau đó các ngươi chỉ có một khắc đồng hồ thời gian trong vòng một khắc đồng hồ cần phải giải quyết đại hoang cổ quốc những cường giả kia uy hiếp đồng thời thanh lan tiên quân cùng kỷ vô địch các ngươi cũng muốn mau chóng gột r ử a tự thân để thăng nội t ì n h cùng từ chết. bàn tọa chỉ có thể c h è o c h ố n g một khắc đồng hồ một khắc đồng hồ đi qua thần châu đại thế giới sức mạnh sẽ biến mất đến lúc đó sợ là sẽ phải dẫn tới họa sắt thân cho nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng đồ sơn thương nguyệt ngưng thanh truyền t m nói nghe nói như thế lâm vô đạo cùng tiêu thanh lan b ọ n người đều trịnh trọng g ậ t đầu một cái một k h ắ c đồng hồ mặc dù có chút ngắn nhưng vẫn là có thể làm rất nhiều chuyện hugh hugh cũng l i ề n tại bọn hắn trò chuyện lúc xa xa kỷ lăng tiêu cùng kỷ vân phong hai người đã xông vào đại hoàng tổ đ ị a cầu đề cử a t r ă m hai mươi ba cướp đại hoàng cổ quốc khí v ậ n t r ă m hai mươi ba cướp đại hoàng cổ quốc khí v ậ n Đi! mắt thấy kỷ lăng tiêu cùng kỷ vân phong hai người đã tiến vào đại hoàng tổ đ ị a bên trong t ầ n đạo phu cũng không có giày vỏ k h ớ ổ lúc này thôi động dưới chân hoàng tuyển thần chu theo sát lấy xông vào bên trong bởi vì bọn họ là thông qua hoàng thuyền thông đạo tiến vào đại h o a n g tổ địa bên trong cho dù là bảo vệ chặt tại tổ từ bên ngoài kỷ triều thiên b ọ n người cũng không có bất kỳ phát giác đại h o a n g tổ địa nội tàng một phương đại thế giới làm lâm vô đạo bọn người tiến vào tổ địa lúc ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt rơi vào thế giới chính giữa cái kia khí vận kim chỉ bên trong ê lên. bên n Dương nhìn vận mắt kim thấy, tại t Chỉ khí chỉ r nở rộ lấy số lớn khí vận kim liên hơn nữa còn có khí vận kim long ốn lượn gào t h é t cảnh tượng vĩ bất quá t ố i thu hút sự chú ý của người khác vẫn là khí vận kim chỉ bên cạnh bên trên cái tia đứng sừng sức từng đạo trông rất sống động uy nghiêm thân ảnh cái này một số người toàn bộ đều người mặc đế bảo lầu đội đế quan trên giới quanh người tản ra vừa dày vừa nặng uy nghiêm cùng với bá đạo khí tước nhân hoàng nhìn xem khí vận kim chỉ bên cạnh bên trên những thứ này thân ảnh trong lòng lâm vô đạo hơi chấn động một chút cứ việc đã sớm biết những thứ này nhân hoàng thê thảm kết cục nhưng khi chân chính nhìn thấy lúc hắn vẫn là không nhịn được cảm khái mặt phần đối với đại hoàng cổ quốc cùng trời xanh đại thế giới tộc đàn mà nói thần hoang thế giới nhân hoàng đạo thống chẳng qua là bọn hắn nuôi dưỡng xúc vật mà thôi cần dùng thời điểm liền có thể tùy ý sâu xé những thứ này nhân hoàng ở trong có lâm vô đạo quen thuộc đời người thứ nhất hoàng đế cương cùng với cuối cùng một thế hệ hoàng tắc thương bọn hắn cho dù đã chết đã lâu bây giờ vẫn tại bị đại hoàng cổ quốc lợi dụng từ đó hấp thu thần hoàng thế giới nhân tộc khí vận nhìn xem một màn này không chỉ có trong lòng lâm vô đạo cảm khái và p h ẩ n liền phong đạo nhân cùng tần đạo phu mấy người cũng đều là khóc nước nợ không thôi từng có lúc thần hoàng thế giới nhân hoàng chính là toàn bộ nhân tộc huy hoàng cùng vĩnh quang càng là nhân tộc khí vận tượng trưng ai có thể nghĩ đến cao cao tại thượng thống ngự ư ớ c vạn vạn nhân tộc nhân hoàng thế mà lại rơi vào dạng này kết quả thê thảm vô tận năm tháng đến nay thần hoang thế giới nhân hoàng đều đang vì đại h o a n g cổ quốc cùng với trời xanh đại thế giới tộc đàn làm áo cưới bất quá hôm nay thủ này cũng nên báo phong đạo nhân dung đùi đáp ý nói nói xong hắn đem ánh mắt nhìn phía đại h o a n g tổ địa chỗ xa hơn chỉ thấy ở đó từng tòa phía trên ngọn tần h sơn đ n g nhiên còn đứng sừng sững lấy rất nhiều phân mộ mỗi một ngôi mộ đều chôn giấu lấy đại hoàng cổ quốc lịch đại tiên tổ cùng tiền bối thấy tình cảnh này phong đạo nhân gáy mắt trong nháy mắt t ó é ra sáng trói tinh mang đồng thời tần đạo phu cũng chú ý tới hai người lẫn nhau lẫn nhau khỏe miệng đều lộ ra nụ cười gian trá đại tế ti một khắc đồng hồ thời gian ta cảm giác vẫn là có chút ngắn căn bản không đủ lấy để cho thanh lan tiên quân bọn hắn đem tư chất cùng nội t ì n h tăng lên tới đại đạo phong hào cấp độ cho dù là có thời không đạo trường tương trợ cũng không được chúng ta tới làm một chút phân công đại tế ti ngươi cho ta thêm cẩm thần châu đại thế giới thế giới chi lực ta đến đối kháng đại hoàng cổ quốc siêu thoát tiên đế cùng với nó cừng giả phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người các ngươi phụ trách đào đánh gãy tòa này đại h o a n g thần sơn đưa nó kéo tới thần h o a n g thế giới đi chỉ cần trở về thần h o a n g thế giới cũng không cần sợ hãi lâm vô đạo đều đâu vào đấy phân phó nói hảo biết rõ có thể nghe được lâm vô đạo sự an bài này đồ sơn thương nguyện cùng phong đạo nhân ba người không hẹn mà cùng gật đầu một cái ngay sau đó đồ sơn thương nguyện tay ngọc dối ra trực tiếp đem thần châu đỉnh đánh vào trong cơ thể của lâm vô đạo sau đó bắt đầu kết động bí pháp dẫn dắt thần châu đại thế giới thế giới tri lực âm, âm có thần châu đỉnh cái này môi giới lại thêm đồ sơn thương nguyện điều khiển trong chốc lát từng cỗ sôi trào mánh liệt sức mạnh trong nháy mắt xuất hiện ở lâm vô đạo trong thân thể giống như đại giang đại hà chảy sôi tại toàn thân tại mê ngông n thế giới chi lực thôi thúc giới lâm vô đạo quanh thân sức mạnh cũng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên c u ồ n g tăng vọt tiên đế cổ tiên đế thiên đạo cổ tiên đế siêu thoát tiên đế từng cái đại cảnh giới tại trong khoảnh khắc vượt qua m ạ qua vẹn vẹn chỉ qua mấy hơi thở tại thần châu đại thế giới bản nguyên lực lượng thôi thúc giới lâm vô đạo sức mạnh cấp độ liền tăng vọt đến siêu thoát tri lộ bước thứ chín tương đương với cựu giai siêu thoát tiên đế tạch tạch tạch cùng lúc đó đột nhiên chịu t ả i lực lượng kinh khủng như vậy r a chỉ, lâm vô đạo quanh thân g ầ n cốt h ế t nhục ũ n g bắt đầu hơi hơi rung động giảm như vậy tựa hồ quanh thân xương cốt không cách nào chịu t ả i cố lực lượng này có loại muốn sụp đổ tư thế xem ra cựu giai siêu thoát tiên đế chính là ta bây giờ nhục thân có khả năng đạt tới cực h ạ n hơn nữa đột nhiên r a chỉ luồng sức mạnh mạnh mẽ này đối với nhục thể của ta cũng là áp lực lớn vô cùng sẽ hao tổn nguyên khí của ta đồ sơn thương nguyệt càng là như vậy loại thủ luật này chính xác không phải tùy tiện liền có thể thi triển trong lòng lâm vô đạo âm thầm cảm thán loại tầm thứ này sức mạnh trước mắt hắn cũng chỉ có thể tiếp nhận một lần nhiều lần mà nói lục thể của hắn tất nhiên sẽ sụp đổ đồng d ạ n g đồ sơn thương nguyện thực lực hôm nay cũng không đủ trường kỳ duy trì thần châu đại thế giới thế giới chi lực đ ộ n thủ làm tự thân tu vi và sức mạnh đạt đến đỉnh phong lúc lâm vô đạo hướng về phía ba người chào hỏi một tiếng sau đó thân hình đột nhiên xông ra hoàng tuyển thông đạo hướng về khí vận kim chỉ bên trong kỳ lang tiêu cùng kỳ vân phong hai người chấn áp đi qua bởi vì thời gian có hạn lâm vô đạo vừa ra tay chính là toàn lực t Ai? Ai? Ai khi bọn hắn mặc dù cũng đã đi tới siêu thoát chi lộ bước thứ bảy nhưng mà giờ khắc này ở trước mặt lâm vô đạo vẫn như cũ có vô cùng tranh lệch lớn bước thứ chín hoàn chỉnh đại đạo phong hào sức mạnh đối phó bước thứ bảy không trọn vẹn đại đạo phong hào cùng với thiên đạo phong hào hoàn toàn chính là nghiệt ép Frank! Frank! coi như kỷ lăng tiêu cùng kỷ vân phong hai người vừa mới kịp phản ứng lúc lâm vô đạo đã trước một bước đi tới trước mặt của bọn hắn h u n g m anh tuyệt luân thiết quyền c u ố n lấy cái thế tiên uy cùng vĩ lực hung hăng đập vào trên cổ của bọn hắn kèm theo hai đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn kỷ lăng tiêu cùng kỷ vân phong hai người còn chưa tới kịp phản kháng đầu người trực tiếp đánh bay ra ngoài lực lượng t ư ơ n g đại trực tiếp đem bọn hắn tiên linh ngạnh sinh sinh ma diệt chỉ là trong c h ư ớ c mắt hai người liền trở thành thi thể lạch băng thiếu nhu nhu cùng lúc đó ngay tại lâm vô đạo đem kỷ lăng tiêu hai người cường thế tiêu diệt đi、thế. tiêu thanh lan cùng kỷ vô địch cũng bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào khí vận kim chỉ đồ sơn thương n g u y ệ t đại thủ huy động đem thời không đạo trường bố trí ở khí vận kim chỉ t r u n g quanh sửa lại bên trong tốc độ thời gian trôi qua đến nỗi phong đạo nhân cùng tần đạo phu nhưng là tại lâm vô đạo động thủ lúc trong nháy mắt xông về đại hoàng thần sơn bọn hắn một người k h ô n g chế vong linh c h i ế n xa nắm vong linh chiến mâu một người c ầ m táng thần chi mâu bắt đầu điên cuồng cắt chém đại hoàng thần sơn căn cơ mà tại bọn hắn chia ra hành động thời điểm tại đại hoàng tổ đ i ệ bên ngoài kỷ triều thiên cố kỷ lăng tiêu kỷ v mắt thấy đại hoan g cổ quốc kiệt xuất nhất hai vị cái thế thiên tiêu trong chớp mắt liền chết không có chỗ trôn kỷ t r i ê u thiên cùng với bảy đại tộc các tộc l a o lập tức cực kỳ hoảng sợ nhất là làm kỷ t r i ê u thiên nhìn thấy lâm vô đạo đám người thân ả n h sau càng là phẫn nộ cựu hận tới cực điểm thất đức tổ ba người ta t à o mẹ nó giờ khắc này kỷ t r i ê u thiên hận đến muốn rách cả mí mắt cứ việc phía trước sớm đã có người nhắc nhở qua hắn phải chú ý thất đức tổ ba người nhưng mà kỷ t r i ê u thiên căn vốn cũng không có để ở trong lòng hắn cho rằng lấy đại hoan cổ quốc thực lực cường đại căn bản vốn không cần cố kị thất đức tổ ba người chỉ cần bọn hắn giam đến nhất định có thể nhẹ nhom c h â n áp nhưng mà hắn tưởng tượng thực sự quá tốt đẹp giờ này khắc này nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện thất đức tổ ba người cùng với bọn hắn hành động sau cho dù là thân là một nước c h i chủ kỷ t r i ê u thiên cũng hận đến trực tiếp chửi mẹ trên mặt của hắn hiện đầy dữ t ợ n cầu đề cử a chương một n r ư ơ chương một n r ă m hai m ư có ai không cho bản đế giết bọn hắn hôm nay mặc kệ bỏ ra cái giá gì đều phải đem thất đức tổ ba người bọn này gan to bằng trời tha tử vĩnh viễn lưu lại đại hoàng cổ quốc thu nay h ậ này không đội trời chung bản đế nhất định phải dùng máu của bọn hắn mới có thể rửa sạch kỷ triều thiên lệ thanh nộ hưng ớ đạo theo hắn tiếng nói rơi xuống thế đàn xung quanh bảy đại quần các tộc tộc các quần n lao, hoang n h lấy ra r i ê phần mình tổ i binh khi ê n cùng bảo vật, sử dụng sức mạnh mạnh nhất, vung hăng hướng bảo thế sức vật, về sử lầm đĩa ạ đại o nhào quần tới. tộc tộc Bảy cửa ra vào lúc Bảy nhưng g ư ờ i ợ p lực là công kích Cái chuyển cái cho đem đất mạnh nhất triển hiện rung năng, cho dù là nửa kia thế trời ra. bi dù ớ c đế t ô tồn tại, n c ũ mà u lưu ố n nhượng minh. Nhưng bộ lần này bọn hắn đối mặt là lâm vô đạo xem như nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo phong hào người lại tu thành tam đại trí thượng chân thân lâm vô đạo cũng không đem bảy đại tộc quần các tộc l a o để trong mắt trí tôn đại đạo pháp nguyên cổ đại đạo pháp đối mặt hung hãn tuyệt luân bảy đại tộc lão lâm vô đạo trực tiếp sử dụng một trong đòn sát thủ đại đạo pháp môn trong chốc lát nguồn gốc từ vĩnh hằng kỷ nguyên vô thượng vĩ lực cùng ý chí trong nháy mắt vượt qua vô tận thời không n u n g xuống đến trên thân lâm vô đạo khiến cho hắn nguyên bản là không chịu nổi gánh nặng đ ụ c thân áp lực càng kinh khủng một phần quanh thân gân cốt đều tại c p cặp b a o rội thậm chí trong mơ hồ, trên da thịt còn thấm lộ ra một chút xíu thật nhỏ vết dạn dòng máu màu tím bắt đầu xuất hiện tại phía trên bề mặt cơ thể giờ này khác này tại gia chỉ thần châu đại thế giới thế giới trí lực cùng với hai loại vĩnh hằng kỷ nguyên trí cao vĩ lực sau lâm vô đạo đ ụ c thân đã đến cực hạn nhất tình cảnh hơn nữa có sụp đổ nguy hiểm thấy tình cảnh này hắn một bên liên quẩy chữa trị độc lão công kích qua tại trí tôn đại đạo pháp cùng nguyên cổ đại đạo pháp gia trì lâm vô đạo chiến lược vượt qua cựu giai siêu thoát t h i ê n đế thậm chí vượt qua nửa bước đế tôn ẩm ẩm chỉ thấy hắn giơ tay đấm ra một quyển cái tia điên c n g vô zết tới bảy đại tộc lao tất cả công kích bị trong nháy mắt ma diệt một đầu thông thiên triệt địa đại thủ che phủ đại h o a n g thần sơn t h ư ơ n g cùng quân lấy vô thượng tri uy trực tiếp đem bảy đại tộc lao tiên binh bảo vật đánh bay sau đó đem bọn hắn hung hăng chấn áp tại trên mặt đất không a a a kèm theo chấn thiên động địa gầm thép cùng gào thét t h n g bị cường đại siêu thoát tiến đế lục thân gân cốt bị đập vụ, thả ra mặc dù bọn hắn cũng đã đi tới siêu thoát c h i lộ cảnh giới cực hạng nhưng lúc này đối mặt lâm vô đạo kinh khủng c h ấ n áp vẫn như c ũ không cách nào ngẩng đầu lên tất cả mọi người đều bị c h ấ n áp quỵ trên mặt đất hơn nữa bọn hắn tiên linh còn tại điên cuồng mà gì lấy chỉ là trong chốc lát nguyên bản khí thế ngập trời bảy đại tục lão liền đến sắp gặp tử vong trạng thái nhìn xem một màn này tổ từ bên ngoài tụ tập đại hoang thần dân cùng với quốc chủ kỷ chiêu thiên nhao nhao lộ ra cực độ vẻ kinh hãi thậm chí có thật nhiều thần dân trên mặt đều hiện đầy kinh hoàng và sợ hãi cùng với tuyệt vọng tại tuyệt đối cường đại đích sức mạnh phía giới, cho dù là mạnh như cựu giai siêu thoát tiên đế cũng chỉ có thể biến thành l ầ m vô đạo dưới chân sâu kiến cậu tặc lấn ta đại hoang cổ quốc quá đáng tổ từ bên ngoài kỷ chiêu thiên phát ra kinh hãi lại cựu hận cầm thét sau khi tiếng nói rơi xuống hắn lật tay lấy ra một khối cổ lão kim sắc ngọc phủ một tay lấy chi bóng nát vê n h e m theo ngọc phủ p h á toái h chỉ thấy một đạo sán g trói tiên quang trận đánh vào trước mặt trên hư không sau đó tại tất cả thần dân chăm chú một đạo to lớn cường đại thân ảnh tại quần quận tiên quang bên trong hiện ra đó là một cái áo tím nam tử trung niên hắn đứng x g ở giữa thiên địa, người mang vô thượng uy nghi cùng khí độ phản phất có thể chống lên toàn bộ thiên địa. chỉ là một thân ảnh t à n mát ra uy thế cùng khí tức liền c h ấ n áp thập phương không gian ép tới tất cả mọi người tại c h ỗ đều không thờ ở nổi. kiến tiên Khẩn tiên tiên n tổ. Ra tay, diệt sát thất đức tổ tổ Bái diệt ba sát thú trước tay, thất cầu đức ra ư g i nổi. h hoàng ữ n g tặc tử kia, tuyết ta c kia, đại hoàng cổ quốc xỉ đụng. Kỳ ê tiên tiên trên u quỷ dạp xuống sau trước đất, Tại th bái đại hắn, hoang chọc chọc dạp đạo.、Tại、phía lệ lâm b ô đạo cũng chú ý tới trên hư không đạo này cường đại thân ảnh đại đạo chi nhãn bỏ qua hắn trong nháy mắt hiểu rõ thân phận của người đến cùng với tu vi tin tức người này chính là đại hoan g cổ quốc đời thứ hai mươi hai tiên tổ kỷ nguyên đạo đồng thời cũng là lưu lại trời xanh đại thế giới tầm thứ nhất trong không gian thủ hộ hóa thân nắm giữ nhất giai đế tôn sức mạnh hắn bản tôn nhưng là ở vào trời xanh đại thế giới đệ nhị trọng thiên hơn nữa đã đặt đến b á t giai đế tôn kỷ nguyên đạo là đại hoan g cổ quốc lịch đại đến nay thiên phú và tư chất kiệt xuất nhất một trong mấy người nắm giữ không trọn v ẹ đại đạo phong hào chỉ có điều h á n vận khí không tốt không có đến kịp i khí vận kim chỉ t ẩ y lễ nếu không có lẽ có thể nắm giữ hoàn chỉnh đại đạo phong hào tư chất ông lúc này theo kỷ chiêu thiên đám người g õ cầu một tia cường đại tiên linh trong nháy mắt vượt qua không gian bích lũy sắp nhập vào hư ảnh bên trong trong chốc lát thú thiên đế tôn hư ảnh thả ra cực đoan cường đại tiên uy ép tới toàn bộ trời xanh đại thế giới hư không đều đang run sợ cùng đúng đưa thú thiên đế tôn p h ủ xuống chẳng lẽ là đại hoang cổ quốc xảy ra chuyện bọn hắn không phải tại tế tổ sao có thể xảy ra vấn đề gì thú thiên đế tôn ra tay chẳng lẽ là có thế giới khác đế tô tiến vào trời xanh đại thế giới không nên a nếu có ngoại giới đế tôn buông xuống chúng ta không có khả năng không cảm ứng được thú thiên đế tôn một tia tiên linh buông xuống trời xanh đại thế giới lập tức kinh động đến trời xanh đại thế giới tục đàn khắc cường giả sau đó t ừ n g đạo cường hoành thần n i ệ m đ ả o qua trời xanh đại thế giới đem lực chú ý tụ tập đến đại hoàng thần sơn đồng trong lúc nhất thời làm thú thiên đế tôn tiên linh buông xuống về sau hắn lập tức mở ra con ngươi băng lãnh lăng lệ đến cực điểm ánh mắt trong nháy mắt rơi vào trên thân lâm vô đạo khi nhìn thấy cái tia bị chấn áp bẩy đại tục lao hắn lập tức biết là chuyện gì xảy ra kiểu gia i siêu thoát tiên đế lại có thể sẽ vượt qua nửa bước đế tôn khí thế cùng sức mạnh ừ chẳng cần biết ngươi là ai dám phá hỏng ta đại hoang cổ quốc chuyện tốt đều phải ngươi nói nhảm nhiều quá đối mặt thú thiên đế tôn lâm vô đạo mặc dù cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng mà cũng không có bất kỳ bối rối coi như thú thiên đế tôn mở miệng nói chuyện lúc hắn trực tiếp một cái lắc mình vượt qua trọng trọng không gian đi tới mặt của đối phương phía trước không có bất kỳ cái gì dày vò khống khổ đưa tay liền hung hang hướng về thú thiên đế tôn o a n tới mà đối mặt lâm vô đạo công kích thú thiên đế tôn lạnh lùng trong con ngươi cũng vẽ ra lăng liền sắc ẩm ẩm chỉ thấy hắn tay háo huy động ngàn vạn kiếm khí lập tức chống rông xuất hiện hóa thành từng cái kinh thiên kiếm h ạ ma diệt lâm vô đạo t h ể công ngay sau đó hợp thành một tấm kinh khủng kiếm võng đem hắn gắt gao vây quanh ở bên trong đế tôn ra tay kinh thiên động địa dù là thú thiên đế tôn chỉ là một đạo hóa thân lại chỉ có nhất giai đế tôn sức mạnh nhưng mà hắn hiện ra lực lượng cường đại cũng không phải bất luận một vị nào siêu thoát thiên đế có khả năng đối kháng nhưng mà ở trong đó cũng không bao quát lâm vô đạo cầu đề cử a Đào mộ trong ổ bị Bị ám Pháp. hại. thấy quanh ngạn đại đạo pháp. Mắt thấy xung Mắt t hư h k ô nháy g cái sát kia tới rào rạt rào t ô vô n tiên không g kiếm lâm hạ, đạo d m kinh tiếp đại thường, dụng ngạn Hơn nữa, trong n Pháp. h trực sử bị đạo á mắt tại thập phương trong không gian diện hóa một tòa bị ngạn đạo vực không chỉ có đem những cái kia kinh khủng kiếm hà vào dùng liền thú thiên đế tôn hóa thân cũng cùng nhau bao phủ trong đó bị ngạn đạo vực vĩ lực lạc thường nhưng phàm lạ thân ở tại bị ngạn đạo vực bên trong ngoại trừ người thi pháp bên ngoài bất luận cái gì thần thống pháp môn đều làm mất đi vốn có hiệu quả hoa lạc theo bị n ạ n đạo vực bao phủ thập phương không gian nguyên bản cái kia đ i ê n cuồng r à o sát tới thông tin ê kiếm hạ trong n g á y mắt bị ngạn c h i chủ vô thượng ý chí phía dưới tiêu tán thành vô hình a nhìn thấy một màn quỵ dị này thú thiên đế tôn đấy mắt lướt qua một vòng đậm đà ngạc nhiên cùng kinh ngạc mặc dù không biết lâm vô đạo thi triển cụ thể là phương pháp gì nhưng mà cái này hiện ra quy năng lại là để cho hắn cực kỳ chấn kinh bởi vì tại người ở vào cái này phương bị ngạn đạo vực bên trong hắn phát hiện mình thi triển bất luận cái gì phát môn đều đã mất đi hiệu quả trở thành lâm vô đạo sống cái cạo mà nhân cơ hội này lâm vô đạo bước ra một bước đi tới thú thiên đế tôn trước mặt lúc này liền chuẩn bị đem hắn hóa thân c h â n áp giam cầm tại trong không gian hệ thống chỉ có điều thú thiên đế tôn sống vô số năm bây giờ thân ở tại tuyệt đối thế yếu bên trong rõ ràng cũng không dám sơ xuất đang lúc lâm vô đạo đi tới trước mặt lúc thú thiên đế tôn trực tiếp tạm đi c ố này vừa mới ngưng tụ ra hóa thân trong khoảnh khắc tan thành mấy khói quả nhiên là một cái lao hổ li ai nhìn xem thú thiên đế tôn cẩn thận như vậy trong lòng lâm vô đạo ngầm thở dài có thể tu luyện tới đế tôn tầng thứ này quả nhiên không có một cái nào là đơn giản phía trước có thể gài bẫy chân ngã chi chủ là bởi vì đại đạo hóa thân là bật thật nhưng mà thú thiên đế tôn chỉ là một tia tiên quan cùng tiên linh châu biến hóa ra hóa thân tôi h nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải bật thật làm thú thiên đế tôn đem đạo này hóa thân t r ô n v ù i sau đó hắn tự hồ liền biến mất tại chỗ bất quá đang đợi được bị ngạn đại đạo pháp đại đạo lĩnh vực sau khi biến mất thú thiên đế tôn hóa thân lại lần nữa xuất hiện ngay sau đó hắn tiếp tục triển khai cường đại tuyệt luân công kích thấy tình cảnh này lâm vô đạo biết thú thiên đế tôn là tại là thăm dò lai lịch của mình thế là h ắ n cũng không có hiện ra những thứ khác thủ đoạn mà là dựa vào lực lượng cường đại cùng thú thiên đế tôn không ngừng mà chào hỏi bởi vì hắn cũng muốn cho phong đạo nhân bọn hắn tranh thủ thời gian vâng vâng vâng đế tôn c h i chiến kinh thiên động địa dựa vào đồ sơn thương n g u y ệ n gia chi thế giới tri lực cùng với hai loại trí thượng đại đạo pháp vĩnh hằng kỷ nguyên tri lực chỉ dựa vào những lực lượng này lâm vô đạo liền không sợ thú thiên đế tôn cứ việc không có đem thú thiên đế tôn chấn áp nhưng mà đối phương cũng không cách nào thế như hắn song phương cứ như vậy lâm vào trong thời gian dài đánh giằng co nhân h u n h đệ chúng ta đã chặt đức đại hoang thần sơn có thể đi chốc lát sau lúc đạt tới một khắc đồng hồ cực hạn thời gian lâm vô đạo tiên linh bên trong chuyển đến phong đạo nhân đóng thanh ân các ngươi mang theo đại tế ti đi trước ta tới sau điện hảo nghe được đáp lại phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người cũng không có giày vò khốn khổ chỉ thấy hai người riêng phần mình thi triển thần thông diễn hóa ra cao vạn trượng cự nhân p h á p thân sau đó tại kỷ chiêu tiên h cùng với vô số đại h o a n g thần dân cái kia ánh mắt phẫn hận bên trong hai người gắng gượng đào đoạn mất đại h o a n g thần sơn một trước một sau ngẩm lên lấy kéo vào hoàng thuyền trong thông đạo cùng lúc đó đang cùng lâm vô đạo chém giết thú thiên đế tôn cũng cuối cùng hiểu rồi hắn chân thực ý đồ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống đáng giận thì ra mục đích của ngươi là muốn kéo dài thời gian đem ta đại hoàng cổ quốc tổ đ ị a cho dọn đi không dễ dàng như vậy thú thiên đế tôn thanh âm tức giận chấn động toàn bộ đại hoàng cổ quốc đang khi nói chuyện hắn không tiếp tục cẩn giấu chỉ thấy thân thể hơi hơi rung động mấy lần lập tức có ba đạo sáng trói tiên quang t ừ hư không hiện ra hóa thành ba đạo cường đại đế tôn hóa thân a ngươi cho rằng liền ngươi hữu hóa thân sao nhìn xem thú thiên đế tôn trong chớp nhoáng này biến hóa ra ba đạo đế tôn hóa thân lâm vô đạo cũng không cảm thấy quá lớ luận đến hóa thân đây chính là cường hạng của hắn làm thú thiên đế tôn ba bộ hóa thân vừa mới hiện hóa ra ngoài lúc hắn cũng lại một lần nữa thúc giục bị nạn đại đạo pháp trực tiếp diễn hóa ra mười đạo hóa thân hơn nữa bởi vì phong đạo nhân bọn hắn đã đắc thủ lâm vô đạo cũng không có những thứ khác cố kỵ trực tiếp dựa vào mười hơi phòng ngự vô địch cường đại tư thái gắng ngượng đã nhận lấy thú thiên đế tôn công kích ngay sau đó đấm ra một quyền trực tiếp đem hắn ba bộ hóa thân đánh nổ còn lại một bộ hóa thân nhưng là trực tiếp bắt được trong tay tiếp đó nhét vào trong không gian hệ thống đến n ư c này thú thiên đế tôn mang đến uy hiếp thật lớn nhưng ế t mà coi như hắn diện sắt song thú thiên đế tôn hóa thân lúc đột nhiên một cỗ lực lượng kinh khủng trận bông xuống đến t r i ế n thân đem cả người hắn hoàn toàn giam cầm ngay sau đó dưới chân hư không trong nháy mắt phá diệt hóa thành một cái kinh khủng hát động tại hắn còn chưa phản ứng lại lúc trực tiếp đem hắn bước vào tại bị hắc động thôn vẹn một lần cuối cùng, lâm vô đạo gặp được một cái quanh thân đỏ rực như lửa nam tử trung niên trong h ư không như ẩn như hiện. xích tiêu đế tôn. ánh mắt đảo qua, lâm vô đạo biết được thân phận của đối phương cùng lai lịch, h i ể u rồi đến cùng là ai ở sau lưng ám toàn hắn. hơn nữa, hắn vừa rồi rõ ràng cảm thấy, ra chỉ trên người mình đế tôn sức mạnh, cũng không chỉ một cỗ. bởi vậy có thể thấy được, ở sau lưng ám toàn hắn đế tôn, cũng không chỉ một bị. ngoại trừ xích tiêu đế tôn, ít nhất còn có ba người. chờ ta đi ra, thù này tất báo. thành âm tức giận vang vọng đại hoang tổ từ xung quanh. sau khi tiếng nói rơi xuống, lâm vô đạo cả người trong nháy mắt bị hát động thôn vệ cũng lại không cảm giác được bất kỳ dấu vết hiu hiu hiu tại lâm vô đạo bị hát động thôn vệ về sau chỉ thấy trong hư không tiên quang hạ o đãng t ừ n g đạo cường đại đế tôn thân ảnh dần dần hiện ra ngoại trừ thú thiên đế tôn chi đông nhiên còn có những thứ khác tám vị đế tôn thú thiên lần này các ngươi đại hoang cổ quốc thế nhưng là thua thật lớn không chỉ có khí vận kim chỉ bị t ư ớ p đi liền tổ đ ị a cũng không có bảo trụ từ nay về sau các ngươi đại hoang cổ quốc sợ là mãi mãi cũng chỉ có thể tại trời xanh đại thế giới hạt chót xích tiêu đế tôn mang theo một tia nhìn có chút hạ hê nụ cười nói trời xanh đại thế giới chín đại tộc đ à n đại h o a n g cổ quốc chỉ là trong đó một cái thế lực mà thôi hơn nữa cũng không phải tối cường bốn là lần này thông qua khí vận kim chỉ nếu như kỷ lăng tiêu bọn người có thể đem tư chất tăng lên tới đại đạo phong hào cấp độ mà nói như vậy đại h o a n g cổ quốc thế lực cùng địa vị có lẽ có thể để thăng một mảng lớn nhưng mà liền tình huống trước mắt mà nói tại sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong đại h o a n g cổ quốc đều khó có khả năng tại cuộc h ờ i h ạ chót tất nhiên là bọn hắn mà tạo thành đây hết thể kẻ cầm đầu chính là lâm vô đạo ba người chỗ thất đức tổ ba người kỷ triều thiên ngươi biết lai lịch của những người này sao bọn hắn vì sao muốn tới đảo ta đại hoang cổ quốc tổ đ ị a đối mặt xích tiêu đế tôn t r e o tức cùng c h à o phúng thú thiên đế tôn sắc mặt hết sức khó coi hắn con ngươi băng lãnh cẩn thận nhìn chăm chú lên xà xà kỷ triều thiên hồi bẩm thú thiên trước tiên tổ những người kia là nguồn gốc từ thần hoang thế giới thất đức tổ ba người phía trước đảo đánh gãy đại hoang thần sơn hai người kia một cái tên là phong đạo nhân một cái tên là công nhân quất đường mà cùng ngày chấm giết nhưng là nhậm ngã hành thất đức tổ ba người làm nhiều việc gác cùng hung gác chuyện thích làm nhất chính là đảo nhân tổ mộ phần sau đó tiến hành n h ặ t sắc cùng siêu độ lần này chúng ta điều động cổ tiên đế dẫn người đi đến thần hoang thế giới kỷ triều thiên cặn kẽ giải thích liên quan tới thất đức tổ ba người tình huống cùng với thần hoang thế giới chuyện xảy ra sau khi nghe xong thú thiên đế tôn s ắ c mặt càng âm t r ầ m mấy phần thất đức tổ ba người quả nhiên là thiếu đại đức t ậ n không làm nhân sự một ngày nào đó bản tọa muốn đem còn lại hai người cũng cùng nhau diệt s á t để tiết mối hận trong lòng hắn hung tợn gầm nhẹ nói đ ấ y mắt toé ra lăng lệ sắc cơ thú thiên trước tiên tổ cái kia nhậm n ã hành hắn hắn chết sao lúc này kỷ t r i ê u thiên chống lên dũng khí hiếu k ỳ hỏi h ừ hắn chết hay không ta không biết nhưng đ ờ i này chắc chắn mơ tưởng đi ra ngoài nữa từ xưa tới nay tiến vào khư người của thế giới còn không có có thể sống đi ra ngoài bản tọa cũng không tin cái tia nhậm ngã hành còn có thể là trời cầu đề cử a chương một n trăm hai m ư tiến đánh thần hoàng thế giới chương một n trăm hai m ư tiến đánh thần hoàng thế giới khư thiên giới nghe được cái tên này kỷ t r i ê u thiên mặc dù trong lòng có chút mê hoặc nhưng mà cũng không có qua nhiều hỏi t h a m mặc dù hắn chưa nghe nói qua khư thiên giới nhưng mà có thể làm cho thú thiên đế tôn như thế lời thề son sắt mà bảo chứng ở trong đó chắc chắn ẩ n chứa vô tận h u n g hiểm có lẽ trận chiến ngày hôm nay đi qua cái kia cùng hung cực gác nhậm ngã hành thật sự không cách nào lại đi ra làm ác cứ như vậy vô luận là đối bọn hắn đại hoang cổ quốc vẫn là trời xanh đại thế giới hay là người trong thiên hạ đều ngoại trừ một cái mối hòa lớn bất quá nên báo thủ còn phải báo thủ thất đức tổ ba người đào cắt đại hoang tổ điện quan hệ đại hoang cổ quốc mạnh m ạ là nhất định phải tìm trở về người tới lập tức triệu tập ta đại hoang cổ quốc bảy đại tộc quần đại quân lập tức tiến đánh thần hoang thế giới không tiếc bất cứ giá nào đều phải đem tổ địa cấp về kỷ triều tiên h quay người phân phò nói nói xong hắn hướng về phía thú thiên đế tôn bọn người cung kính thi lễ một cái liền dẫn những thứ khác thần dân khi thế hung hăng rời đi xích tiêu chúng ta trời xanh đại thế giới chín đại tộc đàn luôn luôn đồng khí liên tri t a đại hoàng cổ quốc tiến đánh thần hoàng thế giới các ngươi nói thế nào kỷ triều tiên h sau khi đi thú thiên đế tôn đem ánh mắt nhìn phía bên cạnh xích tiêu đế tôn bọn người rất rõ ràng là muốn để cho bọn hắn chỗ tộc đàn cũng cùng nhau xuất binh tiến đánh thần hoàng thế giới chúng ta tự nhiên là không thể chối tử đối mặt thú thiên đế tôn n g ư n g thị xích tiêu đế tôn cười hồi đáp trời xanh đại thế giới chín đại tộc đàn đồng khí liên tri vận mệnh cùng bây giờ đại hoàng cổ quốc gặp tổn thất thật lớn muốn t ử thần h o a n g thế giới bù đắp lại bọn hắn tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ thú n g chi đối với thần h o a n g trong thế giới cái kia khổng lồ tài nguyên cùng lợi ích bọn hắn còn lại bắt đại tộc đàn cũng là không bỏ qua xuất binh tiến đánh thần h o a n g thế giới là tất nhiên hảo đã như vậy, vậy cũng không cần đợi thêm đến thần hoàng thế giới thăng cấp kết thúc trực tiếp đậu thủ đi lần trước tiến đánh thần hoàng thế giới chúng ta gặp bắc hải yêu tộc cùng với bồng lai thần tộc vô cùng nhục nhã lần này nhất định phải đem c h à n g tử tìm trở về nhất là cái kia thanh sơn thần quốc nhất định phải diễn đi bọn hắn rất có thể chính là đang vì thất đức tổ ba người chỗ r ử a thú thiên đế tôn tàn bạo nói đạo nghe nói như thế xích tiêu đế tôn bọn người quăng tới ánh mắt kinh ngạc trong lòng đều nhớ kỹ thất đức tổ ba người cái danh xưng này sau đó mọi người tạ i lẫn nhau đánh cái cái bắt c h u y ệ n sau liền riêng phần mình rời đi cùng lúc đó tại đại hoang cổ quốc chiêu mộ đại quân chuẩn bị tiến đánh thần hoang thế giới thời điểm phong đạo nhân một đoàn người cũng thuận lợi về tới thần hoang thế giới hơn nữa đem đại hoang tổ đ ị a an trí ở nguyên thủy bên trong đại thế giới a nhấm ngã hành thế nào còn không có trở về hắn cho dù là sao điện lúc này cũng nên trở lại đi mắt thấy lâm vô đạo chậm chạp không có trở về đồ sơn thương nguyệt không khỏi tò mò hỏi một câu đối với cái này phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều cười khoát tay náo đại tế ti ngươi không cần lo lắng nhâm minh đệ hàn phúc lớn mạng lớn chắc chắn sẽ không có việc gì ân cũng đúng t ố t các ngươi bây giờ trước tiên không muốn đi quản đại hoang tổ đ i ệ vẫn là hỗ trợ chống cự trời xanh đại thế giới a bản tọa chừng đã trải qua chuyện lần này sau đại h o a n g cổ quốc nhất định sẽ hận đến nghiến răng nghiến lợi bọn hắn tất nhiên sẽ phát động đại quân tiến đánh thần h o a n g thế giới dưới mắt hai người các ngươi cũng đã thu được hoàn chỉnh đại đạo phong h ả o lại tu thành tiên đế chính là hỗ trợ thời điểm mấy người chiến sự đã bình định các ngươi lại đến trầm rãi đào mộ à ngược lại đại h o a n g cổ quốc những thứ này tổ tông ngay ở chỗ này chạy không được so với những thứ này phía ngoài trên chiến trường chất béo mới càng lớn đổ sơn thương nguyệt một mặt bình tĩnh nói đối với yêu cầu này vô luận là phong đạo nhân vẫn là tần đạo phu cũng không có bất cứ ý kiến gì hai người đều vô cùng sảng khoái mà đáp ứng sau đó bọn hắn đi theo đồ sơn thương n g u y ệ t cùng tới đến thanh sơn thần miếu bởi vì dẫn dắt thần châu đại thế giới thế giới chi lực đồ sơn thương n g u y ệ t tổn hao cực lớn nguyên khí bây giờ nhìn vô cùng suy yếu sắc mặt cũng lộ ra vô cùng tái nhợt đại thế t h i ngài không có sao chứ mắt thấy đồ sơn thương n g u y ệ t bộ dạng này bộ dáng yếu ớt âm ti mệnh lập tức quan tâm hỏi hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy đồ sơn thương n g u y ệ t cái dạng này tại thời khắc mấu chốt này đồ sơn thương n g u y ệ t cũng không thể ra cái gì sai lầm bằng không mà nói đối với thanh sơn thần quốc tất nhiên là một sự đã kích nặng nề không chỉ có là âm ti mệnh một bên đồ sơn linh nhi quân bờ rộn rọc ngang b ọ n người cũng đều căng tơi ánh mắt quan tâm bản tọa không có việc gì chỉ là lần này tổn hao một chút nguyên khí mà thôi khôi phục mấy ngày là khỏe dưới mắt kỳ vô địch đang tại trong bí cảnh đề thang nội tỉnh trường sinh giới bên kia cứ giao cho đại thiên sư ngươi phụ trách trấn thủ thần thiên cấm cu giao cho phong đạo nhân cùng tần đạo phu hai người các ngươi cùng với thiên cầu nhất tộc trời xanh đại thế giới không có gì bất ngờ xảy ra lập tức liền muốn phát binh thần h o a n g thế giới bọn hắn cùng bác hải là tử địch cho nên để cho bác hải đi đối phó linh nhi lập tức lấy thần quốc danh nghĩa liên hệ bác hải yêu tộc cùng với đồng lai thần tộc để cho bọn hắn điều động đại quân hiệp trợ chống cự trời xanh đại thế giới đến nỗi lâu chủ người phụ trách trấn thủ thanh sơn thần quốc đ ề phòng những thứ khác cấm khu cùng quy thuộc thế giới sầm lấn bản tọa dự tính cần mười ngày nửa tháng thời gian mới có thể khôi phục nguyên khí trong khoảng thời gian này thanh sơn thần quốc liền dựa vào các ngươi gặp phải chuyện không giải quyết được kịp thời hướng đại thần cầu viện liền có thể đảo mắt đám người một mắt đồ sơn thương n g u y ệ t đều đâu vào đấy an bài đạo xin nghe p h á p chỉ đại tế ti y tâm ta cùng tần đạo phu nhất định bảo vệ tốt thần thiên cấm khu tuyệt không để cho bên trong cấm khu cổ tộc bước ra thần thiên cấm khu nửa、bước. Đại ngay sau đó điều động chư thiên vạn giới thế giới nguyên khí bắt đầu khôi phục tự thân bản nguyên lần này nàng tổn thương cực lớn mặc dù mặt ngoài nói nhẹ nhõm nhưng trên thực tế muốn khôi phục mà nói cũng không phải dễ dàng như vậy nếu như chỉ dựa vào chính nàng không có mấy vạn năm thời gian căn bản không có khả năng khôi phục lại dưới mắt thế cục gian khổ vì tiết kiệm thời gian nàng chỉ có thể vận dụng chính mình giới chủ quyền hành cưỡng ép từ thế giới khác rút ra thế giới bản nguyên dùng cái này bù đắp tự thân nguyên khí âm âm tại giới chủ quyền hành vĩ lực phía dưới nhưng phạm là chức quyền phạm vi bên trong quản thúc cấp thấp đại thế giới trung đẳng đại thế giới cao đẳng đại thế giới đều lần lượt rút lấy một bộ phận bản nguyên sắp nhập vào đồ sơn cơ thể của thương nguyện cuối cùng hóa thành nàng bản thân nguyên khí có chư thiên bạn giới bản nguyên bổ sung đồ sơn thương nguyện tổn thất kia nguyên khí bắt đầu dần, dần khôi phục một bên khác tại thu đến đồ sơn tương nguyện an bài sau tâm ti mệnh mấy người cũng diên phần mình rời đi thần miếu đi đến phụ trách khu vực phong đạo nhân cùng tần đạo phu trước tiên đi tới thần thiên cấm khu lao phong tử đều đã lâu như vậy nhâm minh đệ thế nào còn không có trở về sẽ không phải là xảy ra chuyện gì a cổ hoàng trên núi tần đạo phu vừa chăm chú nhìn lấy thần thiên cấm khu lập tĩnh vừa hướng bên cạnh phong đạo nhân hỏi bây giờ hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp hại mù lo lắng nhâm minh đệ thực lực cùng thủ đoạn ngươi cũng không phải không biết hắn có thể xảy ra chuyện gì yên tâm đi nhân h i n h đệ tuyệt sẽ không có chuyện sau lưng của hắn thế nhưng là có trí tôn che chở đâu ta tới hỏi một chút hắn đến cùng đi đâu phong đạo nhân nếp miệng đắt mặc dù hắn ngoài miệng nói không thèm để ý cũng không lo lắng nhưng vẫn là lấy ra thư mời bắt đầu hỏi thăm về lâm vô đạo tình trạng cùng đi hướng nhân h i n h đệ người người đâu thế nào còn không có trở về phong đạo nhân tại trên thư mời biên tập lấy văn tự ai đừng nói nữa ta bị trời xanh đại thế giới những cái kia cổ tộc đế tôn hại bây giờ ở vào một tòa thế giới thần bí bên trong các ngươi đầu tiên chờ chút đã thế giới này giống như không đơn giản ta chưa xem tình huống một chút lại nói rất nhanh trên thư mời có văn tự hiện ra ách ngươi bị ám hại biết được tin tức này phong đạo nhân cùng tần đạo phu đều trận to hai mắt sau đó liền gắt gao nhữ m ả y bọn hắn không nghĩ tới lâm vô đạo thế mà thật sự xảy ra chuyện cầu đề cử a t r ư ớ c 1427, n g h ì t h i ê n giới vũ tộc thần tử t r ư ớ c 1427, n g h ì t h i ê n giới vũ tộc thần tử khư t h i ê n giới vào giờ phút này lâm vô đạo đang đứng ở một mảnh â m trầm kinh khủng bên trong chiến trường cổ trong không gian t r u n g quanh loạn thạch lâm lở giống như từng trôi tuyệt thế lợi kiếm xuyên thẳng vân tiêu tản ra cái thế sát khí cùng mũi nhọn hơn nữa chu vi còn tràn ngập ủy dị sương mù màu đen trong đó để lộ ra tịch diệt vạn vật ý vị giữa cả thiên địa một mảnh t ú c sát ở cái địa phương này liên đại đạo của hắn chi nhãn tựa hồ cũng nhận lực lượng thần bí ảnh hưởng bị đại đại hạn chế năng lực một màn này để cho lâm vô đạo nhớ tới phía trước tại khởi nguyên chi hải bên trong c h u gặp phải kinh khủng c h ẳ n g cảnh một lần kia nếu không phải khởi nguyên c ử côn xuất hiện bọn hắn chỉ sợ là chết ở khởi nguyên chi hải bên trong bây giờ lâm vô đạo trong cõi u minh có loại cảm giác kỳ dị cái địa phương này mức độ nguy hiểm tuyệt đối không giống như khởi nguyên chi hải yếu mang theo nồng n ạ c hiếu kỳ cùng cảnh giác lâm vô đạo bắt đầu ở trong mê n h m ô n g thạch lâm bên trong tìm tòi đi tới cả người đánh lên mười hai vạn phần lực chú ý hệ thống đây là địa phương nào tại sao ta cảm giác theo vào vào khởi nguyên tri hải một dạng nguy hiểm một bên hành tẩu lâm vô đạo một bên ở trong lòng dò hỏi đây là khư thiên giới hắc ám cấm khu tịch diện cổ đ ị a thúc chủ ngươi hiện nay chỗ vị trí tại tịch diện cổ đ ị a mê loạn thạch lâm bên trong âm thanh của hệ thống trong đầu v ă n g lên khư thiên giới nghe được cái tên này lâm vô đạo gương mặt mờ mịt hoàn toàn chưa nghe nói qua khư thiên giới là đẳng cấp gì thế giới cùng khởi nguyên tri hải tương tự chỗ sao không phải khởi nguyên tri hải có thể so sánh khư thiên giới h u n g h i ể m nhiều nhưng mà khư thiên giới lai lịch cũng cực kỳ bất p h à m n ó nguồn gốc từ cổ thiên giới một m ạ n h v ụ trải qua vô số kỷ nguyên chỗ diễn hóa mà thành một t ò a đặc thù thế giới ở đây không có hiện tại cái thời đại này thiên đạo cùng đại đạo phát tắc nhưng lại vẫn như c ũ duy trì lấy cổ thiên giới nguyên bản thiên địa phát tắc bởi vậy tại khư thiên giới bên trong có thật nhiều bộ tộc mạnh mẽ cùng với tiên thiên sinh linh nơi này sinh nhì cường đại ngang nhau cấp độ cùng ngang nhau phong hào phía dưới so với ngoại giới vũ trụ sinh linh chiến lược cũng cao hơn ra rất nhiều túc chủ muốn rời khỏi khư thiên giới mà nói tương đối khó khăn ít nhất phải tu luyện tới cổ đế tôn mới có một cơ hội cái gì cổ đế tôn mới có thể ra đi hơn nữa vẫn chỉ là có một cơ hội đông nhiên nghe được hệ thống lời này lâm vô đạo tâm thần đại chấn lâu mày không tự chủ được nhữ lại chuyện này với hắn mà nói cũng không phải cái gì sự t ì n h tốt hiện nay thần hoang thế giới lập tức liền muốn thăng cấp kết thúc hắn lúc này bị vây ở khư thiên giới bên trong căn bản giúp không được gì a đến lúc đó thanh sơn thần quốc sở gặp phải áp lực khẳng định muốn lớn rất nhiều theo lý thuyết ta bản tồn tại sau này một đoạn thời gian rất dài đều phải chờ tại cái này khư thiên giới bên trong là đát nhận được hệ thống khẳng định trả lời lâm vô đạo một trái tim lập tức chìm vào bực sâu và trượng tu v i hiện tại của hắn mới chỉ là chuẩn tiên đế thập trọng thiên mà thôi muốn tu luyện tới cổ đế tôn còn muốn kinh nghiệm tiên đế cổ tiên đế siêu thoát c h i lộ siêu thoát sau đó mới là đế tôn hơn nữa cái này còn muốn đánh vỡ đế tôn gông cùng xương xích mới có thể tấn thăng đến cổ đế tôn cần thời gian cùng t i n h lực đơn giản không cách nào tưởng tượng vậy ta thanh sơn tri thần hóa thân còn có thể tiếp tục sử dụng sao đương nhiên có thể túc chủ thanh sơn chi thần t h ầ n bị đã đúc nên hoàn chỉnh thần chi c h â n thân kỳ thực tương đương với một cái khác bản tôn chỉ có điều một cái là người một cái là thần mã thôi túc chủ mặc dù tạm thời không cách nào đi ra khư t h ế l ê n giới nhưng cũng không ảnh hưởng ở ngoại giới hành động thanh sơn chi thần thống ngự c h â n thân hiện nay đã đã dung nạp vận mệnh c h â n thân tội ác c h â n thân trật tự c h â n thân âm phủ c h â n thân cũng không so túc chủ nhân gian bản tôn yếu bởi vậy túc chủ hoàn toàn không cần lo lắng bị k h ố Ngay tại khư thiên khư i i ngoại giới phải ớ bên trong, hành động sẽ phải chịu ảnh hưởng chỉ cần t chịu chỉ h đem sẽ n Sơn chi Thần Thần tăng lên, cũng có thể quét ngang hết thể địch nhân hơn nữa.、Tại、đông đảo thần, thần h Chi thể hết thể địch có giai Tại quét q u đảo ề nói cùng Chi tốc chủ bản tôn, càng c thần Thanh Sơn Thần bản tôn, gia thuật trị, với so huyền d ệ u t h a như Sơn Thần lớn công Chi kích địch, phạm gian tốc vì vô n đơn g độc địch hệ thế, ố n kiên nhận phân tích nói. Nghe nói như g tích h t lâm vô đạo trung quy là k h ẽ thở phào n h ẹ nhóm, đây cũng là đại hạnh trong bất hạnh. Xem ra tuyệt không phải một buổi sáng một ngày có thể làm được âm thầm cảm khái một câu lâm vô đạo bắt đầu ở trong tịch diệt cổ đ ị a thạch lâm bên trong xuyên t h ẳ n g qua qua rất lâu hắn ngạc nhiên phát hiện chính mình lại một lần nữa về tới tại chỗ nơi này chẳng lẽ đi ra không được nhìn xem chung quanh cái k i a hoàn cảnh quen thuộc lâm vô đạo chân mày n h í u c h ặ t hơn không tin tả hắn lại lần nữa tuyển một cái phương hướng lần nữa hướng về phía trước tìm tòi nhưng mà để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên cùng nghi ngờ là hắn lại lại một lần nữa về tới chỗ cũ liền phía trước làm ra tốt tiêu ký đều nhất thanh nhị sở tiểu tử từ bỏ đi lao tử kẹt ở cái địa phương quỷ k h á i này đều vượt qua một t h ứ c năm ngươi mới vừa v ặ n đi bảo liền muốn rời đi quả thực là người xin ó i、si、ngậu đang lúc lâm vô đạo kinh nghi và phần đột nhiên một đạo băng lãnh khản khản thanh â m nam tử chuyển vào trong thai của hắn ở đây còn có những người khác đột nhiên nghe được cơm thanh bất thình lình này trong lòng lâm vô đạo đống nhiên run lên hắn lăng lệ con mắt trong nháy mắt hướng về chu v i không gian quét mắt đi qua cuối cùng tại phía trước cách đó không x a trong hư không, mơ hồ gặp được một đạo hư ả o bóng người kèm theo màu đen cương phong vợn hư không đều nhắc lên từng cơn sóng vợn xuyên thấu qua cái kia nhỏ x í u vết nước không gian lâm vô đạo phát hiện đạo kiêm người thần bí ảnh là một người quần áo lam lũ dâu ria s ồ m s o à m nam tử nam tử nhìn từ bề ngoài ước trường bộ dáng hơn ba mươi tuổi cứ việc quanh thân hiện đầy thuế nguyệt khí tức tàn tường h nhưng mà cả người lại tản ra ý chí bất khuất ngoài ra lâm vô đạo ở trên người hắn còn cảm nhận được ngập trời phong mang chi khí dạng như vậy phản phất nam tử trước mắt bản thân liền là một thanh tuyệt thế thần kiếm đ ồ n dạng vu tộc thần tử đồ cửu thiên thông qua đại đạo chi nhãn dò xét lâm vô đạo biết nam tử thần bí một chút thân phận t i tức hắn cảm thấy đồ cựu thiên nhục thân tựa hồ vô cùng c ư ờ n g đại mặc dù không cách nào cùng hắn đánh đồng nhưng đó là hắn thở bình sinh mới thấy hai người một trong trừ chính hắn bên ngoài tại t r o người n g quen biết duy nhất có thể cùng đồ cựu thiên sánh vai nhục thân chỉ có võ địa thiên còn có chính là đồ cựu thiên bị vây ở chỗ này vượt qua một t ứ c năm nhưng là bây giờ hắn vẫn như c ũ còn có nhất giai cổ tiên đế tu vi bản thân càng là thu được không c h ọ n vẹn đại đạo phong h ả o bởi vậy có thể thấy được đồ cựu thiên đang bị nhốt ở đây phía trước t u vi cùng thực lực tuyệt đối vượt xa nhất giai cổ tiên đế kẽ gọi nhất cũng là một vị siêu thoát tiên đế cái địa phương quỷ quái này lại còn có người sống đồ cựu t i ê n lại là vì cái gì bị vây ở chỗ này lâm vô đạo hơi hơi h í p mắt lại cái này cái gọi là vu tộc thần tử nhìn tựa hồ phi thường khó lường hệ thống cái này mê loạn thạch lâm vì cái gì đi ra không được một bên quan sát cái kia giấu ở sâu trong hư không đồ cựu t i ê n lâm vô đạo vừa hướng hệ thống dò hỏi mê loạn thạch lâm chịu đến hắc cám cấm khu ảnh hưởng lại nơi này thời không cực kỳ hỗn loạn có vô số thời không khe hở chỉ cần bước sai một bước liền sẽ lập tức trở về đến chỗ cũ mê loạn thạch lâm vốn là một chỗ tuyệt đ i ệ cho dù là tinh thông thời không chi lực cừng giả tiến vào ở、đây. trên cơ bản cũng rất khó lại đi ra ngoài đồ cựu thiên cũng không am hiểu thời không trí lực bị vây ở chỗ này là bình thường thì ra là thế nghe được hệ thống sau khi giải thích lâm vô đạo trung pi là hiểu rồi trong đó duyên cớ hệ thống vậy có biện pháp gì có thể đi ra cái này mê loạn thạch lâm sao rất đơn giản dùng tiền là được hệ thống lời ít m à ý nhiều đáp kết quả này lâm vô đạo tựa hồ đã sớm đón được bởi vậy cũng không cảm thấy kinh ngạc b ấ t quá hắn cũng biết có thể đem đồ cựu thiên cái này ít nhất là siêu thoát tiên đến người vây ở chỗ này một t h ư c năm muốn đi ra ngoài cần có giá trị khí vật sợ là không phải rỗi cậu đề cử à?